Tất cả mọi người không muốn đổi địa phương, nhưng là loại chuyện này lại không phải một người có thể định đoạt, thế nào? Người không muốn đổi địa phương, chẳng lẽ người khác liền muốn rồi hả? Này không phải tình thế vội vã sao? Chỉ là mọi người buồn khổ là, tạo thành cái kết quả này hai phe, một cái Diệp Hiên, bọn họ không có cách nào chọc, một cái tiểu Tây Tiên, bọn họ không chọc nổi. Quan cho các ngươi người kế tiếp đi địa phương ta đã thay các ngươi chọn xong. Diệp Hiên vừa nói từ tay háo trong miệng ngoác ra một cái quyển trục ném cho sự trung minh, phía trên là ta ngoài ngàn mét một nơi ngã tư đường. Đến nơi đó các ngươi trực tiếp hướng về phía ngã tư đường trung tâm vị trí mở đảo. Bên trong là cùng lần trước như thế một cái. Cự thú thi hải? Cái gì? Nghe được cự thú thi hải bốn chữ này, vốn là còn tình cảnh bi thảm mọi người trong nháy mắt liền vô cùng tinh thần. Vốn là ban đầu con cự thú kia thi hải bị tiểu Tây Thiên nhân đoạt đi, bọn họ chỉ cùng mang đi một ít vật liệu thừa đến bây giờ còn rất là hối hận không kịp. Nhưng là bây giờ nghe một chút, lại còn có một con sao? Như thế một tin tức để cho bọn họ thậm chí quên mất mắt hạ cảnh địa rốt có bao nhiêu nguy hiểm, lòng tràn đầy đều là hoan hỉ. Diệp đại ca Ngươi nói là thật. Sử Trung Minh trong nháy mắt thậm chí ngay cả lý thuần sự tình đều quên. Đương nhiên là thật, về phần đem vật này cho ngươi điều kiện cũng cùng lần trước như thế, ngươi hiểu chưa? Diệp Hiên dĩ nhiên sẽ không nói bởi vì Sử Trung Minh trước cự tuyệt mà hoàn toàn buông tha dịch kiếm tông, dù sao giống như là bọn hắn tốt như vậy dùng khổ lực nhưng là qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Biết rõ, biết rõ. Sử Trung Minh liền vội vàng ngật đầu, cuối cùng Diệp Hiên lại khai báo một phen quan khắp chúng quanh mấy chỗ có hung ác yêu thú đất nguy hiểm sau này mới rời khỏi. Chương 746, vây quét bắt đầu về phần Diệp Hiên sau khi rời khỏi dĩ nhiên là trực tiếp trở lại mộ địa chỗ hắn lần này trở lại mới vừa tiến vào mộ địa liền thấy đã sớm đợi đợi ở chỗ này Dung Hạ hạ thủ nghĩa cùng với Trần Như Thủy ba người ba người này trải qua khoảng thời gian này quen thuộc đến cũng không tính là giống như trước như vậy là nhạt chỉ là Dung Hạ cùng hai người như cũ có một cổ không phải cùng một thế giới nhân cảm giác chỉ cần Dung Hạ không chủ động tiếp lời hai người cũng không nguyện ý đi xúc Dung Hạ rủi ro Diệp Hiên ngươi trở lại thế nào dịch kiếm tông bên kia Dung Hạ từ ngọn cây nhẹ xuống. Diệp Hiên lúc rời đi sau khi với ba người nói rõ đã biết lần muốn đi làm cái gì, chỉ là cụ thể bước cũng không có giải nghĩa. Sự tình dĩ nhiên là đã giải quyết. Lý Thuần đi theo Tiểu Tây Thiên sứ giả đi, dưới mắt dịch kiếm bên trong tông bộ ít nhất sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì rồi. Ta đưa bọn họ gạt đến một nơi khu vực an toàn đi lang khổ. Ta người rút, coi như là ổn định lại rồi. Diệp Hiên tùy ý đem quá trình nói một lần, mà sao sau khi nghe xong, Dung Hạ chỉ là gật đầu bày tỏ mình biết rồi. Ngược lại là Hạ Thủ nghĩa cùng Trần Như Thủy là, là hoàn toàn ngậm bước trạng thái. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến Diệp Hiên lần này đi dịch kiếm tông bên kia sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chỉ là Diệp Hiên cũng không có theo chân bọn họ thương lượng ý tứ, tóm lại chính là nói một chút trải qua, sau đó liền an bài ba người chuẩn bị ứng chiến. Trên thực tế kể sạ tới tốc độ nhanh một chút có chút để cho Diệp Hiên đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn là lúc hoàng hôn trở lại nghĩa trang công cộng bên này, mà trời vừa phát sáng thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được một cổ châm đối với mình sát ý. Sát ý này cũng không phải là nói đã phong tỏa đến hắn vị trí, mà là cái loại này đến từ giác quan thứ sáu cảm giác có thể nói kệ sạ là đang ở biết Diệp Hiên vị trí sau đó ngay lập tức sẽ chặt la mật cổ động viên nổi lên thủ hạ về phần tại sao không phải đi suốt đêm tới đoán chừng là lo lắng Diệp Hiên mai phục chứ mà ở nghĩa trang công cộng bên ngoài Lý Dạ chính nhất mặt lười biếng tựa vào nhà bên cạnh hỏi không nghĩ tới ngươi thật đúng là để ý cái kia Diệp Hiên đâu rồi lại còn nói muốn bắt ngươi Thái sư phụ chuyển cho ngươi Phật cốt xá lợi tới trao đổi ta một lần xuất thủ xách xách xách nếu là ngươi sư phụ biết sợ không phải muốn đánh chết ngươi này đại nghịch bất đạo đệ tử nhá kệ sạ nhìn một cái Lý Dạ sau đó trầm giọng nói. Diệp Hiên phải nhất định trừ đi, nếu không mà nói còn không biết rõ hắn sẽ mang đến cho ta nhiều đại phiền toái. Lý Dạ thời điểm tiểu thư đến xin ngươi hãy không muốn hạ thủ lưu tỉnh. Ha ha, nếu ta thu đồ vật của ngươi, như vậy trừ phi nguy hiểm đến tính mạng, nếu không ta tất nhiên sẽ toàn lực làm. Ta ngũ thánh giáo ít nhất ở phương diện này sẽ không gặp người Lý Dạ đối với đối phương nghi ngờ hoàn toàn không có tức giận, ngược lại khẽ miệng cười trúng chím giải thích đứng lên. Kia tất nhiên tốt nhất. Kệ xá nhìn một cái sau lưng hơn 60 danh phận ô, lập tức lạnh giọng nói, các ngươi cũng đã thấy nội ẩn thương thế chứ? Noel thực lực ở trong các ngươi cũng coi là nhân tài xuất chúng, nhưng lại như cũng bị Diệp Hiên một đòn bị thương nặng, cho nên các ngươi một gặp được rồi Diệp Hiên sau đó ngàn vạn lần không nên hạ thủ lưu tình. Theo ta cùng vào đi thôi. Sau khi nói xong, Kệ Sạ dẫn đầu bước vào công trong mộ, mà ở bước vào công trong mộ sau, Kệ Sạ sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, cái địa phương này biết bao cái gì, trừ đi tràn đầy khí tức tử vong bên ngoài, để cho Kệ Sạ càng thêm để ý là mình chân nguyên ở chỗ này vận chuyển thời điểm tựa hồ có hơi trở ngại, làm Kệ Sạ hỏi Lý Dạ sau đó. Hắn thì càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình. Nơi này cũng không phải là đối với sở hữu tu luyện giả đều có áp chế, mà là nói trong mơ hồ đối với bọn hắn tiểu Tây Thiên công pháp có một loại không khỏi áp chế cảm giác. Bọn họ tiểu Tây Thiên công pháp đến từ một cái Tây Phương Tông giáo bí truyền, mặc dù nói phát triển cho tới bây giờ tựa như nói đã hoàn toàn rời bỏ rồi cái kia tông giáo tôn chỉ rồi, nhưng là công pháp bản thân vẫn như cũ dáng vẻ như vậy. Chẳng lẽ nói, nơi này là Diệp Hiên tận lực tìm tới một cái đặc biệt đi đối phó bọn họ tiểu Tây Thiên cái trọng? Bất quá, cái trọng lại có thể thế nào? Dưới mắt chỗ này của ta chân thần hơn 60 người, chẳng lẽ còn biết sợ rồi bốn người các ngươi nhân hay sao? Coi như là công lực bị mơ hồ áp chế, nhưng là vậy thì như thế nào? Chỉ bằng vào số người ta cũng đã đứng ở thế bất bại rồi. Xem ra kệ sạ ngươi thật đúng là tự tin đây. Kèm theo Diệp Hiên lời nói vang lên, kệ sạ trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia đứng ở ngọn cây trên Diệp Hiên. Tự tin. Ta vẫn luôn rất tự tin. Ngược lại thì Diệp Hiên, tự tin của ngươi trình độ so với ta cao hơn không ít đâu rồi, quá mức thậm chí đã là tự phụ đi kệ xa hoạt động chính mình khôi phục không bao lâu cánh tay lúc ấy chỗ đau tựa hồ bây giờ còn lưu lại ở trong lục thể đây là xỉ nhục ngụy vị xác thực nhắc tới còn giống như thật là có chuyện như vậy ngươi mang theo nhiều người như vậy tới tìm ta nghĩ đến là đã tỉnh thế bắt buộc chứ diệp hiên với ngọn cây trên nhảy rơi xuống nhìn lướt qua trước mắt mọi người trừ đi số ít mấy cái chân thần sơ cảnh bên ngoài còn lại trên căn bản đều là ở chân thần trung kỳ đi lên đến gần một phần ba thậm chí đều đã bước vào chân thần hậu kỳ hoặc là sắp bước vào chân thần hậu kỳ không trách người này dám như vậy tới xem ra mấy ngày nay thủ hạ của hắn thực lực thật đột nhiên tăng mạnh a đương nhiên cuối cùng ánh mắt của Diệp Hiên rơi vào trên người Lý Dạ nữ nhân này mặc trên người mặc dù cùng dung hạ rất là tương cận nhưng rõ ràng là cố ý cắt quá không chỉ có làn váy ngắn không ít những địa phương khác cũng lộ ra mảng lớn trắng non da thịt để cho người ta liếc mắt nhìn sang thời điểm thật là liền chuyển không mở con mắt bất quá Lý Dạ cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi Diệp Hiên dự liệu dù sao nhân gia hai người là chung một chỗ hợp tác qua nếu không phải đem Lý Dạ đặt ở trong kế hoạch liền thật sự là có chút không hợp lý rồi được rồi hãy bất nói nhảm đi Diệp Hiên, ngươi đã đã xảy ra rồi. Như vậy ta hôm nay cũng có thể đáp ứng ngươi. Bất kể hôm nay ngươi sống hay chết, ta sẽ không lại vì khó khăn dịch kiếm tông nhân. Lên cho ta. Kệ Sạ ra lệnh một tiếng, Đông đảo tiểu tây thiên đệ tử tự nhiên trực tiếp chạy Diệp Hiên liền xung tới. Lý Dạ càng là trực tiếp trở thành lúc đầu người. Đúng như nàng trước đây nói tới một dạng nếu cầm đồ vật, như vậy thì phải toàn lực làm. Nàng này toàn lực làm cũng đúng là không khách khí. Đi lên một tay liền trực tiếp động sát tâm, chỉ thấy trong nháy mắt nàng mười ngón tay móng tay liền do hồng biến thành đen, chiều dài càng là tăng vọt gấp mấy lần. Giống như là ác quỷ một loại trực tiếp hướng Diệp Hiên vẻ mặt chụp tới. Diệp Hiên cũng không dám như vậy đó nữa, trực tiếp thân hình chợt lóe xông vào một bên tiểu Tây Thiên trong hàng đệ tử, hắn không muốn chính diện treo chọc Lý Dạ, nhưng là đối phó những thứ này, tiểu Tây Thiên đệ tử bình thường kia có thể chính là một cái bắt vào tay. Chỉ nghe phanh thời điểm, Diệp Hiên một nắm tay một cái tiểu Tây Thiên đệ tử, đem hai người trực tiếp đụng vào nhau chỉ nghe phanh một tiếng, hai người nhưng là trực tiếp hóa thành hai luồng máu bắn tung. Liên phân Nửa vốn là bộ dáng cũng không nhìn ra được. Chương 747, ẩn dấu thực lực. Cùng lúc trước bất đồng là Lần này Diệp Hiên xuất thủ trực tiếp chính là lôi đỉnh thủ đoạn, vừa ra tay liền trực tiếp mang đi hai tên mạng người. Kệ Xạ thấy một màn như thế, một đôi con mắt thật là đều phải trừng toa ra đến, nỗi giận gầm lên một tiếng liền hướng Diệp Hiên nhào tới. "A đại!" Diệp Hiên sai mở một cái vị trí, trong miệng phát ra một tiếng hư lạnh, một giây kế tiếp chỉ thấy một cái xúc tu tự bên cạnh ngọn cây trên trận bắn ra trực tiếp cuốn về phía Kệ Xạ. Kia Kệ Xạ dĩ nhiên là sớm đã có thật sự phòng bị. Dù sao hắn chính là sớm liền biết rõ, Diệp Hiên bên người có ít nhất tam người trợ giúp. Mà bây giờ này tam người trợ giúp chưa từng xuất hiện ở chính diện trên chiến trường, hắn cũng đã bắt đầu phòng bị. Phật nộ nhất trạm. Mặc dù hắn không biết rõ tại sao giờ phút này cuốn xuống tới là một đạo xúc Tu, nhưng là hắn cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp chính là một kích toàn lực để cầu trực tiếp giết địch. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là, kia xúc Tu bị hắn mang theo Phật quang khí tức một đạo trạm kích lại không có bất kỳ hoảng. Không. Không phải hoảng không nao đúng vấn đề. Theo đạo lý mà nói chính mình Phật nộ nhất trạm đừng nói là đối chân thần cảnh giới nhân xuất thủ, coi như là đối thần vương sơ cảnh nhân xuất thủ đối phương miễn cưỡng ăn một đòn cũng là tuyệt đối sẽ không còn dễ chịu hơn. Nhưng là kia xúc tu chỉ là khe run một chút tiếp tục hướng về hàn quân số dưới. Đáng chết. Kệ xạ đối với loại tình huống này chỉ có một ý tưởng, đó chính là diệp hiên tìm được một cái thực lực tuyệt đối ở thần vương trung kỳ trở lên cao thủ hỗ trợ. Hắn lập tức liền muốn rút lui, nhưng là lại không nghĩ tới trong lúc nhất thời sau lưng tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía. Cái gì? Kệ xạ thoáng tránh thoát kia xúc tu một đòn, giờ phút này mới nhìn thấy nguyên lai like ở phía sau đang có ba bộ nhìn qua giống như khoác giáp quái vật đồ vật bình thường chính đang điên cuồng mở ra tàn sát. Hơn nữa nhìn bọn họ động thủ tư thế hoàn toàn cũng chưa có đem bọn thủ hạ coi vào đâu. Đây mới thực là chu diệt. Giống như là cái loại này chân thần sơ cảnh tiểu Tây Thiên đệ tử chỉ là một đòn liền bị gắng gượng chém thành hai khúc, coi như là chân thần trung kỳ tiểu Tây Thiên đệ tử cũng căn bản không phải là đối thủ. Dù là có thể ngăn trở một đòn, cũng sẽ trực tiếp bị dao động miệng phun máu tươi. Cái này là hoàn toàn thực lực áp chế. Không. Không đúng. Kệ xa hít sâu một hơi giận dữ hét, Diệp Hiên, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Bây giờ suy nghĩ một chút hắn tựa hồ bị Tại sao cái kia xúc tu thừa nhận rồi chính mình sau một kích căn bản không có được đến bất kỳ thương? Bởi vì, lực lượng của hắn trở nên yếu đi. Không sai, đây chính là chân tướng. Kệ xa nhìn những thứ kia bị chém chết tiểu tây thiên đệ tử đã ý thức được rồi chuyện này, ở chỗ này bọn họ lực lượng tự hồ trở nên so với vốn là yếu hơn nhiều. Nhưng là này là làm sao làm được? Pháp trận. Cái này hả, chỉ có thể nói là một cái tiền bối chủ động xuất thủ trợ giúp đi. Diệp Hiên dùng ngón tay cho cạo một cái chính mình gó má. Thực ra Thiết Thi Thánh Chủ sẽ trực tiếp ra tay giúp chính mình áp chế những thứ này. Tiểu Tây Thiên Nhân hoàn toàn ra Diệp Hiên dự liệu. Dù sao hắn cũng không có đi cầu Thiết Thi Thánh Chủ, Thiết Thi Thánh Chủ cũng không có với chính mình chào hỏi. Mà Thiết Thi Thánh Chủ này một lớp xuất thủ, trực tiếp liền đem vốn là Diệp Hiên bố trí tới vây giết biến thành hoàn toàn nửa sát. Những thứ này Tiểu Tây Thiên đệ tử ở Thiết Thi Thánh Chủ dưới ảnh hưởng, cảnh giới trực tiếp ngã hai cái cảnh giới nhỏ. Vốn là chân thần trung kỳ trung thành đệ tử, dưới mắt đều biến thành chân thần sơ cảnh trình độ. Về phần những chân thần đó sơ cảnh đệ tử, giờ phút này thậm chí chỉ có giả thần thủy bình. Đừng nói là Diệp Hiên xuất thủ, dưới mắt coi như là chỉ làm cho bên kia ba cái thi giáp tùy tiện chém lung tung cũng có thể để trong này tiểu tây thiên đệ tử một cái cũng không ra được. tiền bối. ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Trên cái đảo này làm sao có thể? Vân vân. Chẳng lẽ? Kệ xạ trật lũi về sau một bước, hắn trong đầu lóe lên một cái ít đòi khả năng ý nghĩ. Đó chính là Diệp Hiên thật là từ bên ngoài người vừa tới sao? Có phải hay không là người này trên thực tế chính là cái này phế trong thành nhân? Hắn và cái này phế trong thành một ít ẩn cư nhân có đặc thù liên lạc Thậm chí có thể để cho đối phương hỗ trợ Kệ sạ càng muốn liền cảm giác càng phát ra sợ hãi Vốn là khi nhận được rồi Diệp Hiên rõ ràng báo cho biết sau đó Hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều liền đánh tới Hắn không có lo lắng Diệp Hiên này có phải hay không là bố trí một cái bẫy, Hắn chỉ biết rõ Diệp Hiên nếu là thật nói như vậy Như vậy thì tất nhiên sẽ làm như vậy Đây là hắn trực giác Cho nên hắn trực tiếp kéo tới người sở hữu Nhưng là lại không nghĩ tới Diệp Hiên cụ bị trực tiếp nghiền ép thực lực của bọn hắn Ly dạ Bảo vệ ta đi ra ngoài đệ xã điên cuồng hét lên một cái âm thanh ngay lập tức sẽ hướng lìa dạ phương hướng áp sát đi qua dưới mắt muốn giết diệp hiên căn bản là chuyện không có khả năng lưu được thanh sơn có ở đây không sợ không tuổi đốt về phần nơi này chính mình thủ hạ khác hắn căn bản không để ý tới tiểu tây thiên tất cả đệ tử chết cũng không có vấn đề chỉ cần mình sống sót là được về phần tiếp theo muốn đi làm cái gì đến thời điểm lại nói chính là nhưng là lại không nghĩ rằng nhìn chạy đến trước mặt mình kệ xạ lìa dạ đi lên chính là một câu có thể nhưng là phải thêm tiền ngươi một cái tiện ta hiểu được đợi rồi đi cái này nên từ địa phương. Ta lấy vị lai Phật tử một năm hầu hạ làm cho người thủ lao. Giờ phút này kệ xạ coi như là khí cấp bại phôi. Hắn không nghĩ tới loại thời điểm này Lý dạ lại muốn cho hắn tăng giá, một chút thành ý cũng không có. Lý dạ vẻ mặt không thú vị xoay người ngược lại hướng Diệp Hiên đi tới. Ta trước đáp ứng sự tình của ngươi là đối Diệp Hiên ra tay toàn lực, cho nên bảo vệ ngươi đi ra ngoài chuyện này cùng lúc trước giao dịch không có bất cứ quan hệ nào nha. Vừa nói trên người nàng nổi lên quỷ dị mạng nhẹ Đường Vân. Diệp Hiên tiên sinh, mặc dù nói ta với ngươi cũng không có thù hận gì, hơn nữa nhìn dáng vẻ ta người thuê lập tức phải bị ngươi bắt được. Nhưng là đã làm giao dịch, ta là nhất định phải hoàn thành. Xin tha lỗi nhiều hơn. 3. Giờ phút này, lý Dạ làm ra lựa chọn hoàn toàn vượt quá người sở hữu dữ liệu. Vốn là kệ xạ cùng ý tưởng của Diệp Hiên chính là lý Dạ đây ý là dự định trực tiếp ném xuống kệ xạ một người chạy trốn, nhưng là lại không nghĩ tới lý Dạ lựa chọn lại là thực hiện trước đây cùng kệ xạ giao dịch. Cũng chính là đối Diệp Hiên trực tiếp xuất thủ. Đối với loại tình huống này, Diệp Hiên trực tiếp một quyền hướng về phía nhàu về phía mình lý Dạ đánh ra. Hai người giao thủ trong nháy mắt Diệp Hiên liền bánh sắc mặt của địa đại biến. Bởi vì trong chớp nhoáng này hắn cảm nhận được nữ nhân này một quyền này uy lực, nàng giấu giếm thực lực. Diệp Hiên tuyệt đối không ngờ rằng, nữ nhân này thực lực chân chính căn bản không phải là cái gì thần vương sơ cảnh, thậm chí cũng không phải thần vương giai đoạn trước, mà là thứ thiệt thần vương trung kỳ. Đối phương một quyền này bên dưới Diệp Hiên cảm giác mình phảng phất là bị cả ngọn núi đối diện vỗ xuống một loại trực tiếp té bay ra ngoài. Nguyên lai là thế này phải không? Cố ý làm ra tựa hồ là ngu ngốc cử động, trên thực tế là muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Kệ sạc mừng như điên. Nếu là Diệp Hiên thật bị giết chết lời nói chính mình theo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng coi là an toàn. Chương 748, chủ nhân chính là chủ nhân. Chỉ là hắn không nghĩ tới là, một giây kế tiếp Lệ Dạ công kích trở nên càng hung hiểm hơn đứng lên, cái bộ dáng này căn bản không phải là muốn chế trụ Diệp Hiên, mà là chuẩn bị trực tiếp đem chém chết. Chờ một chút ngươi là điên rồi sao? Nếu là giết hắn đi lời nói. Kệ xã lời còn chưa nói hết, Lệ Dạ quyền thứ hai một lần nữa đem Diệp Hiên trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá lần này nàng cũng không có truy kích, mà là mặt đầy lạnh giá quay đầu, có ý gì? Ngươi là nói, muốn hủy ước sao? Kệ Sạ trong lúc nhất thời lại bị ánh mắt của Lệ Dạ trực tiếp chấn trụ. Kia một đôi trong ánh mắt không có bất kỳ cảm tình, hoặc có lẽ là đối phương nhìn tới thời điểm liền căn bản không giống như là đang nhìn một người, mà là ở nhìn một cô thi thể. Đập. Kệ Sạ theo bản năng lùi về phía sau một bước, nhưng không nghĩ theo sát Lệ Dạ giống như quỷ mị một loại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn không tới 5 cm vị trí, cả người thậm chí thiếu chút nữa thì muốn dán vào trên người hắn rồi. Cô đông. Kệ Sạ nuốt từng ngụm nước bọt. Kinh khủng. Hắn đột nhiên phát hiện Lệ Dạ lại là kinh khủng như vậy tồn tại. Ngươi vừa mới là muốn hủy ước sao? Lý Dạ lập lại những lời này, Kệ Sạ liền vội vàng điên cuồng lắc đầu, không muốn hủy ước lời nói, xin đừng nói loại này đùa giỡn, lần sau nếu như ta tưởng thật lời nói, sẽ lấy đi tính mạng ngươi. Trong nháy mắt Lý Dạ biểu hiện trên mặt phảng phất là ôn hòa rất nhiều, mà Kệ Sạ chính là trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Vừa mới đó là ý gì? Nếu như mình nói phải bắt được Diệp Hiên lời nói, sợ rằng chính mình vừa mới sẽ chết đi. Ý nghĩ như vậy thoáng qua sau đó liền càng phát ra để cho khẳng định, mình nếu là thật làm như vậy lời nói, liền thật chết chắc. Thật xin lỗi. Vừa mới ta người thuê tựa hổ là làm rồi một cái sai lầm lựa chọn. Lệ Dạ liếm môi một cái lần nữa nhìn về phía Diệp Hiên, giờ phút này Diệp Hiên chính đỡ bên cạnh thụ chậm rãi đứng lên, trên mặt hắn tràn đầy đều là sầu khổ. Khách nữ nhân này là quái vật sao? Vừa mới Lệ Dạ hai lần công kích bên dưới Diệp Hiên chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình huyết khí sôi trào không dứt, này rõ ràng cho thấy thương tổn tới kinh mạch. Mà vấn đề ở chỗ đối phương chỉ là như vậy công kích liền đối với chính mình tạo thành như vậy tổn thương, đùa gì thế? Như là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói. ầm Không đợi Diệp Hiên phản ứng chỉ nghe được trong không khí truyền đến một thanh em bạo nổ, một giây kế tiếp lỷ dạ gần như dính vào trước mặt Diệp Hiên. Nhưng là lại không nghĩ tới cùng lúc đó mấy con xúc tu trực tiếp từ sau phương đưa ra quấn lấy lỷ dạ cánh tay, đừng có mơ. Đừng mơ tưởng. Thương. Tổn thương chủ nhân. Ai. Giờ phút này Diệp Hiên cũng bối rối, vốn là hắn còn tưởng rằng là A Đại chạy tới trợ giúp, nhưng là lại không nghĩ tới trước mắt xuất hiện là. Ơn, thật giống như đúng là A Đại. Nhưng là thật giống như có chỗ nào không đúng. Giờ phút này kia xúc tu chủ nhân căn bản liền không phải một cái chư ngư, mà là một người cao một em mở năm nhiều một chút thiếu nữ, chỉ bất quá ở sau lưng nàng có tám cái ngoại ngoại xúc tu. Đây là tình huống gì? Người cần ta. Chết. Lệ Dạ trong nháy mắt buông tha đối với Diệp Hiên công kích, xoay người đó là một quyển hướng thiếu nữ đánh tới. Dừng tay. Diệp Hiên kiếm khí trong tay bung ra dưới mắt nếu là Lệ Dạ khư khư cố chấp tất nhiên muốn chúng Diệp Hiên một kích toàn lực, nhưng là Lệ Dạ hết lần này tới lần khác liền là chẳng nó ngàng gì tới một lòng muốn muốn thiếu nữ này cánh mạng. Ẩm. Lý Dạ một quyền đánh trung thiếu nữ mặt đồng thời Diệp Hiên kiếm khí đã chém xuống ở Lý Dạ trên lưng. Trong khoảnh khắc Lý Dạ sau lưng quần áo trực tiếp hóa thành mảnh vụn, thậm chí ở trên lưng còn nổi lên rồi mấy chục vết máu. Cực hạn sao? Diệp Hiên hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực thậm chí ngay cả để cho đối phương được trong đó đợi tổn thương đều làm không được đến. Hơn nữa tệ hại sự tình là Lý Dạ vốn không có để ý chính mình công kích, mà là tiếp tục đối cô gái kia phát động lần thứ hai công kích. Đáng ghét, bất kể cô gái kia có phải hay không là A Đại, chúng Lý Dạ một quyền này sau đó nếu là lại bị. Ẩm. Chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, để cho Diệp Hiên trợn mắt hốc mồm sự tình cứ như vậy xảy ra. Vốn là ở trong mắt Diệp Hiên không chết cũng muốn trọng thương thiếu nữ đột nhiên xuất thủ, lại một quyền bên dưới sắp có đến thần vương trung kỳ cảnh giới Lỷ Dạ đánh bay lên trên lên. Không tốt, nữ nhân xấu. Không cho, không cho tổn thương chủ nhân. Thiếu nữ một quyền đem Lỷ Dạ đánh bay sau đó, sau lưng xúc tu đột nhiên bộc phát đợt thứ hai công kích, kèm theo một trận thanh thúy cực kỳ điên cuồng đánh Lỷ Dạ lại bị thiếu nữ này đánh không còn sức đánh trả chút nào. Diệp Hiên trợn mắt hốc mồm chỉ là thiếu nữ này công kích rõ ràng đối vu lệ toa mà nói căn bản không tính là cái gì hữu hiệu tổn thương. Chỉ thấy Lệ Dạ tiếp cận chuẩn rồi một cái cơ hội trực tiếp nhanh chóng thối lui mở, nàng vẻ mặt kinh ngạc lần nữa đại lượng một phen thiếu nữ trước mắt sau đó một chữ một cái hỏi, đây là vật gì? Ta là chủ nhân thù hạ. Thiếu nữ bây giờ nói chuyện tựa hồ là lưu loát không ít. Chủ nhân, ngươi chủ nhân là người nào? Lệ Dạ nhíu mày một cái, chẳng lẽ nói đối phương chủ nhân đó là cái kia ẩn núp trong bóng tối cao nhân? Chủ nhân chính là chủ nhân. Không. Không đúng, ngươi Ngươi quản được sao? Thiếu nữ căn bản không ăn lì ra hỏi, mắt thấy liền muốn một lần nữa nhao tới, nhưng là lại không nghĩ Diệp Hiên chân thiếu nữ trước. Vô dụng, ngươi nên là A Đại chứ. Diệp Hiên vừa mới lần nữa xác nhận một phen trong thế giới linh hồn cảnh tượng, kết hợp đối với A Đại xác định vị trí, hắn đã xác nhận thiếu nữ trước mắt chính là A Đại. Mặc dù hắn cũng không biết rõ tại sao trước một cái thích ố muội tử hút bây giờ trương như làm sao lại biến thành một cô thiếu nữ bộ dáng, nhưng là những thứ này cũng bây giờ không phải có thể cân nhắc. Ngươi lui xuống trước đi. Diệp Hiên giơ tay lên nói, nhưng là. Chủ nhân. A đại tựa hồ là cũng không muốn lui ra. Rất đau chứ? Diệp Hiên thở dài, coi như là A đại mặt ngoài không có biểu hiện ra, nhưng là thông qua linh hồn liên tiếp, hắn đã phát hiện A đại thực ra cũng không phải là không bị thương chút nào ăn đối phương công kích. Thiết thi đan chỉ là đem A đại thực lực tăng lên tới thần vương sơ cảnh, dù là nói thiết thi nhất phái sắc thực để phòng ngự lực sở trường, nhưng là cũng không thể nào làm được chính diện vượt qua hai cái cảnh giới đối kháng thần vương trung kỳ cường giả mức độ. Cho nên đừng xem dưới mắt A đại mặt ngoài không việc gì, nhưng là trên thực tế bên trong thân thể đã chịu rồi bị thương nặng như tiếp tục đánh xuống lời nói kết quả không cần nói cũng biết nàng nguyên lai là dưới tay ngươi rất lợi hại bất quá quên theo như ngươi nói ta là bị thánh giáo nhận định hạ nhất đảm nhiệm thánh chủ sứ trừ phi nói ngươi có thể đi đến thần vương hậu kỳ lực lượng nếu không mà nói tuyệt đối không phải đối thủ của ta li dạ hoạt động một chút cổ vừa mới a đại công kích cũng không có đối với nàng tạo thành cái dạng gì tổn thương thậm chí còn không bằng diệp hiên kia một đạo kiếm khí trọng cho nên nghe rõ chưa nếu như ngươi không muốn để cho mình người bên cạnh bị thương lời nói như vậy hiện tại liền sư tỷ Ngoài ra một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Hiên cùng Lý Dạ trung gian, giờ phút này Dung Hạ từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển, nàng nhìn một cái Diệp Hiên sau đó vừa liếc nhìn Lý Dạ, tại sao nhất định phải làm tới mức này? Chương 749, hôm nay chúng ta liền thành thân. Loại trình độ này. Sư muội, người rốt cuộc đang nói gì? Còn là nói ngươi hiểu lầm cái gì? Lý Dạ thở dài, nhìn cái này cùng mình từ tiểu nhất lên trưởng đại sư muội, lần này nàng tới nơi này mục đích cùng với nói là tìm tới cái kia thánh giáo muốn phải tìm nhân. Chẳng nói là ngăn cản Dung Hạ tìm tới người kia bởi vì dưới mắt ngũ thánh giáo giáo chủ đại hạn buông xuống, mà vị này giáo chủ dưới mắt hạ một đạo mệnh lệnh, đó chính là để cho thánh hạ xử đệ tử dung hạ đi tới nơi này phế trong thành tìm một cái nhân. cái này dự tính tiên cơ chỉ dẫn tiêu hao giáo chủ vốn cũng không nhiều thọ nguyên, có thể khẳng định nói, dưới mắt ngũ thánh giáo giáo chủ chỉ có một năm không tới sống đầu. Về phần hạ nhất đảm nhiệm giáo chủ, tất nhiên là từ dưới mắt năm vị thánh sứ cùng với tả hữu hộ pháp chi chung tuyển chọn. đương nhiên ai có thể làm lời nói, liền muốn nhìn giáo chủ ý. nếu là dung hạ thật đem trong lời tiên đoán người kia mang về lời nói. Thánh Hạ Sử liền coi như là hoàn thành một món đại công. Chuyện này sẽ để cho Lụy Dạ sư phụ cũng chính là vốn là cùng Thánh Hạ Sử địa vị tương đương Thánh Chu Sử Lâm vào cực lớn bị động bên trong. Đây chính là nàng đi tới nơi này lý do. Trên thực tế nàng vốn là đã tại Dung Hạ tới nơi này trên thuyền động tay động chân. Đi tới nơi này cũng là vì có thể lấy phòng người vạn nhất. Bất quá may mắn là Dung Hạ Tựa Hồ cũng không có tìm được muốn tìm người kia. Nếu không mà nói chính mình sẽ phải với sư muội đoạt nam nhân rồi. Dù sao y theo bây giờ chiếu tình huống đến xem ai có thể mang về trong lợi tiền đoán lợi muốn nói nhân như vậy ai sư phụ liền có thể trở thành hạ nhất đảm nhiệm giáo chủ mai đau sèn xoẹt hướng sư muội sự tình nàng cũng không muốn làm nhưng là cấp đi sư muội bắt nhân nàng cho là mình vẫn có cái bản lĩnh không nói mình so với sư muội ở theo một ý nghĩa nào đó có nữ nhân vị rất nhiều liền nói quả đấm dung hạ cũng chưa có chính mình cứng rắn sư muội a ngươi lại không phải không biết rõ con người của ta thích nhất là được tiền dung hạ mặt không chút thay đổi đáp lại nàng là sẽ không quên hai người lần đầu tiên chấp hành sư môn nhiệm vụ thời điểm lì dạ đem mình tiền thưởng hố đi sự tình khuku không Sư tỉ của ngươi thích nhất chính là hoàn thành mướn chủ nhiệm vụ sau đó thành công bắt được thù lao mừng dỡ cảm. Lý Dạ cưỡng ép tiến hành giải thích. Không, ngươi mỗi tháng dẫn Nguyệt Phụng thời điểm giống vậy vui vẻ. Dung Hạ tiếp tục đả kích đối phương. Khu khu. Cái này không trọng yếu. Hiện tại chính thức chuyện trọng yếu là ta đã đáp ứng kể xả sẽ đối Diệp Hiên ra tay toàn lực. Bây giờ ngươi bất kể xuất ra lý do gì tới đều không hữu dụng. Lý Dạ vừa nói một bên bước lên trước, chính mình đè ép Dung Hạ đến gần ba giờ cảnh giới. Dưới mắt Dung Hạ tuyệt đối không phải mình đối thủ. Nàng không biết rõ tại sao mình không có giống là tiểu Tây Thiên đám người kia như thế bị áp chế rồi thực lực, nhưng là nếu không có bị áp chế lời nói, nơi này chính là chính mình sân nhà. Dung Hạ chỉ là chân thần hậu kỳ, mà Diệp Hiên bất quá chỉ là thần vương sơ cảnh mà thôi. Như vậy thứ nhất, ta nói ngươi có thể hay không đừng làm nhặng. Chúng ta đều phải bị giết sạch. Kệ sạ cũng muốn khóc, ở nơi này bên bọn họ tán dốc thời điểm, người hắn đã bị giết chỉ còn lại có mười mấy người. Không dùng được mấy phút liền là chân chính toàn quân bị diệt rồi. A a, biết ông chủ. Lý Dạ xoay giật mình cổ cười nói, như vậy sư muội Ngươi là muốn chính mình chủ động tránh ra đây, còn là nói chuẩn bị bị ta cưỡng ép cho ngươi tránh ra đây. Dung Hạ hít sâu một hơi, một chữ một cái nói, ta là tuyệt. Dung Hạ, Dịch Kiếm Tông bên kia tình huống thế nào? Dung Hạ vốn là muốn khí thế mười phần biểu đạt thái độ mình, nhưng là lại không muốn Diệp Hiên trực tiếp cắt đứt hắn lần này ý nghĩ. Trước sau khi Diệp Hiên trở về, liền an bài ba người đi qua Dịch Kiếm Tông bên kia, nói thẳng mình có thể trực tiếp xử lý xong Tiểu Tây Thiên mọi người. Mặc dù ba người không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc có cái gì an bài, nhưng là vẫn là dựa theo Diệp Hiên an bài đi làm chỉ bất quá Dung Hạ đi dịch kiếm tông bên kia sau đó, như cũ lo lắng Diệp Hiên liền chạy về. Hẳn không có vấn đề, ít nhất tiểu Tây Thiên nhân xem ra đều ở nơi này. Dung Hạ nói chuyện công phu này lại có hai gã tiểu Tây Thiên đệ tử bị chém chết ở thi giáp dưới đao. Này nhìn đến kệ sạ thật muốn hộc máu. Ngươi sao ngươi đánh trước làm sao lại có thể như vậy vết mực a? Đã khỏi chưa? Được rồi lời nói, ta liền muốn mở đánh. Lý Dạ lâm le sắc khí, dù sao từ hai người cũng có thể một mình đảm đương một phía sau đó, nàng đã rất lâu không có đánh quá Dung Hạ rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là để cho người ta hoài niệm đây. Còn có một cái vấn đề. Diệp Hiên thở ra một hơi, hỏi ra lúc trước không đầu nữ thi cũng chính là cản mạ làm cho mình hỏi vấn đề kia. Ngươi nói ngươi muốn đi cái kia vị trí đợi một người, như vậy ngươi là có hay không là đến đúng giờ? Đúng lúc. Dung Hạ Trần chờ chỉ chốc lát sau nói, nhắc tới ta đúng là không có đến đúng giờ, bởi vì trên đường ra rồi một ít chuyện, cho nên ta hẳn là chậm ba ngày đến chỗ đó. Bất quá ta trước hỏi qua hạ thủ nghĩa bọn họ, bọn họ nói cũng không có ở nơi nào bái kiến những người khác Nàng vừa nói như vậy, đống nhiên cũng cảm giác sự tình hình như là có như vậy ném một cái ném có cái gì không đúng? Không sai, thật giống như đúng là chuyện như vậy. Trước thời điểm nàng cho là không có chờ được nhân nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì ở nơi đó xuất hiện là dịch kiếm tông đoàn người. Nếu là giáo chủ muốn tìm được người là dịch kiếm tông mẫu nhân, trực tiếp để cho bọn họ đi dịch kiếm tông bắt người là được. Dù là dịch kiếm tông thực lực bản thân không yếu, nhưng là cùng ngũ thành giáo so sánh hay lại là kém đi một tí. Nhưng là bây giờ ngẫm lại xem, khi đó rất giống là dịch kiếm tông một thành viên bây giờ diệp hiên đến xem ngược lại là. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi? Dung Hạ vẻ mặt mỗ bước. Các ngươi, Lý Dạ nghiêm đầu, "Ta nói ngươi có thể hay không cho ta một chút nhân sự a?" Kệ Sạn giận dữ, "Cút cho ta cầu. Lý Dạ trực tiếp ngóc ra một khối lấp lánh đồ vật bay thẳng đến Kệ Sạn ném tới, Lao nương không làm. Nói xong Lý Dạ trực tiếp giành lên rồi Dung Hạ trước trực tiếp tiến tới Diệp Hiên bên người khí thế hung hăng hỏi, "Ngươi chính là giáo chủ tác muốn tìm người?" "Ngạch, cái này hả, ta cũng không biết rõ." Diệp Hiên cũng không có chối. "Phải thì phải, không phải liền không phải, còn có không biết rõ." Lý Dạ vẻ mặt khó chịu, ta đây cái còn thật không biết rõ. Diệp Hiên nuzz vai nói, chỉ là có người nói cho ta biết có thể hỏi như vậy hỏi dung hạ. Đánh cuộc đúng. Trong lòng Diệp Hiên thở một hơi, nếu Lý Dạ cũng là tìm người kia lời nói như vậy ở xác nhận mình chính là bọn họ chờ đợi tiếng người, như vậy thì tuyệt đối sẽ không ra tay với chính mình rồi. Như vậy thứ nhất lời nói, mặc dù không biết rõ rốt cuộc có phải hay không là, nhưng là liền quyết định như vậy. Hôm nay chúng ta thành thân đi. Lý Dạ vẻ mặt thành thật vừa nói, cái gì đồ chơi? Diệp Hiên kinh ngạc đến mê người. Sư tỷ. Dung hạ hù dọa, không, không được. Á đại biểu thị nghiêm trọng phản đối. Chương 750, trăm bò cảm tâm vong tình, không nghi ngờ chút nào giờ khắc này, Diệp Hiên trực tiếp bị đối phương não đường về trong nháy mắt trong nháy mắt miểu sát. Thanh thân là cái gì quỷ a? Ngay từ đầu Diệp Hiên muốn chính là mình nếu như có thể miễn cưỡng xác nhận cái thân phận này, cũng chính là tạo thành một cái mơ hồ khái niệm sau đó, đối phương ít nhất hẳn là không sẽ lập tức đối với chính mình phát động công kích. Nhưng là lại không nghĩ tới đối phương lại sẽ nói ra những lời này. Này không phải sự tình rất bình thường sao? chỉ cần chúng ta thành thân lời nói như vậy ngươi nên liền sẽ không theo ta sư muội trở về đúng không? quả nhiên nữ nhân này bắt đầu nói bậy nói bạ đứng lên. Diệp Hiên hoàn toàn tin chuyện này. sư tỷ ngươi lại muốn bởi vì loại chuyện này? Dung Hạ tiến lên một bước, khắp khuôn mặt là vẻ bất mãn, ngươi rốt cuộc biết không biết rõ ngươi đang làm gì? dĩ nhiên biết rồi. bây giờ ta đối mặt tình huống chỉ có hai cái lựa chọn, một là nghĩ biện pháp đem người này mang về, một người khác chính là muốn biện pháp cho ngươi không cách nào đem hắn mang về. ngươi biết rõ ý tứ của ta chứ? Lý Dạ dùng ngón tay trỏ chọc, chọc chính mình gò má nói tiếp. Đại khái chính là chỗ này sao cái tình huống, nếu như hắn và ta thành thân lời nói, ta muốn như thế nào đi nữa sư muội ngươi cũng sẽ không giành đàn ông với ta chứ? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ai muốn với ngươi đoạt nam nhân a? Dung Hạ chợt lùi về sau một bước, giống như là bị đã giẫm vào cái đuôi. Mà nhìn đối phương trên mặt hơi lộ ra kinh hoàng biểu tình, Lý Dạ nâng chính mình tầm nói, "Ồ, quả nhiên là thế này phải không?" Dù sao ta biết rõ Dung Hạ sư muội có thể không phải ngươi ở nơi này bộ kia tính cách đây. Muốn, muốn. Ngươi quản a? Dung Hạ một trận cắn răng nhíu lợi, phảng phất như cùng là bị nói chúng tâm sự. Ngược lại là một bên khác lì dạ phảng phất là nghĩ tới điều gì như thế, một bộ cảm thấy hứng thú nhìn về phía Diệp Hiên hỏi, tiểu ca, ta hỏi ngươi cái vấn đề nha. Cái gì? Diệp Hiên ở bên cạnh đang có nhiều chút không biết rõ nên nói cái gì thời điểm, lại không nghĩ tới lì dạ lại đem lời để chuyển tới trên người mình. Các ngươi có phải hay không là đánh một trận? Đúng đánh. Kết quả kia như thế nào? Lì dạ méo một chút đầu, không thể nói. Dung Hạ đem Diệp Hiên kéo sang một bên, thấp giọng nói, ngươi không thể nói nếu như nói rồi lời nói thì xong rồi cái gì xong rồi ai hắc ta đây đại khái có thể liền biết xem ra là ngươi thắng rồi đây Diệp Tiểu Ca ta sẽ nói cho ngươi biết một cái chúng ta ngũ thánh giáo quy củ đi chúng ta ngũ thánh giáo bên trong có một bất thành văn quy củ đó chính là nữ đệ tử nếu là ở ngoại lịch luyện bại bởi người ngoài nam tử như vậy thì chỉ có hai cái lựa chọn Lý Dạ Thoáng qua động khởi ngón trỏ phải cùng ngón giữa cái gì lựa chọn Diệp Hiên bỗng nhiên thì có một cột dự cảm không tốt đây chẳng lẽ là mình từng nghe người qua một ít máu cho cực kỳ tin đồn chứ thứ nhất mà chính là đem người ngoài kia nam tử quẹo vào thánh giáo, để cho hắn trở thành thánh giáo đệ tử. Một người khác mà, chính là cùng tên nam tử kia sinh đứa bé kế tiếp, mang vào thánh giáo. Lý Dạ thật nhanh đung đưa ngón tay. Diệp Hiên trợn mắt hồ mồm, tao ít tí tí, làm sao còn có chuyện này a? Không trách. Không trách Dung Hạ lúc ấy nói, chỉ có một người có thể còn sống sót. Như vậy nhìn một cái lời nói. 3. Dung Hạ một cái tay đè ở Diệp Hiên trên bờ vai nói, ngươi xem, bộ dáng bây giờ, tự hồ chỉ có thể đem người diệt khẩu Tại sao? Diệp Hiên trực tiếp đánh một cái dần mình. Ha <cười> ha, bởi vì ngươi hẳn tuyệt đối sẽ không thành giao chứ. đã như vậy lời nói, không như bây giờ sẽ để cho ta đem ngươi một đao đâm chết như thế nào. Vừa nói dung hạ liền bày ra một bộ thật muốn đem diệp hiên đâm chết dáng vẻ. Diệp hiên liền vội vàng điên cuồng lắc đầu. Chờ một chút, sự tình không cần thiết trực tiếp phát triển đến một bước này chứ. Chúng ta hẳn còn có khác phương pháp giải quyết chuyện này nói a. Có nha. Lý dạ phảng phất chính là đang đợi những lời này một dạng tiến tới diệp hiên thân vừa nói. Giao dịch. Dung hạ cũng xứng suốt. Giao dịch. Không sai. Giao dịch. Dung hạ có thể giúp ta làm chứng. Ta đệ nhất quy tắc chính là giao dịch. Cho nên chỉ cần ngươi có thể đủ đáp ứng ta một chuyện, như vậy ta liền có thể đem vừa mới chúng ta đối thoại toàn bộ quên. Ly Dạ mặt đầy tự tin vừa nói, phảng phất như là Diệp Hiên tất nhiên sẽ đáp ứng nàng. Giao dịch, đệ nhất quy tắc. Diệp Hiên theo bản năng nhìn về phía bên kia quỷ xui xẹo, cũng chính là trước phảng phất còn sẽ trở thành rất lâu thời gian trọng yếu nhân vật phản diện kế xa, cái này xui xẹo ra hỏa giờ phút này đã bị kia ba gã thi giáp vây lại. Này ba gã thi giáp cũng không có đối kẻ xa động thủ, chính là đơn thuần như vậy đem vây lại, nhìn cái bộ dáng này hẳn là chuẩn bị đem bắt sống. Trước nhất cái lý giả đối tượng giao dịch đã biến thành dưới mắt bộ dáng này, như vậy nếu như mình với lý giả tiến hành giao dịch lời nói. T. Diệp Hiên hít vào một ngụm khí lạnh, lý giả theo ánh mắt của Diệp Hiên nhìn một cái bên kia đáng thương kệ xa, sau đó chợt ngăn ở giữa hai người khụ một cái nói, ta đã trả lại hàng rồi. Trả lại hàng rồi. Mà giữa chúng ta giao dịch là không có cách nào trả lại hàng, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta sẽ đổi ý cái gì nha. Ngươi muốn tử trên người ta bắt được cái gì? Diệp Hiên như thế hỏi. Rất đơn giản. Lý giả ói thở một hơi Phản phất là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một dạng ta cần muốn trên cái đảo này một vật, chỉ cần ngươi đang ở đây chúng ta rời đi tòa đảo này trước thời điểm giúp ta đem mấy thứ bắt được lời nói. Như vậy ta đáp ứng ngươi sẽ không đem nơi này sự tình báo cho Thánh Giáo, như thế nào đây? Đồ vật, ta yêu cầu cụ thể hơn điểm. Quả nhiên nữ nhân này từ vừa mới liền làm ấm ỉ, trên thực tế là vì những vật khác ga. Ừ, cái này hả? Lý Dạ dùng ngón tay chọe cạo một cái chính mình cảm, nhìn về phía Dung Hạ nói. Dung Hạ thực ra cũng hẳn nghe nói qua cái kia chúng ta ngũ Thánh Giáo bên trong truyền thuyết đúng không? Dung Hạ sửng sốt một chút, "Sư tỷ, ngươi chẳng lẽ nói là Bỏ Cạm Tâm Vong Tình chứ? Cái kia không phải chỉ là một truyền thuyết sao?" "Ừ, chính là Bỏ Cạm Tâm Vong Tình, lúc ấy tòa này phế thành từ dị giới mà khi đến sau khi, toàn bộ thần giới sở hữu đỉnh phong chiến lực cũng đi tới nơi này cùng đám này người ngoại lai đối kháng. Lúc ấy chúng ta ngũ thành giáo giáo chủ liền bỏ mạng ở nơi này, cùng một trong số đó lên vẫn lạc, còn có trong tay hắn trấn giáo thánh vật, Bỏ Cạm Tâm Vong Tình." Lam Lệ Dạ nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Hiên liền hiểu, đối phương muốn làm cái gì là cái này. Nếu là lời như vậy, Đầu tiên chúng ta cần muốn có thể tìm được mới được a. Giao dịch đổi thành như vậy như thế nào? Ta sẽ ở trên đảo toàn lực cho ngươi tìm tìm các ngươi ngũ thánh giáo thánh vật, chỉ cần ngươi có thể đủ xác nhận ta tận lực, như vậy thì không thể đem tin tức kia đem cho các ngươi ngũ thánh giáo như thế nào? Diệp Hiên vừa dứt lời, Lý Dạ thở dài nói, đàn ông các ngươi thật đúng là thích trả giá a, bất quá có thể. Chương 751, huyết thực. Nghe này hai người nhanh như vậy đối thoại, thậm chí ở như thế qua đối thoại đạt thành nhận thức chung, Dũng Hạ không khỏi có chút trợn mắt hồ mồm. Chờ chút, chính mình sư tỷ lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Như vậy thì nói như vậy được rồi nha." Lý Dạ mặt tươi cười chọc chọc Diệp Hiên ngực lại nói, "Làm như vậy nam nhân có thể muốn nói giữ lời đâu rồi, giữa chúng ta ước định có thể là không cho phép tùy tiện vi phạm." Nói xong Lý Dạ xoay người rời đi, vốn không có để ý những thi đó giáp tồn tại. "Sư tỷ, người muốn đi chỗ nào?" Dung Hạ nhìn Lý Dạ như vậy rời đi, liền vội vàng ở phía sau hỏi thăm, "Địa phương nào?" "Ân." "Đương nhiên là đi tìm Tân Đồng Minh á." "Dĩ nhiên, các ngươi không cần lo lắng, ta tìm đồng minh là vì một chuyện khác nói." Lý Dạ nhẹ nhàng khoát tay một cái, tỏ ý hai người không cần lo lắng, mà đợi lý dạ hoàn toàn sau khi rời đi, dung hạ lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tao mày nói, Diệp Hiên, ngươi quá đáp ứng khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Ngươi biết không biết rõ, bò cạp tâm vong tình rốt cuộc là cái gì? Là cái gì? Diệp Hiên nghiêng đầu, bò cạp tâm vong tình đại biểu ngũ thanh giáo chi cao quyền uy, các đời ngũ thanh giáo giáo chủ nếu là có đến bò cạp tâm vong tình lại nói, trên căn bản thực lực có thể cưỡng ép tăng lên một cái cảnh giới nhỏ khoảng đó không nói, hơn nữa ít nhất có thể đủ kéo dài chính mình hơn trăm năm thọ nguyên. Còn lại diệu dụng càng là không đếm xuể, ngươi cho là vật như vậy nếu là có thể dễ dàng như vậy tìm trở về lời nói, còn sẽ có chúng ta chuyện gì sao? Dung Hạ nói đúng là nói thật, lại không nói vật này rốt cuộc có cái gì không diệu dụng, nhưng là có thể khẳng định một chuyện chính là, vật này nếu là ngũ thánh giáo trưởng giáo tín vật, như vậy ở vật này rơi mất sau đó ngũ thánh giáo tất nhiên là phải phái ra không biết được bao nhiêu người đi tìm kiếm. Kết quả mà, tự nhiên cũng là rõ ràng sự tình, cho đến bây giờ bỏ cảm tâm vong tình vẫn như cũ không rõ tung tích. Ngay tại hai người nói lúc này, bên kia kẻ xạ đã giống to lên, Diệu Hiên Cho thống quá đi, các ngươi rốt cuộc muốn đem ta làm nhục tới khi nào? Kệ xả vô luận như thế nào cũng không có đoán được tự mình tiến tới đến này phế thành sau đó kết quả lại là như thế kết cục như thế. Trước khi tới thời điểm, hắn cho là mình lần này ở phế thành một phen lịch luyện sau đó sau khi trở về tất nhiên có thể trở thành tân Phật tử. Lại càng không nói sau đó hắn lấy được rồi tiểu Tây Thiên cao tầng cũng thèm nhỏ dãi bách luyện chân tinh làm chiến lợi phẩm. Có thể nói, mình đã là hoàn toàn ổn thao thắng quán rồi. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là tiếp theo chính mình lại sẽ luân lạc tới trình độ như vậy. Không sai chính mình liên đối tiểu tây thiên sở hữu viện quân lại bị vây giết ở cái này nên tử địa phương thậm chí không có bất kỳ sức đánh trả nào mà điểm mấu chốt ở chỗ đối phương đem chính mình sau khi đánh bại cứ như vậy vây quanh cũng không chuẩn bị sát ngược lại cứ như vậy nhắc tới thiên sĩ khả sát bất khả đủ các ngươi lại dám đối xử với ta như thế đơn giản là hả ta thiếu chút nữa đem kệ sạ thiếu chủ quên đây diệp Hiên bất đắc dĩ gõ một cái cái chán sau đó hướng về phía bên kia ba gã thi giáp nói đã như vậy lời nói như vậy thì đem vị này kệ sạ thiếu chủ mang đi cho thánh chủ hưởng dụng đi thường dụng kệ sà trận giữa mặt liền biến sắc hắn vốn cho là chính mình thảm nhất kết quả cũng chính là bị giết mà thôi nhưng là nghe cái bộ dáng này mình là phải bị uy cho thứ gì đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm Diệp Hiên bỗng nhiên nhíu mày một cái chờ một chút kia ba gã thi giáp tay trận một hồi tựa hồ là có chút không biết làm sao cũng không biết là muốn động thủ còn chưa động thủ tốt Diệp Hiên khoát tay một cái nói dẫn hắn cùng đi với ta thấy thánh chủ cuối cùng Diệp Hiên lại tăng thêm một câu sống thánh chủ rốt cuộc là ai bên cạnh Dung Hạo như thế hỏi chính là cái này địa phương chủ nhân Dung Hạ ngươi cũng không cần theo ta tiến vào. Thánh chủ vui giận không chừng, hắn đối với ta còn thân thiện, nhưng là đối với ngươi coi như không nhất định. Đối với Diệp Hiên nói như thế, Dung Hạ ngược lại là không có phản đối. Dù sao nàng là ngũ thánh giáo xuất thân, giống như là cái gì vui giận không chừng tiền bối cao tầng sớm liền đã thấy qua không biết được bao nhiêu rồi. Được, ta đây liền cùng. Dung Hạ nhìn về phía bên cạnh đang ở nhìn chung quanh A Đại. Ta tên là A Đại. A Đại lập tức lộ ra một nụ cười. Ngược lại chỉ cần cùng Diệp Hiên thân thiện nhân nó tự nhiên cũng sẽ biểu thị ra thân thiện thái độ. Hả? kia hai người chúng ta ở nơi này đợi ngươi đã khỏe, ừ, như vậy cẩn thận nhiều hơn. Diệp Hiên sau đó liền dẫn ba gã thi giáp cùng với kẻ xa trực tiếp đi trước này mộ địa sâu bên trong. đương nhiên những thứ này thi giáp cũng không có quên tận lực mang theo những thứ kia đã bị bọn họ giết chết tiểu tây thiên đệ tử cùng nhau đi tới kia thiết thi thánh chủ vị trí. chờ bọn hắn đến địa phương sau đó thiết thi thánh chủ lập tức nói, trước đem huyết thực đưa ra. lập tức liền có bên người thi giáp đi tới đem những thi thể này tất cả đều đưa đi quan tài trên, nay quan tài vừa tiếp xúc thi thể liền bắt đầu đem thi thể hóa thành huyết thủy sau đó trực tiếp thu nạp đến trong quan tài, thấy một màn như thế Diệp Hiên đảo sắc mặt của là chấn định, ngược lại là kia trước vẻ mặt cuồn vọng kệ xạ hoàn toàn sợ choáng váng, hắn muốn còn muốn kia cái gọi là thánh chủ rốt cuộc là quái vật gì, bây giờ nhìn một cái, thật là so với quái vật còn đáng sợ hơn, hắn răng thật nhanh run lên, bởi vì hắn không sai biệt lắm đã đoán được, ngươi, ngươi, ngươi, Diệp Hiên, ngươi điên rồi sao? trong này là kệ xạ gần như đều phải hô lớn lên rồi, là bên trong thế giới kia tản dư sao? ngươi nói cho ta lời nói a. Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Diệp Hiên vẻ mặt không có vấn đề biểu tình. Đối với hắn mà nói bất kể là thần giới cũng tốt, hay lại là cái kia đã bị hủy khứ thế giới cũng được, cũng bất quá chỉ là có thể trở thành chính mình lớn lên trợ lực tồn tại thôi. Minh và thần giới lớn nhất ràng buộc cũng chính là Bắc lạc mà thôi, về phần những người khác chứ sao? Dung Hạ đoán là bằng hữu của mình một trong đi, dịch kiếm tông nhân chính mình từ đầu trí cuối chẳng qua là vậy bọn họ làm công cụ nhân thôi. Như vậy tính được, chính mình đối thần giới thật không có gì quá lớn niệm tưởng về phần mình trợ giúp thiết thi thánh chủ có thể hay không đem thần giới hủy diệt ha ha cho cười năm đó cả thế giới đối kháng thần giới cũng bị diệt dưới mắt coi như là thiết thi thánh chủ sống lại có thể làm được gì chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao ha ha này tiểu vai nhi đến cũng không tính là đốc, nhưng là ngươi nếu không nốc tại sao phải theo ta thân nhân hữu dính hữu quan hệ ta đây tiểu hữu có thể không phải loại người như ngươi hạ người vô danh có thể ứng đối ít nhất ngươi muốn có một ít khí vận nội tình mới có thể đối phó sách ai liền như vậy theo như ngươi nói ngươi cũng không nghe rõ Phản phất là bởi vì hấp thu bộ phận huyết thực, Thiết thi Thánh chủ trong giọng nói thêm mấy phần tinh khí thần, "Tiểu Hữu, lần này mang tới nhiều máu như vậy thực, hay lại là muốn đa tạ ngươi à? Chương 752, Tiếu đạo nhân. "Đây là tự nhiên, lần này có thể giải quyết hết đám này nhân vật phiền toái, hay lại là nhiều lại gần Thánh chủ tiền bối hỗ trợ." Diệp Hiên đối với cái này, nhiều chút tiểu Tây Thiên nhân bị từng cái dâng lên quan tài hấp thu hết căn bản không có bất kỳ thương hại tình. Dù sao lúc trước thời điểm, bọn họ còn chuẩn bị muốn giết mình tới. Các ngươi đã đã động sát tâm. Như vậy ta bất kể như thế nào đối với các ngươi tất cả đều là hợp lý phải làm rồi. Ừ, thực ra có chuyện này ta muốn muốn nói với ngươi một chút, ngươi với bên kia cái tiểu cô nương kia ước định sự tình, ngươi cũng không cần coi là thật cho thỏa đáng. Từ vừa mới Diệp Hiên cũng cảm giác Thiết Thi Thánh chủ tựa hồ là có lời muốn nói, lại không nghĩ tới đối phương phải nói lại là cái này. Không nên tưởng thiệt. Đây là ý gì? Ta biết rõ nàng lời muốn nói kia Hạt Tâm vong tình hạ xuống, chỉ bất quá ý theo bây giờ các ngươi thực lực mà nói, sợ rằng đời này đều khó bắt được kia Hạt Tâm vong tình. Nghe được nó nói như vậy, Diệp Hiên không khỏi chọn giật mình chân mày. Thiết Thi Thánh Chủ theo lý thuyết hẳn là ở tấn công thần giới trước liền bị trôn, như vậy lên khôi phục thần trí lúc hẳn là ở chỗ này bị thần giới toàn diện sau đó chuyện. Như vậy nó lại là như thế nào biết được chàng đại chiến kia bên trong hạt tâm vong tình hạ xuống đây? Tựa hồ là phát giác ý tưởng của Diệp Hiên, Thiết Thi Thánh Chủ thở dài nói, trước ta không phải cho ngươi nhìn cái địa phương này năng lượng tiết điểm đồ rồi không? Bây giờ kia hạt tâm vong tình ngay tại trung tâm nhất tiết điểm chỗ, ngươi muốn lấy được lời nói, ít nhất phải có thần hoàng hậu kỳ thực lực mới dám đi một lần. Nếu không mà nói chỉ có thể nói là thập tử vô sinh, thần hoàng hậu kỳ Diệp Hiên trọn giật mình lông mày, không nghi ngờ chút nào đây có thể nói là một cái bẫy chết. Toàn này phế thành đối với thần vương cảnh giới lấy thượng nhân đều sẽ có lực lượng áp chế, mà nơi đó lại phải nhất định thần hoàng hậu kỳ mới có thể đi. Như thế tính toán, nhất định chính là vô giải a. Tiểu Hưu cũng không cần hỏi ta rốt cuộc là như thế nào, biết rõ cái này. Tóm lại ngươi chớ có thật vì một cái ước định đi nơi đó chịu chết, biết không? Thiết thi thánh chủ trong lời nói ngược lại thì có mấy phần ân cần, tựa hồ chưa từng làm giả. Ừ. Diệp Hiên gật đầu một cái, sau đó hai người lại trò chuyện mấy câu. Diệp Hiên này mới rời khỏi. Dung Hạ thấy Diệp Hiên từ bên trong đi ra lúc này mới thở một hơi, dưới mắt Tiểu Tây Thiên đã tiêu diệt. Như vậy ít nhất này phế bên ngoài thành vây một lần nữa an toàn đi xuống. Về phần A Đại vấn đề, Diệp Hiên hỏi nhiều lần sau đó, A Đại lúc này mới đứt quãng nói ra một ít bọn họ nhất tộc bí mật tới. Nguyên lai mặc dù bọn họ bề ngoài là Trương Ngư, nhưng là trên thực tế nhưng khác với yêu thú một loại trí năng tuệ sinh mệnh thể. Lúc trước Trương Ngư bộ dáng chỉ là bọn hắn đấu sinh thể. Khi đạt tới rồi thần vương cảnh giới sau đó bọn họ sẽ thốn ngư bề ngoài biến hóa thành trước mắt loại loại hình dạng người ở đủ loại phương diện năng lực học tập bên trên cũng sẽ tăng lên trên diện rộng ít nhất bây giờ nàng đã có thể có thể thuần thục sử dụng ngôn ngữ loài người rồi dưới mắt tình huống bên này đã giải quyết Diệp Hiên liền dẫn hai người còn có kia ba gã thi giáp trực tiếp đi trước dưới mắt dịch kiếm tông dưới mắt đào địa phương nhìn xem có thể hay không thu thức ăn lần này dịch kiếm tông ngược lại là không để cho Diệp Hiên thất vọng chờ bọn hắn đến thời điểm chỗ kia tiết điểm cử thú Thi Hải đã bị phân ly không sai biệt lắm một viên máu thịt kết tinh đã hiện ra ở trước mặt Diệp Hiên Diệp Hiên tự nhiên không nói hai câu đem máu này thịt kết tinh thu xuống dưới. Có vật này, tự mình nghĩ tới liền có thể trực tiếp bước vào thần vương giai đoạn trước rồi. Sơ cảnh đến giai đoạn trước, mặc dù nghe trên lệnh không lớn, nhưng là tiến bộ cuối cùng là tiến bộ. Diệp Hiên để cho mọi người tiếp tục giải quyết này, Cự thú Thi Hải mình thì là đi trước một nơi địa phương an tính bắt đầu hấp thu máu này thịt kết tinh tinh hoa. Lần này đem so với trước, đem chỉ dùng hai ngày liền đem máu này thịt tinh hoa hấp thu một sạch sẽ. Mà như hắn kỳ vọng như vậy dưới mắt mình đã bước vào thần vương giai đoạn trước. Như vậy thì coi như là thật sẽ cùng Lý Dạ trở mặt, chính mình cũng có sức đánh một trận rồi. Đang ở Diệp Hiên nghĩ như vậy thời điểm, A Đại bỗng nhiên lợi dụng linh hồn khế ước truyền lời cho hắn tới, "Chủ nhân, chủ nhân ngươi quyết định được sao? Nơi này có tình huống." "Tình huống?" "Không thể nào." Diệp Hiên không khỏi trở nên đau đầu, đi một cái tiểu Tây Tiên sẽ không lại tới một đám phiền toái đồ vật chứ? Đối với dưới mắt mình còn có dịch kiếm tông an toàn, Diệp Hiên trên thực tế là không lo lắng, dù sao Dung Hạ cùng A Đại đều tại, vòng ngoài còn có 3 cái thị giác. Thực lực như vậy coi như là có một người khác tiểu tây thiên như thế cấp khác môn phái tấn công ngay mặt cũng không cần lo lắng. Nhưng không nghĩ theo sát a đại liền nói là a ngũ chuyển tới tin tức, nói là ở tiểu tây thiên bên kia cứ điểm bên trong xuất hiện một người nam nhân, đối phương ở tiểu tây thiên cứ điểm trị liệu trước ở lại tiểu tây thiên cứ điểm một số người. Một số người. Diệp Hiên lúc này mới nhớ tới, trước hắn xác thực đem tiểu tây thiên một ít trọng thương mà không sát. Vốn là mà chính mình trọng thương bọn họ mà không giết vì chính là để cho kệ xả đối với chính mình vây công thời điểm, còn phải phân gia nhân thủ đi chiếu cố những thứ này thương bình như vậy vào tay một cái phân binh hiệu quả những người này như là đã mất đi chiến lược như vậy tự nhiên không thể nào nói là theo chân đại bộ đội cùng đi vây quét chính mình chính mình nhưng là trực tiếp đưa bọn họ tồn tại quên mất diệp hiên gõ một cái chính mình mi mì tâm nói ta đi xem một chút chính là ngươi và thi giáp lưu lại chú ý tình huống xung quanh đã có người mới xuất hiện ở tiểu tây thiên cứ điểm phụ cận như vậy sợ rằng lại có người tiến vào tới đây là chủ nhân diệp hiên sau đó trực tiếp hướng tiểu tây thiên cứ điểm đi mà chờ hắn đến nơi đó thời điểm vừa vặn liền thấy một tên mặc đạo bảo nam tử chính đi ở trước mắt mình mà ở chung quanh thân thể hắn nổi lơ lửng tám cái thùng nước, thùng nước này tựa hồ cũng là hiện tạo ra, bên trong chứa đầy nước, xem bộ dáng là chuẩn bị nhắc tới kia tiểu tây thiên trong doanh địa. người này thấy diệp hiên sau đó chân mày cao lại, lập tức đối diệp hiên thi lễ một cái nói, vô lượng tiên tôn, bần đạo tiểu đạo nhân, dám hỏi vị này chính là diệp hiên thiếu hiệp. đối phương lời này hỏi diệp hiên hơi sừng sờ, bất quá hắn cũng không có dấu giếm gật đầu nói, xác thực ta là diệp hiên. à, chuyện kia thì dễ làm, diệp hiên thiếu hiệp nếu ngài xuất hiện ở nơi này, nghĩ đến tiểu tây thiên những người đó hẳn là mệnh tang đông tây chứ. Người này tự xưng tiểu đạo nhân, nhìn dáng dấp lại cũng không phải là cái gì hung nhân vật hung ác. Chỉ là vấn đề này hỏi không đầu không đuôi, để cho Diệp Hiên trong lúc nhất thời không biết rõ ứng nên trả lời như thế nào. Ha ha ha, thiếu hiệp cũng không cần lo lắng, bần đạo lần này mặc dù là phụng sư phụ tên tới đây là một chuyện, nhưng là tuyệt chưa có tới xen vào việc của người khác ý tứ, chỉ là trời cao có đức hiếu sinh, cho nên thiếu hiệp ngài có thể không thể bỏ qua những thứ này thương binh. Tiểu đạo nhân lấy ngón tay hướng Tiểu Tây tiên cứ điểm phương hướng. Diệp Hiên nhìn hắn vẻ mặt không giống làm giả, thật sự là muốn bảo vệ những người này ý tứ trên 753 khách không ngợi mà đến. Đạo trưởng cùng tiểu Tây Thiên là có cái gì lui tới? Không có. Tiếu đạo nhân khẽ gật đầu một cái. Đạo trưởng là vì từ trên người bọn họ được chỗ tốt gì? Tự nhiên cũng không phải. Tiếu đạo nhân tiếp tục lắc đầu. Kia, đạo trưởng là muốn như vậy với tiểu Tây Thiên kết giao? Ha ha, Thiếu hiệp nói đùa, coi như là bần đạo muốn với tiểu Tây Thiên kết giao. Nhưng là lại cũng đã nghe nói qua tiểu Tây Thiên tiếng xấu. Nếu là thật với tiểu Tây Thiên kết giao, như vậy trở về sợ không phải phải bị ta kia sư tôn trực tiếp cắt đứt hai chân nha. Tiếu đạo nhân ý cười đầy mặt, trong lời nói lại tựa hột như cũng không phải là làm giả. Này cũng không phải kia cũng không phải, Diệp Hiên thở dài nói, như vậy đạo trưởng nghĩ đến chính là phiền toái nhất một loại, trời cao có đức hiếu sinh cái loại này. Ai? Đúng đúng đúng, ngươi thế nào biết rõ ta sư phụ cũng nói với ta ta như vậy sẽ rất phiền phải à? Tiếu đạo nhân cười ha ha một tiếng, sau đó biểu tình nghiêm nói, như thế nào đây? Tiếu hiệp ngươi xem lý do này có phải hay không là đủ cơ chứ? Diệp Hiên yên lặng chỉ chốc lát sau, thở dài nói, không phải ta trời sinh tính dễ dết. Chỉ nơi này là mặt những người đó đều biết ta. Nếu để cho bọn họ hồi đến bên ngoài, nói cho bọn họ trong sư môn những người đó nơi này chuyện đã xảy ra, như vậy ta. Nghe nói như vậy, Tiếu đạo nhân liền vội vàng khoát tay, yên tâm yên tâm, bần đạo nếu không muốn để cho thiếu hiệp hại tính mạng bọn họ, như vậy tự nhiên cũng sẽ không khiến bọn họ hại thiếu hiệp cái mạng. Yên tâm yên tâm, ta xuống núi trước sư phụ giao phó đã cho ta, chỉ có thể cứu người tuyệt đối không thể hại người, ta là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ hại thiếu hiệp. Mặc dù Diệp Hiên nghe hắn nói hình như là thật một dạ nhưng trong lòng là lại không có buông xuống phân nửa tâm tới. Người này nói dễ nghe, nhưng là đi đến nơi này phương nơi nào có cái gì đại từ đại bi người. Bọn họ tất cả mọi người đều là vì cái địa phương này cái gọi là kỳ ngộ tới, có thể vì rồi một cái kỳ ngộ mà mạo hiểm như vậy tới đây, kia có thể nói là cực kỳ lòng tham. Thiếu hiệp lời ấy sai rồi, bần đạo nhưng là cùng những người đó bất đồng, bần đạo mặc dù là tìm duyên tới, nhưng là vì có thể không phải là cái gì cơ duyên. Tiếu đạo nhân khẽ gật đầu một cái, nhưng là Diệp Hiên lại là sắc mặt đại biến hắn chợt lui về phía sau ra một bước, người này lại có thể biết rõ mình suy nghĩ trong lòng. Khô Thiếu hiệp không nên kinh hãi. Bần đạo mặc dù sư thừa đạo ra, nhưng là trên thực tế đây học Phật đạo tương thông pháp môn, cho nên tự nhiên cũng chỉ có mấy phần tha tâm thông bản lĩnh, vừa mới thiếu hiệp nướng mệ một cái kinh liền biết trong lòng thiếu hiệp muốn cái gì. Này tiểu đạo nhân một bộ thẳng thắn bộ dáng ngược lại thì để cho Diệp Hiên nghi ngờ nặng hơn đứng lên. Người này rốt cuộc là lai like lịch gì? đang ở Diệp Hiên trần chờ thời điểm tiểu đạo nhân ngược lại thì mời Diệp Hiên cùng đi vào kia tiểu tây thiên cứ điểm bên trong. Trên đường đi tiểu đạo nhân nhưng là đem chính mình của cái tất cả đều phủ ra. Nguyên lai like này tiểu đạo nhân cũng không phải là cái gì danh môn chính tông xuất thân. Dĩ nhiên này không phải nói hắn xuất thân không tốt, ở theo một ý nghĩa nào đó mà nói, kỳ xuất thân ngược lại thì so cái gì dịch kiếm tông đệ tử lợi hại hơn nhiều. Không có lý do gì khác, chính là ở chỗ hắn trên người sư phụ. Nguyên lai like hắn sư phụ đã từng là một nhà phật môn truyền nhân chính tông, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp nhưng lại sửa một thân đạo gia pháp môn. Loại chuyện này thả bỏ vào lúc nào đều là hai nhà tông phái đưa không cho. Sau đó sự tình mà, dựa theo tiểu đạo nhân cách nói, hắn cũng biết rõ, tóm lại thật giống như chính là hắn sư phụ vốn là tông môn muốn phế bỏ hắn một thân tu vi. Mà nhà kia đạo gia tu môn chính là muốn trực tiếp muốn tính mạng hắn. Đem sư phụ cũng không phải là cái gì hiền lành, thấy chuyện này tùy tiện khó lường rồi, liền trực tiếp cách sư môn dự định chạy trốn. Sau đó hai nhà này tông môn cũng không khách khí phái nhân chính là một đường đuổi giết. Dù sao nhắc tới, Phật gia bên kia cho là như thế nào đi nữa đây cũng là nhà mình đệ tử, nếu là giao cho người khác xử trí lời nói, như vậy thật sự là ném mật to. Mà đạo môn bên kia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua người này, dù sao nếu là thật để cho Phật gia bên kia chính mình cho xử trí, bọn họ mặt lại phải thả tới chỗ nào đây? Chỉ là hai nhà này lại cũng không có ý thức được một chuyện, luận công pháp hai nhà bọn họ thả vào lúc ấy giữa cũng coi như là nhất lưu công pháp. Mà nhân đem hai nhà công pháp dung hợp quán thông sau đó lại thành tựu một môn mới tinh công pháp, như thế một bên chôn chính là một bên sát. Hai nhà tông môn phái gia cường giả đều bị một mình hắn sát một cái sạch sẽ, cái này cũng chưa hết, bị giết hết tới đuổi giết người một nhà, liền lại trở về tìm hai nhà này phiền toái Các ngươi đã muốn giết ta, như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Như vậy thứ nhất đi một lần, người này ở trong thần giới liền cũng chế một cái danh tiếng vang dội Bất quá hắn bản thân đối với danh lợi loại sẽ không quá mức để ý. ở đem từng theo tự có thật sự thù ác nhân giết sạch sau đó hắn liền trực tiếp ẩn lui rồi. Nói như vậy đến thời điểm hai người đã đi vào cứ điểm bên trong, mới vừa vừa đi vào đến trong cứ điểm mặt Diệp Hiên liền thấy được năm sáu người ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất tựa hồ là ở chịu phạt. Diệp Hiên nhíu mày một cái, bọn họ như vậy ở chỗ này ngồi tĩnh tọa cũng không biết rõ là vì cái gì. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, đung nhiên một người trong đó chợt chợt mở con mắt, người này bất ngờ đó là trước đây bị Diệp Hiên phế bỏ tên kia vì nổ ẻn nam tử. Chỉ giờ phút này là hắn khi nhìn đến hai người đến sau đó trên mặt lập tức lộ ra cực độ khủng hoảng biểu tình. a Nói. Nói. Đạo trưởng. Ta không phải cố ý trợn mở con mắt. Ta vừa mới chỉ là. Để cho Diệp Hiên có chút không ngờ là người này giờ phút này thấy hai người sau đó, sợ cũng không phải là chính mình, ngược lại thì cứu bọn họ tiếu đạo nhân. Này trên người mấy người thương thế cũng tốt hơn nhiều, trong đó trên người nô ẹn vốn là nửa tàn thương cũng tốt hơn hơn nữa. Rõ ràng chính là tiếu đạo nhân số lượng. Chỉ là. Nếu tiếu đạo nhân cứu bọn họ. Bọn họ thì tại sao phải sợ hắn đây?" Tiếu đạo nhân cười một tiếng tựa hồ cũng không hề để ý hắn biểu hiện, ngược lại thì hỏi, "Ngươi đã trợn mở con mắt rồi, như vậy tự nhiên là có xảy ra chuyện rồi. Yên tâm, ta cho các ngươi lấy tiên nhãn thông giúp ta giám thị Hải Ngạn, cũng không phải là nói cho ngươi thụ hình." Nói một chút coi ngươi nhìn thấy gì? Nổ ẻn thân thể run một cái, lúc này mới nơm nớp lo sợ nói. Giờ phút này nổ ẻn rõ ràng cho thấy cực sợ, nói chuyện đứt quãng để cho người ta có chút không sợ tới đầu não, nhưng là nghe nhiều dịp yên cũng liền nghe được trong đó ý. Dựa theo cái này nổ ẻn nói, Hắn nhìn đến bên ngoài Vân Hải chi thượng lại người đến rồi. Dùng lại chữ này cũng rất có mùi vị. Bất quá Diệp Hiên cũng không hề để ý, mà lại yên lặng nghe hắn miêu tả, đúng như dự đoán, tại hắn trong miêu tả, tựa hồ là một chiếc thuyền lớn trực tiếp hướng trên đảo này tới. Chỉ bất quá đi tiếp đến một nửa thời điểm, chiếc thuyền này bị tập kích. Là cái kia hiển giáp. Là cái kia hiển giáp của ma. Hiển giáp của ma. Diệp Hiên trong đầu lập tức lóe lên cái kia dáng vóc to hiển giáp. Trưng 754, tới rồn rập là vật gì diệp hiên đến nơi này sau đó thấy thứ nhất hoạt động sự vật cho nên tự nhiên ấn tượng phi thường sâu sắc. Ồ, vậy cũng có việc miệng. Tiểu đạo nhân như thế ngược lại hỏi. Có, có một người trong đó tựa hồ đang gặp tập kích trước tiên liền trực tiếp đi lên phi kiếm hướng này phế thành tới. Nghe nói như vậy, tiểu đạo nhân gật đầu một cái nói tiếp tục giám thị. Thiếu hiệp không biết rõ ngươi có hứng thú hay không theo bần đạo đi vòng ngoài nhìn một chút. Cũng không biết rõ lần này người vừa tới là địch hay bạn. Nếu là có thể với thiếu hiệp như thế có thể thật tốt nói chuyện với nhau lời nói đó là tốt nhất. Tiếu đạo nhân nói được nửa câu cũng chưa có nói tiếp rồi. Phía sau lời nói Diệp Hiên không cần nghe cũng liền biết. Nếu không phải có thể thật tốt trao đổi, hoặc có lẽ là rõ ràng liền nước giếng không phạm nước sông đều làm không được đến lời nói. Như vậy thì chỉ có thể. Diệp Hiên bất động thanh sắc gật đầu một cái, liền đi theo Tiếu đạo nhân cùng rời đi này cứ điểm. Giờ phút này Diệp Hiên cũng ý thức được chính mình thật là sai hoàn toàn. Vốn là hắn còn tưởng rằng này Tiếu đạo nhân là một cái người hiền lành, nói cách khác mà nói chính là cái loại này cái gì khuyên người đại độ, một lòng muốn cứu trợ người yếu cái loại này. Nhưng là bây giờ nhìn một cái. Người này tàn bạo trình độ với bản không thấp hơn chính mình a. Hắn đem những thứ kia bị Diệp Hiên lấy nửa tàn quỷ xôi sẹo tất cả đều chứa khỏi, sau đó lại phải giữ được bọn hắn tánh mạng căn bản không phải thật vì cứu bọn họ, mà là muốn để cho bọn họ làm con mắt của mình. Hắn hẳn là ở vòng ngoài vị trí bố trí một ít có thể tiến hành giám thị dùng thuật thức, bất quá loại này thuật thức lại cũng không phải là toàn bộ tự động. Tự thân hắn ta cũng không cách nào ứng đối sở hữu những thứ này thuật thức truyền đạt tin tới hơi thở, cho nên hắn sẽ để cho những người này ở đây cứ điểm bên trong đợi, tiếp nhận những thứ này thuật thức tin tức. Người này bản lĩnh sát thực cao a không, có thể gần như ở trong vòng một ngày đem các loại nhân thương thế chữa khỏi, bản thân liền là có bản lãnh lớn rồi. càng không cần phải nói hắn dám như vậy đem các loại nhân thu nạp và tổ chức, rõ ràng liền là căn bản không có đem kệ sạ coi vào đâu a. ý này chính là đừng nói ngươi kệ sạ không về được, coi như là có thể trở lại, ngươi nhân ta cũng trực tiếp bắt lại. hắn bên này tâm tư bên trong nghĩ vậy, trong ngay mắt liền đi tới phía bên ngoài thành lây. giờ phút này như cũ có thể thấy những thứ kia trôi lơ lửng ở trong mây thuyền bể hải cốt. bất quá càng bắt mắt là mấy cái trực tiếp ngự không mà tới tu luyện giả. Những người này từng cái trên người tản mát ra khí tức tất cả đều ở thần vương trình độ. Có thể nói căn bản không có một cái tụ bối, như thế nhìn một cái, sự trung minh đám người kia căn bản cũng không đủ nhìn a. Cũng không biết là bọn họ tin tức quá lạc hậu rồi, hay là đám bọn hắn tông môn ép căn bản không hề ở trên người bọn họ hạ cái gì trọng chú. Dù sao nhìn như vậy đi xuống lời nói, bọn họ với trong những người này bất cứ người nào chống lại đều là chắc chắn phải chết kết quả. Dẫn đầu rơi xuống đất là một gã đạp phi kiếm nam tử, tốc độ của hắn cũng là trong đó nhanh nhất một cái. Thanh Huy môn trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, Diệp Thanh Bừng. Tiếu đạo nhân mở miệng trực tiếp nói, người này mặc dù cao ngạo, nhưng là làm người vẫn tính là không tệ. Diệp Hiên nghe nói như vậy, trong lòng hơi động đã đem này người tin tức ghi nhớ. Mặc dù không phải nói sau này nhất định sẽ cùng đối phương là địch, nhưng là sớm một bước đưa bọn họ tin tức ghi nhớ luôn là không sai. Rồi sau đó cái thứ nhì đến vòng ngoài, nhưng là một người hình trực tiếp hóa thành lưu quang trai trai thiếu nữ, thiếu nữ này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là lại trên mặt lại treo mấy phần nhàn nhạt, nhạt nghiêm túc vẻ, để cho người ta phân nửa khinh thị chi tâm cũng không sinh được tới. Ngay tại Diệp Hiên cảm giác có chút kỳ quái thời điểm, Tiểu đạo nhân tiếp tục nói, vị này là dạ đế cung ngũ cung chủ, ta cũng không nghĩ tới vị này lại sẽ đích thân tới. Xách xách xách, xem ra dạ đế cung lần này là tình thế bắt buộc a. Dạ đế cung, ngũ cung chủ, Diệp Hiên hiểu mày một cái, hai người này nghe cũng không giống là cái gì có thể xem thường đồ vật, nhưng là ngũ cung chủ chỉ có thần vương cấp bậc thực lực sao? Tựa hồ là phát giác ý tưởng của Diệp Hiên, Tiểu đạo nhân khẽ mỉm cười nói, dạ đế cung ngũ cung chủ tu luyện công pháp tên là thập chuyển luân hồi công, mỗi quá mười năm thực lực sẽ tiến hành quay về mười cảnh giới nhỏ. Nhưng mà mỗi một lần quay về hoàn thành cũng sẽ quá mức tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Nghe lời này, Diệp Hiên trong lòng động một cái hỏi, kia công pháp này khởi không phải chỉ cần một mực tu luyện tiếp là có thể không hạn chế tăng thực lực lên rồi hả? Chương 755, người trong quỷ đạo. Này nữ tử dung mạo tựa như thật không phải là huyễn, phản phất là dấu ở một đoạn trong xương mù một dạng mặc trên người một món lụa mỏng một loại màu đen quần áo. Này màu đen quần áo chẳng những không có che dấu hiệu quả, ngược lại thì giống như cố ý làm nổi bật nàng góc người một dạng đi làm cố ý cắt. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên cũng không biết rõ đây là đem cố ý gây nên còn là nói bởi vì đem khí chất như thế, để cho người ta cho rằng như vậy rồi. nàng xuất hiện sau đó trước tiên sẽ đem xuất hiện ở phía bên ngoài thành vây mọi người tất cả đều quét qua một lần, sau đó vẻ mặt thất vọng nói, cho nên tới chỉ có chúng ta mấy người như vậy sao? xác thực, vừa mới kia một chiếc thuyền thượng nhân, nói ít cũng phải có đến hai, ba trăm người, nhưng là bây giờ thành công leo lên phía bên ngoài thành vây nhân chỉ có vẹn vẹn bốn người mà thôi. tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi lại cũng có thể đi lên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng theo nhà ngươi chiếc thuyền lớn kia đồng thời chôn theo đây. mở miệng nhân chính là dạ đế cung ngũ cung chủ cũng chính là tiểu đạo nhân trong miệng lời muốn nói cái kia là khó chọc nhất nữ nhân. Giờ phút này nàng lên tiếng như vậy, trực tiếp liền mang thêm vài phần hỏa dược khí hơi thở. Bất quá kia người mặc lụa đen nữ tử lại không có cùng với nàng trực tiếp tích cực, ngược lại thì nhìn về phía tiểu đạo nhân nói, "Tiểu đạo nhân hồi lâu không thấy nhìn dáng dấp ngươi là lại phải làm chuyện sao?" "Ai, cơ như tuyết lời này của ngươi nói thì không đúng, lần trước ta không phải là gài bẫy ngươi một lần chứ sao? Không cần phải như vậy ghi hận chứ?" Hắn trên miệng nói như vậy đến thời điểm, bỗng nhiên liền nhìn về phía Vân Hải phương hướng. "Còn có người?" Diệp Hiên cũng nhìn sang, đúng như dự đoán chỉ thấy một đạo khí lưu trào lên, sau đó liền thấy một cái phi ngư ở trong mây lao ra, người ở giữa không trùng chợt lắc một cái đã hóa thành hình người lạc ở trên mặt đất. Nhưng không nghĩ Tiếu đạo nhân thấy người này trong nháy mắt trực tiếp xoay người rời đi, xem ra lần này có thể lên bờ nhân chỉ chút này, thật là đáng tiếc các ngươi hoảng phí lớn như vậy khổ tâm, cuối cùng có thể lên bờ vẫn là không có mấy cái à. Tiếu đạo nhân, ngươi nhìn thấy ta liền đi đoán là ý gì? Do phi ngư hóa hình nam tử thấy Tiếu đạo nhân như vậy dáng vẻ, ngay lập tức sẽ khó chịu đứng lên. Tiếu đạo nhân chính là cũng không quay đầu lại nói, Ta phiền ngươi không được sao? Không chọc nổi ta còn không trốn thoát rồi hả? Ngươi cũng không thể như vậy hùng hổ dọa người chứ. Tiếu đạo nhân lời này mặc dù là đối người kia nói, nhưng là lại cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng kia tiểu Tây Thiên cứ điểm đi tới, tựa hồ là nhiều nhìn đối phương liếc mắt cũng không nguyện ý. Tiếu đạo nhân, người đàn ông này trên mặt lóe lên vẻ tức giận, trực tiếp hướng Tiếu đạo nhân, bên người Diệp Hiên nào tới. Diệp Hiên coi như là vẻ mặt một bước, căn bản liền không biết rõ mình rốt cuộc thế nào trêu chọc người này rồi. Nhưng không nghĩ Tiếu đạo nhân nhíu mày một cái, sau đó hắn cứ như vậy với Diệp Hiên trực tiếp kéo dài khoảng cách, không sai, cứ như vậy kéo dài khoảng cách, phang phất là sợ rước họa vào thân. chửi thêm một tiếng, vừa mới còn nói cái gì tới, này chạy thật đúng là nhăng a. nội tâm của Diệp Hiên điên cuồng nổ nứt bọn, nhưng là người này khí thế hung hung Diệp Hiên chỉ có thể xuất thủ. chỉ thấy hai tay Diệp Hiên không ngừng kết xuất kiếm ấn đón đối phương đánh ra hơn 10 đạo hư không kiếm tức, mà nhiều chút hư không kiếm tức đi thành đồng thời, không khí chung quanh bên trong linh khí cũng theo đó sinh ra từng trận ba động, trong mơ hồ tiếng sấm gió đồng bộ vang lên. Trong lúc nhất thời lại là điện hỏa lôi minh uyển nhược diệp hiên trong lúc giở tay nhấc Trần cũng đã gọi về phong Vũ Lôi điện tự đắc. Mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, bọn họ vốn là thấy Diệp Hiên đứng ở bên cạnh tiếu đạo nhân, còn tưởng rằng đây là tiếu đạo nhân không biết rõ từ nơi nào tìm đến cô đồ. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, người này nhưng là không ngờ cường. Đập xuống tới người kia sắc mặt chợt biến đổi, thân hình ở giữa không trung một cái biến ảo sau đó, trên người lại hiện hóa ra tới một đạo màu đen hư ảnh. Đạo hư ảnh này không phải thú ảnh cũng không phải là người ảnh, mà là một cái dương nhanh múa vút quỷ ảnh. Này quỷ ảnh trực tiếp thân hình dâng lên lại trực tiếp đem Diệp Hiên phát ra kiếm khí toàn bộ cắn nuốt một sạch sẽ, sau đó giữa không trung một quyển liền hướng Diệp Hiên rơi xuống. Cẩn thận. Một cái thanh âm ở trong lòng Diệp Hiên vang lên, người này sư thừa quỷ đạo, ta cũng là nhức đầu rất, ta sư phụ đã nói với ta đời này đều không thể với quỷ đạo nhân giao thiệp với. Huynh đệ thật sự là xin lỗi a. Diệp Hiên nhìn một cái kia bên tiếu đạo nhân trong lúc nhất thời cũng là hết ý kiến, người này như vậy tin hắn sư phụ lời nói. Chỉ là Diệp Hiên cũng không kịp nghi ngờ kia tiểu đạo nhân cách nói, bởi vì đạo kia quỷ ảnh đã đến trước mặt Diệp Hiên rồi nay quỷ ảnh rõ ràng cho thấy có chút thần trí đang bay nhanh đến gần diệp hiên đồng thời nó cũng đang quan sát diệp hiên phảng phất là muốn muốn nhìn rõ ràng diệp hiên rốt cuộc là một cái lai like là gì hai người trong nháy mắt này đều là quan sát lẫn nhau rồi đối phương một phen sau đó một giây kế tiếp trực tiếp xuất thủ quyền phong đối quỷ diện chỉ nghe một tiếng kim thiết tương giao tiếng diệp hiên lui về phía sau mở mấy bước mà kia quỷ diện chính là trực tiếp có rút trở lại nam tử bên người, tựa hồ là bị bị thương nặng một loại run lẩy bẩy khóe miệng của diệp hiên có quát một trận hắn là không nghĩ tới vật này cư nhiên như thế thế lực không sai chính là thế lực vừa mới hắn đấm ra một quyền thời điểm mặc dù là dùng 10 phần khí lực nhưng là hắn cũng không cho là mình như vậy một quyền đi xuống thật có thể bị thương nặng đến này quỷ ảnh nhưng là lại không nghĩ tới này quỷ ảnh làm ra phản ứng kinh hãi nhân hoàn toàn liền là một bộ này bị diệp hiên thương tổn tới dáng vẻ chẳng lẽ diệp hiên trong nháy mắt phản ứng kịp nay quỷ ảnh sợ không phải nhìn thấu chính mình không dễ chọc cho nên cũng không dám chọc giận chính mình cho nên lựa chọn trực tiếp lui ra lóe lên cái ý niệm này sau đó diệp hiên bất động thanh sắc nhìn về phía đối phương người kia tựa hồ cũng bị kinh động hắn còn từ không bài tiến này quỷ ảnh sẽ lộ ra thần thái như thế. Giờ phút này hắn lại nhìn về phía Diệp Hiên thời điểm trong ánh mắt đã mang theo mười phần sắc khí, này người không thể lưu. Quỷ ánh ngây ngẩn, hắn vốn là muốn khá tốt, chính mình làm bộ như không địch lại bộ dáng, tới để cho chính hắn một quỷ chủ đánh lên mấy phần giấm thối. Lại không được muốn như vậy thứ nhất chính hắn một quỷ chủ ngược lại càng thêm sức đầu. Hắn không muốn với Diệp Hiên là địch nguyên nhân thực ra cũng không phải là Diệp Hiên thực lực biết bao cường đại, mà là bởi vì vừa mới đang đến gần Diệp Hiên trong nháy mắt hắn ở trên người Diệp Hiên ngửi thấy một cổ đáng sợ cực kỳ thi khí. Này thi khí vô cùng đậm đà, phản phất là từ vạn vạn năm trước lao trên người thi tàn mắt ra chỉ là đến gần nó cũng đã cảm thấy không rét mà run rồi, cho nên vừa mới hắn đang quan sát rồi Diệp Hiên một phen sau đó trực tiếp biểu thị, ông đây mặc kệ, người nào thích làm ai làm, ngược lại Lão Tử không tính chịu chết, không nghĩ tới ngươi lại sẽ có bản lĩnh như vậy, không trách tiếu Đạo Nhân chọn ngươi mà không có chọn ta, bất quá ngươi không muốn cho là có thêm vài phần bản lĩnh liền có thể tùy ý vào vi, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết một chút về quỷ đạo bản lĩnh, người này chợt đem kia quỷ ảnh bắt đánh vào đến chính mình giữa chân mày, sau đó chợt giương tay một cái quá to, sư phụ trở lên, hôm nay đủ để muốn mở sát kíp rồi. Chương 756, Cường Sắt Quỷ Chủ. Quỷ quỷ thần thần, bất quá bảng môn tà đạo, tạm được tư bản giả tưởng coi là thật buồn cười. Diệp Hiên nhìn này quỷ chủ chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không đợi đối phương công tới, ngược lại thì trước một bước trực tiếp công ra. Chỉ nghe Diệp Hiên trong tay một trận tiếng sấm gió vang lên, kia nhưng là từng đạo sen lẫn thanh mang lôi quang. Mọi người thấy được đột nhiên trừng con mắt lớn, ngay cả kia tiểu đạo nhân cũng là sắc mặt đại biến, này khỏa hẹp đến thanh mang lôi quang, rõ ràng liền đem phong chi linh khí cùng lôi chi linh khí dung hợp vào một chỗ sau đó sinh ra hiệu quả. Nói cách khác mà nói, đây mới thực là đặt chân chân thần hậu kỳ cảnh giới mới có thể có được kỹ pháp không sai dù là thiên giới bên trong rất nhiều người đã thẩm chấp nhận chân nguyên đạt tới đột phá giới giới hạn sau đó liền coi như là đặt chân cái cảnh giới kia rồi nhưng là ở cường giả chân chính trong mắt chân nguyên đạt tiêu chuẩn cùng chân chính đặt chân là hai chuyện khác nhau phải nhất định đang nắm trong tay linh khí quy tắc về phương diện này giống vậy đi đến đối ứng cảnh giới mới thật sự là đặt chân thật chân thần thật thần vương thật thần hoàng đây là bọn hắn đối với từng cái cảnh giới nhãn sản phẩm cũng chỉ có chân chính đặt chân cảnh giới này, người mới sẽ bị các cái tổ chức thừa nhận thực lực. Thấy Diệp Hiên trong tay cái này phong lôi tương giao khí kình, quyển kia tới giống to khẩu hiệu Quỷ Vương sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không phải ngu si, dĩ nhiên biết rõ Diệp Hiên nếu là có thể làm được trình độ như vậy, như vậy thực lực chân chính rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ là dưới mắt mình đã tuyên chiến, tên đã lắp vào cung không phát không được, như giờ phút này là tránh lui, tất nhiên muốn cho đám người kia nhà báng. Ngay sau đó bước bách đứng lên trong thân thể Quỷ Ảnh, cưỡng ép đem hai người lực nhập làm một thể. Như vậy liền muốn với Diệp Hiên chính diện cứng đối cứng tới một trận, lại thấy kia quỷ ảnh lực rốt với trên người Hạ Kỳ kinh táng lạc, từng đạo mạch máu tự đem tràn quán tới ngực, trong lúc nhất thời trên người hắn hắc khí tràn ra dâu tóc đều dựng, giống như phong ma một loại đón Diệp Hiên trong tay phong lôi vào tới. Thấy như thế Diệp Hiên trong tay thanh lôi đẩy một cái, hai người nhưng là cũng không có tính toán đi tránh lui phân nữa, muốn với đối phương thật sự đối đầu một tay. Ẩm, phong lôi cùng màu đen giờ phút này khí kình ở trong không khí cuốn quít chung một chỗ, trong lúc nhất thời lại mơ hồ nhập hợp lại cùng nhau. Diệp Hiên khẽ cau mày, đống nhiên trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Đúng như dự đoán, cỗ lực hút này vừa mới đi thành Diệp Hiên liền cảm giác mình chân nguyên bắt đầu quẩn quẩn không dứt bị cỗ lực hút này từng hấp thu đi. Nhìn cái này tư thế, phảng phất như là phải đem đem trực tiếp một hơi thở ép khô tựa như. Hắn muốn lui về, nhưng là kia chân nguyên bản bản bản hút lại, muốn buông tay ở đâu là đơn giản như vậy sự tình. Bất quá chuyện này trên là được rồi, chân chính để cho Diệp Hiên lo lắng ngược lại là kia quỷ chủ. Đúng như dự đoán giờ phút này quỷ chủ cũng sớm đã không thấy bóng người. Tiếu đạo nhân mặt liền biến sắc la lên, Diệp thiếu hiệp cẩn thận. Diệp Hiên cũng là không nói gì, ngươi nói cẩn thận có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi nói cẩn thận tên kia cũng sẽ không xuống tay với ta rồi hả? Chính là nói cái gì tới cái gì, kia quỷ chủ trực tiếp xuất hiện ở Diệp Hiên sau lưng, hai tay hung hăng bấu vào Diệp Hiên trên hai vai. Thực lực của ngươi quả nhiên không sai, chỉ là ngươi quá coi thường chúng ta quỷ đạo bản lãnh, lại cho là bằng vào một cái song hệ linh khí hỗn hợp chiêu số liền có thể thắng ta. Không khỏi quá coi thường người chứ. Nói đến đây quỷ chủ cái miệng ba lại chợt mở to mở lộ ra cái kia nhọn răng nanh, ngươi máu này thịt, liền cho bản đại gia thật tốt thượng tức thượng tức đi. Chỉ là hắn một khẩu này chưa cắn răng, đồng nhiên liền cảm giác ngực đau xót chờ hắn khi phản ứng lại sau khi, lúc này mới phát hiện không biết rõ lúc nào chính mình bụng vị trí bị trên đỉnh một thanh kiếm. không sai, giờ phút này Diệp Hiên bị này quỷ chủ thật sự vúi lấp, trên tay căn bản thởi không mở, nhưng là trên tay kéo không mở cũng không đại biểu Trạm yêu kiếm cũng thởi không mở a. Trạm yêu kiếm thấy Diệp Hiên gặp nạn, liền trực tiếp xuất khiếu đâm về phía kia quỷ chủ bụng. nói trắng ra là chuyện này cũng là này quỷ chủ quá mức coi thường một ít Diệp Hiên, hắn cho là Diệp Hiên vì chính mình chế tạo ra hấp lực thật sự vúi lấp, như vậy liền khó có thể đối phó chính mình. coi như là Diệp Hiên muốn muốn gắng gượng tránh thoát một người Diệp Hiên sẽ phải chịu bị thương nặng, ở một phương diện khác cũng sẽ cho mình cực lớn cơ hội phản ứng. bất kể là kia một loại chính mình cũng là ổ ủnghám, nhưng là hắn Thiên Toán Vạn Toán không nghĩ tới Diệp Hiên có một cái nắm giữ kiếm linh thần khí chạm yêu kiếm, nay chạm yêu kiếm đâm một cái vào đến quỷ chủ thân thể, lập tức liền bắt đầu liên tục không ngừng thu nạp quỷ chủ huyết khí. quỷ chủ từ trước đến giờ đều là hút người khác, nơi nào bị người như vậy hút quá, ngay sau đó hắn liền muốn tránh thoát mở, chỉ là hắn bên này hoảng hốt thần, một bên khác đem chế tạo ra màu đen hấp lực chợt mất hình, nhưng là bị Diệp Hiên có một cái tránh thoát cơ hội. Vâng, Diệp Hiên chợt đem toàn thân chân nguyên dưới vào đến kia hấp lực ngọn nguồn, trong lúc nhất thời vẻ này hấp lực bị Diệp Hiên chân nguyên thỏa mãn lại mất đi hiệu quả. Mà Diệp Hiên chính là không nói hai câu, chợt một cái xoay mình trực tiếp nắm kia Quỷ Vương đầu, sau đó liền hướng về kia cổ hấp lực ép đi. Quỷ Vương nơi nào bãi kiến như vậy tư thế, đi lên chính là muốn mạng người. Không đợi hắn phản ứng, hắn một khuôn mặt đã bị ép hướng đoàn kia hấp lực. "Chờ một chút, ta sư phụ là Quỷ Đạo Chi Vương, ngươi giết ta lời nói, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi." Quỷ chủ trong miệng phát ra một tiếng gào thảm. Nhưng là Diệp Hiên nơi nào sẽ bởi vì loại nguyên nhân này liền buông tay. Chẳng nói giờ phút này hắn gọi hung ác như thế, Diệp Hiên ngược lại là càng phải đi giết hắn. Chỉ nghe rên rỉ một tiếng vang lên, quỷ chủ cả đầu đều bị ép vào đến đó một dạng do đem hấp lực cùng phong lôi giao hội đoàn năng lượng bên trong. Chỉ thấy được huyết quang văng khắp nơi. Quỷ chủ một tấm da mặt nhưng là trong nháy mắt liền bị vặn một cái huyết nát. Hắn còn muốn dãy rủa, nhưng là hắn nhưng là quên, từ mới vừa bắt đầu hắn chuẩn bị âm Diệp Hiên một cái thời điểm, hắn cũng đã đem chính mình hoàn toàn vui lấp tiến vào. Nếu như hắn lạ bằng bạn lĩnh cùng Diệp Hiên chính diện một đòn lời nói, hai người bất quá chỉ là bất phân cao thấp trình độ mà thôi. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác phải đi lượn quanh sau âm bên trên Diệp Hiên một lớp, lúc này mới bị chạm yêu kiếm hút huyết khí, máu này tức một tăng, hắn liền khó có thể áp chế trong thân thể quỷ ảnh, đừng nói là phản kháng, hắn trong đó cũng sớm đã tự thân khó bảo toàn. Bộ mặt hắn máu thịt bị năng lượng đó một dạng hủy không sai biệt lắm sau đó, đó là giận người tiếng xương nứt vang lên. Đến lúc này hắn liền tiêu thảm thiết đều đã không làm được. Diệp Hiên đối với lần này nhưng là mặt không đổi sắc, hắn không có bất kỳ lưu tình. Chính hắn cũng là thần vương cảnh giới, tự nhiên biết rõ. Đi đến thần vương cảnh giới sau đó sinh mệnh lực muốn xa so với trước kia cường đại, giống như là như vậy dáng vẻ, rất có thể đều là đối với phương ở giả làm ngụy trang mà thôi. Nếu là mình hơi có chút lưu tình, chết như vậy khả năng chính là mình. Liên như vậy Diệp Hiên vừa đem quỷ chủ đầu ép vào đến đoàn năng lượng bên trong, một bên khác chạm yêu kiếm chính là không cố kỵ chút nào hấp thu quỷ chủ huyết dịch tinh hoa. Thằng đến quỷ chủ đầu toàn bộ bị này đoàn năng lượng chiếm đoạt, mà thân thể cũng hóa thành thây khô sau đó, Diệp Hiên này mới xem như ngừng lại. Chương 757, Hắc ám bản giới. Diệp Hiên cường sát quỷ chủ, một mảnh xôn xao mặc dù đã sớm ngờ tới, giết quỷ chủ, nhất định sẽ đưa tới vô tận phiền toái, nhưng là lúc đó tình hình Diệp Hiên lại phải làm ra lựa chọn, Người chết, ta sống, này bốn chữ đủ để hình dung tình cảnh lúc đó. Lấy quỷ chủ thực lực, nếu không thể thừa dịp hắn khinh địch khinh thường, nhanh chóng xuất thủ, cưỡng ép đánh gục, Diệp Hiên hẳn phải chết. đánh gục quỷ vương, đem hút thành một cổ thây khô, chết đến không thể chết được. hô, Diệp Hiên thở phào một hơi thở, cảm thán mới vừa rồi tình hình, trận chiến này người ngoài xem ra chỉ là khinh khất gian liền giải quyết chiến đấu, cũng chỉ có trong lòng Diệp Hiên biết rõ. Mới vừa rồi trải qua cái gì? Này quỷ chủ, thật rất mạnh. Muốn không phải hắn khinh địch lời nói. Mới vừa rồi tình hình, bây giờ suy nghĩ một chút đều là sợ. Nhưng là Diệp Hiên biết rõ, sự tình tuyệt sẽ không như vậy kết thúc. Hết thảy các thứ này, có lẽ chỉ là bắt đầu, phía sau còn có càng thêm kẻ địch mạnh mẽ đang chờ Diệp Hiên. Thật là phiền phải a. Diệp Hiên âm thầm cảm thán, một bên than thở, chỉ nghe quét một tiếng. Trảm Yêu Kiếm, hoa lệ vào vỏ thanh âm. Không có phân nửa thoát nghe lái thủy, không gặp trở ngại, mà lúc này Trảm Yêu Kiếm thu hết rồi huyết khí, toàn bộ thân kiếm lộ ra vô tận quỷ dị, thậm chí có loại để cho Diệp Hiên cảm giác không cách nào khống chế cảm giác, giống như kiếm này có tự nhiên ý chí. Dù sao kiếm này, nắm giữ kiếm linh. Trong lòng Diệp Hiên hô thầm một tiếng, có một số việc sợ sẽ không tới sao. Đánh gục quỷ chủ lúc, kia quỷ chủ nói nghiêm túc, hắn sư phụ là quỷ vương, lấy thực lực của hắn, nếu quả thật đánh thật đấu, cũng cùng Diệp Hiên ngang hàng, Diệp Hiên biết rõ, quỷ vương bản tôn thực lực còn phải mạnh hơn. Coi như lúc này, một đạo hắc khí lăng không tới. Ào ào ào. Cường đại hắc khí, trong nháy mắt liền làm cho cả không gian Hoàn toàn lâm vào một vùng tăm tối. À, Quỷ Vương Bản Tôn. Mọi người kêu lên, thậm chí kia Tiếu đạo nhân, ngay thời điểm không cười nổi. Quỷ Vương Bản Tôn thực lực, mọi người đều biết, không nghĩ tới Quỷ Vương Bản Tôn trực tiếp xuất thủ. Diệp Tiếu hiệp cẩn thận. Khét một tiếng kinh hãi đi qua, một đạo cực mạnh được đẩy. Người không liên quan, đi đi. Ào ào ào. Mưa rông gió giật lực lượng, trừ Diệp Hiên trở ra, tất cả đều đẩy ra hàng trăm bước ra ngoài. Sau đó, chỉ thấy lấy Diệp Hiên làm trung tâm, che khuất bầu trời đại kích, lăng không hạ xuống. Trong náy mắt, thế giới vùi lấp trong một vùng tăm tối, đen đến bất kỳ vật gì đều không cách nào xông phá kết giới, chợt tạo thành. này chớ không phải là quỷ vương bảy đại một trong những tuyệt học hắc ám kết giới. mọi người kinh hãi, nhưng là kết giới đã thành, lại đều tự không có năng lực làm, quỷ vương bản tôn thiết lập hắc ám kết giới, không người nào có thể phá. tin đồn hắc ám kết giới vừa ra, sẽ lệnh binh nhân lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh địa, kết giới chính giữa tự thành một thế giới, xưng hắc ám bàng giới, vô tận hư không. ở nơi này vô tận giữa hư không, liền tốc độ cực nhanh ánh sáng, cũng không cách nào bỏ trốn. Bất kỳ tốc độ ở mảnh này kết giới khu trong phòng đều là không, có hiệu quả. Một khi lâm vào hắc ám bản giới, vô tận hư không mất đi hiệu lực, nào chỉ là tốc độ. Ngay cả thời gian và không gian cũng sẽ bị người vì cương ép ngừng. Hết thể đều là chết, vĩnh hằng ngừng, vĩnh hằng tử vong. Cho nên, kết giới này lấy nội thế giới, lại tương tử vong quỷ giới, chiêu hồn ơi. Tiến vào kết giới, bất kỳ sinh mạng thể sinh tử, đều bị duy nhất thần linh cũng chính là kết giới người sáng tạo chi phối. Quỷ vương bản tôn, hắn cần người sinh liền sinh, muốn người chết liền chết. Mà đáng sợ nhất là Quỷ Vương bản tôn sẽ không để cho nhân sinh, cũng sẽ không khiến người chết, chỉ có thể làm người ta ở bên trong sống không bằng chết. Ngàn trăm vạn năm không ngừng vô tận hành hạ, lời đồn đại, rất nhiều người cũng sẽ bởi vì không chịu nổi, vì vậy phong ma ở bên trong, ma quỷ Vương bản tôn cũng chưa từng dùng một chiêu này, từng giết bất kỳ người nào. Một đời quỷ Vương, há sẽ tùy tiện giết người. Ít nhất quỷ Vương bản tôn đối với ngoại giới là như vậy tự mình tiêu bảng. Thế nhân tất cả biết rõ, đối với kết quả như thế, thật là so với sát một cái nhân còn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Vạn kiếp bất phục thì như thế nào? Ít nhất tử vong bản thân còn là một loại giải thoát, chỉ có loại này cái gọi là còn sống mới là đáng sợ nhất trừng phạt. Mà hắc giám kết giới gần là quỷ vương bản tôn, bảy đại tuyệt học một người trong đó, cho nên chân chính quỷ vương bản tôn kinh khủng bực nào, vô nhân biết rõ, tất lại không ai dám treo chọc vị này tôn thần như thế nhân vật. Mà ngày nay Diệp Hiên tùy tiện chém chết đệ tử của hắn, này mối thủ, kết có chút lớn. Mắt thấy bóng đêm vô tận bao phủ lên không, Diệp Hiên tự là không dám thở ơ, quang cũng không cách nào bỏ trốn, cười lạnh một tiếng chạm yêu kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ. đối với tin đồn sự tình, diệp hiên có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng. dù sao này truyền đi quá thần rồi, thậm chí nghe có chút hoang đường. đọc đến chỗ này, tâm niệm vừa động, chỉ nghe chen một tiếng. long ngâm đi qua, hàn quang rốc hiện. kia con mang, xông phá vân tiêu, muốn phá kết giới này phong ấn lực lượng. phá cho ta. lúc này chạm yêu kiếm, ở thu hết rồi huyết lực sau, vô cùng vô tận lực lượng, chính cần phải có nơi thả ra. mà diệp hiên cũng đang phải cho hắn cơ hội này. hắn biết rõ, bây giờ chạm yêu kiếm, nếu như bất cường hành thả ra một phần lực lượng. Thật sợ muốn mất khống chế, dù sao có kiếm linh lực lượng, hắn là sẽ tự ta giác tỉnh. Một khi này giác tỉnh tốc độ, vượt ra khỏi diệp hiên này cái chủ nhân tốc độ phát triển, hậu quả là đáng sợ. Trảm yêu kiếm ánh sáng rực rỡ rốc tránh. Một đạo thần quang nổi lên, sau đó kia con màng thay đổi trình ám tử sắc, như máu. Đây chính là huyết lực ứng kết, đột phát hiệu quả về sáu quả. Lấy huyết vị bằng, lấy kiếm vi dẫn. Huyết linh kiếm hoa, sắc. Quả nhiên nắm giữ kiếm linh thần khí, không hề cùng dạng. Veng. Theo tới, là hai cổ lực lượng cường đại, thương giao thanh âm lúc này Diệp Hiên rốt cuộc xem hiểu nơi này không phải ánh sáng cũng không cách nào bỏ trốn mà là tạo thành kết giới, cường độ quá lớn cường đại đến không sợ bất kỳ công kích là này siêu cấp cường cường độ làm cho người ta cảm thấy giả tưởng chiêu này công kích mới bị nhân truyền đi thần hồ đem tích nói trắng ra là đây chỉ là một loại ảo thuật cộng thêm phong ấn biến dạng căn bản không có trong tin đồn thần kỳ như vậy về phần đem người biến thành phong ma tuyệt đối lại là quỷ vương bản tôn động rồi tay chân gì nếu không chỉ là chính là huyễn tượng cùng phong ấn mà thôi trừ phi định lực một dạng nếu không bị kẹt ngàn trăm năm thì như thế nào? điểm này định lực cũng không có người nào cũng không xứng quỷ vương bản tôn tự mình xuất thủ. bây giờ diệp hiên lo lắng chính là quỷ vương bản tôn phía sau sẽ mượn hắc ám kết giới ở bên trong ám tay máy tay chân đúng như dự đoán trong lúc bất chợt diệp hiên ngửi thấy đặc mùi tuy hư rồi nguyên lai like đây mới thực sự là công kích thật là hèn hạ gia hỏa lúc đó liền nín thở không đang hút vào kia bay tới mùi vị mà loại tư vị này đổi ai cũng không chịu đổi hơn nữa ảnh hưởng diệp hiên phát huy vốn là quỷ vương bản tôn liền rất mạnh bây giờ diệp hiên còn phải bình đến hô hấp chiến đấu. Tình huống càng nguy cấp vạn phần. Bên ngoài nhân, lúc này không thấy rõ nội bộ hết thảy, chỉ nghe được tốc độ ánh sáng, kim loại tương giao thành âm. Trong lúc bất chợt, Diệp Hiên tâm niệm vừa động, chuyển vận con ngươi, có chú ý. Có lẽ như vậy có thể. Bất kể, thử qua đang nói. Trương 758, lôi phát trăm trùng. Sau đó, Diệp Hiên sắc lệnh chạm yêu kiếm, tâm niệm vừa động gian, thúc giục chạm yêu kiếm, cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Hắn là nắm giữ nắm giữ kiếm linh thần khí, hiệu lệnh bên ngoài linh binh vũ khí sắc bén, tự không thành vấn đề nơi này được sương quang cũng không cách nào bỏ trốn, lại không nói loại này linh thức cùng ý thức lực lượng cũng không cách nào xông phá phong ấn thế giới. Thế gian vật vật chia làm hữu hình cùng vô hình, mà linh thức cùng ý thức những thứ này tuy ở thiên địa vạn vật giữa cũng theo như tự nhiên quy luật vận hành cùng tồn tại, nhưng là lại hoàn toàn không có hình dáng, có thể nói càng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Động linh cơ một cái diu hiên, quyết định thử một lần. Lời đồn đại, quỷ vương bản tôn kết giới lực lượng, quang cũng không cách nào bỏ trốn đi ra ngoài, nhưng là nói cho cùng, tốc độ ánh sáng ở nhanh cũng là vật hữu hình. Cuối cùng. Hết thể thấy được sờ được đồ vật, không cách nào thoát đi nơi đây, là thực sự. Chân chính ở bên trong kết giới bộ, tạo thành huyễn cảnh bên dưới, Diệp Hiên mới biết kết giới này bản thân là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Nếu không cách nào từ bên trong đánh cửa, như vậy bên ngoài đây có câu nói, thối giữa thường thường là từ bên trong bắt đầu, nhưng là hôm nay Diệp Hiên càng muốn đi ngược lại con đường cũ. Quét. Trảm yêu kiếm lại một lần nữa muốn nổi lên đến, nhìn như phát động càng mãnh liệt hơn công kích, cần phải nội bộ đánh nát kết giới phong ấn, nhưng là một đạo linh thức đã đột phá mà ra mà Diệp Hiên trong tay, lúc này chính là tia tia lôi điện rong rủi, cuồng lôi ngàn vạn, lôi điện lực lượng, không ngừng tụ tập hạng, Diệp Hiên phát động, lôi đỉnh vạn quân đả kích, chợt tới, lôi phát trăm trùng, lấy cuồng lôi ngàn vạn tư thái, phát ra đả kích vốn là từ trên cao đi xuống, mà bây giờ này phong ấn kết giới lực lượng, đồng dạng cũng là từ trên xuống dưới, nói hình tượng một ít, đúng như một cái to lớn nổi, đem Diệp Hiên bấu vào phía dưới, cho nên bình thường công kích, tất nhiên từ dưới lên trên, mà át phải tạo thành sức mạnh công kích yếu bớt, không chỉ như thế. Bởi vì kỳ hình giống như đúng như to lớn nổi như thế, trình nửa hình cầu tròn, phát ra công kích, lại vừa vặn trong buổi họp mặt hình cung hình cầu, đem lực lượng tan mất hơn nữa. Cho nên không phải Quỷ Vương bản tôn phát ra lực lượng, bực nào cường đại, mà là hắn rất giỏi về lợi dụng. Từ phía trước mấy lần đến xem, rõ ràng có 10 phần uy lực, bởi vì phát lực điểm bất ổn, đánh sau khi đi ra ngoài, bản thân cũng chỉ còn lại 7, 8 thành lực lượng, mà 7, 8 thành lực lượng, ở đi qua vòng tròn hóa hoán, còn lại lực công kích trên căn bản, cũng chỉ có vốn có trình độ đến một cái 2 thành. Nay có nghĩa là, muốn chứng từ thuần lực lượng đánh vỡ hắc ám kết giới, ít nhất phải gấp 10 lần lực lượng mới có thể một kích thành công. Lấy bây giờ Diệp Hiên tu vi năng lực, gấp 10 lần lực lượng mới có thể từ bên trong dễ dàng đánh vỡ kết giới, điều này cần kinh khủng bực nào thực lực mới có thể làm được, cho nên một mực truyền thuyết, quỷ vương bản tôn phát ra kết giới lực, không người nào có thể phá, cũng không tính toán lác. Đương nhiên đây là tùy tiện đánh vỡ lực lượng, yêu cầu gấp 10 lần lực lượng, nếu muốn đem ra hắn ra xuất hiện cái nước, cũng không cần, đại khái gấp 5-3 lần lực lượng liền có thể làm được. Nhưng là lúc này Diệp Hiên, như thế nào nhanh chóng tăng lên gấp 5-3 lần thực lực? con đường tu luyện liền là như thế, càng ở sau càng một cái nhuận vật không tiếng động quá trình. thậm chí có thời điểm không phải dựa vào tu luyện bản thân. thời gian sở hạ tâm huyết cùng cố gắng, những thứ này càng ở sau ý nghĩa đã không lớn. tìm hiểu trăm năm không bằng một tối ngộ đạo. thế gian này nào có chân chính công bình có thể nói. trăm năm bỏ ra không bằng người khác một buổi sáng ngộ đạo, bản thân này liền không hợp lý. nhưng là thế gian này rất nhiều chuyện lại cực kỳ công bình, tồn tại gần hợp lý. dựa vào cái gì tư chất người ưu tú muốn cùng người bình thường đứng ở cùng trên khởi điểm, giống như Diệp Hiên, rõ ràng có hệ thống giao phó cho năng lực, còn muốn cho hắn cùng với người bình thường như thế, đây chính là công bình à? Ngươi yếu ngươi để ý tới, chỉ là cường đạo suy luận, nay chỉ là có chút, không biết tiến thủ lý do, hy vọng không làm mà hưởng, được đến người khác tài nguyên, một loại khốn kiếp lý do, cũng không có cố gắng quá, tự lấy chính mình nhỏ yếu mực cớ, hưởng thụ có sẵn tài nguyên, cái này so với cường đạo còn không bằng, ít nhất cường đạo còn muốn đi cướp, mà có vài người, liền này cũng tiết kiệm. Diệp Hiên có lúc đem những này đã sớm nhìn thấy. Diệp Hiên thừa nhận, ở cường đại quỷ vương trước mặt Bản Tôn, hắn hiện tại thuộc về thế yếu, liền là quỷ vương trong mắt của Bản Tôn, một cái mười phần người yếu. Vậy thì như thế nào? Diệp Hiên cùng bọn họ không giống nhau. Trên thân thể người yếu, cũng không đáng sợ. Diệp Hiên cố gắng, hết thể đều vì đánh bại quỷ vương Bản Tôn, trên người nhiệt huyết ở đốt. Bị phòng nhiệt huyết, hóa là lực lượng, mượn lôi điện lực lượng, hóa hình. Nếu không cách nào từ trên cao đi xuống, tiến hành đặc kích, như vậy ngược lại được rồi. Có lúc, vô vi cũng là một loại sinh tồn pháp tắc. Dưới đất chao lôi, cùng Diệp Hiên nhiệt huyết hóa hình lực lượng Diệp Hiên lại đánh ra lôi phát trăm trùng công kích, Quỷ Vương bản tôn quá sợ hãi, bản tôn đến lúc đó coi thường ngươi. Diệp Hiên cười lạnh, quả nhiên cái dạng gì lão sư dạy ra cái dạng gì đồ đệ, quả thật Quỷ Vương bản tôn cũng kinh địch. Dù sao chỉ là tùy tiện một cái hiện thân, lúc ấy liền phong ấn Diệp Hiên, trong nấy mắt liền đem Diệp Hiên phóng hết bóng đêm vô tận, thực lực như vậy, để cho Quỷ Vương bản tôn có chút hối hận xuất thủ, hắn cho là Diệp Hiên cũng không gì hơn cái này, thật là quá để cao rồi thực lực của hắn, như nhiều chút xem ra là kia quỷ chủ quá kém. Làm sao lại dạy ra một cái như vậy không bản lĩnh ra hỏa, đáng chết. Bây giờ đối với với đệ tử tử, hắn ngược lại không tức giận như vậy rồi. Quỷ vương Bản Tôn giới quyền, nào có phế vật đồ đệ, nhất định chính là vô cùng nhũ nhã. Hắn hiện tại còn phải sâu trong nội tâm cảm tạ Diệp Hiên người này, thay hắn dọn dẹp cái phế vật này. Nói là như vậy, nhưng là Quỷ vương Bản Tôn, hay là không đánh đoán bỏ qua cho Diệp Hiên. Một con ngựa thì một con ngựa. Hôm nay, Diệp Hiên phải chết. Không đúng, Bản Tôn nói qua, sẽ không dễ dàng giết người. Vốn định trước mặt, đang đùa bỡn một phen sau, sẽ để cho Diệp Hiên sống không bằng chết, nhưng là lại không nghĩ tới Diệp Hiên đánh ra lôi phát trăm trùng công kích, vẫn là lấy vết hóa hình. Cái này làm cho hắn mất kiên nhẫn. Xem ra bản tôn sẽ đối ngươi phá lệ một lần. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vạn thiên kiếm mưa hạ xuống, Trạm Yêu kiếm lấy tự thân linh lực, gọi rồi gần đây ngàn vạn linh binh vũ khí sắc bén tinh nguyên chỗ, hoa lập lạp, quỷ vương kết giới, ở bên ngoài bị đánh nát rồi, lại tăng thêm lúc này Diệp Hiên công kích, lấy đại địa làm căn cơ, lấy đại địa làm gốc, lấy đại địa vì bằng, phá, phối hợp bên ngoài đập lực lượng. Này Vô Biên Hắc Ám trong nháy mắt lên thiên. Ào ào ào. Quyết định thật nhanh, mượn cổ lực lượng này, Diệp Hiên lăng không lên. Lúc này, lấy thiên địa lực lượng làm chứng. Chen. Lại vừa là một trận long ngâm tiếng hổ gầm âm. Dẫn tới thiên địa lực lượng, đối quỷ vương Bản Tôn, tiến hành cuối cùng hủy diệt tính đả kích. Cái gì? Mượn thiên địa thần lực, ngươi? Trong ánh mắt, tất cả đều là không cam lòng, quỷ vương Bản Tôn ầm ầm ngã xuống đất. Chạy đâu? Mọi người cho là, một kiếm này Diệp Hiên chém giết quỷ vương Bản Tôn, vô không kinh hãi, không người tin tưởng, hết thảy các thứ này là thực sự. Diệp Hiên, hắn đã giết Quỷ Vương Bản Tôn. Này, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Chương 759, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Tin đồn, năm đó Quỷ Vương Bản Tôn, một người một mình khiêu chiến Tam Đại Thần Linh, cũng không rơi xuống đỉnh. Đây là như thế nào lực lượng kinh khủng. Bây giờ, không ai bị nổi Quỷ Vương Bản Tôn, lại vì Diệp Hiên thật sự chém sao? Cũng khó trách mọi người kinh ngạc. Mọi người ở đây, mới từ này trong kinh ngạc hơi có trả lời thời điểm, lại nghe phía sau Diệp Hiên quá to, lại một lần nữa ngậm ở nơi nào. Không phải là chuyện một tiếng quát to để cho mọi người sợ run ngay tại chỗ, mà là vậy cũng địa quỷ vương bản tôn lại trong nháy mắt biến thành một cụ khô đét thi thể bước học trò bảo bối vết xe đổ. chuyện này sau đó có người kêu lên, nguyên lai like là phân thân hóa hình đều nói quỷ vương bản tôn có bảy đại tuyệt học thì có bảy cái phân thân, đây đúng là quỷ vương vẫn lấy làm tiêu ngạo địa phương. bảy đại tuyệt học phía sau là một thân phận mệnh, chính là dựa vào như vậy biến thái một loại năng lực mới có hắn dám một người một mình đấu tam đại thần linh không rơi xuống phong sự tích. mọi người giờ mới hiểu được. Diệp Hiên là đuổi theo kia Quỷ Vương Bản Tôn chân thân đi, đều tại thay hắn lao vệt mồ hôi. Đánh bại phân thân dễ dàng, nhưng là đường đột đuổi theo Quỷ Vương Bản Tôn chân thân, đây thật là một món cực nguy hiểm sự tình. Lẽ ra, Quỷ Vương Bản Tôn bỏ lại phân thân bất kể, chạy trốn mà đi, Diệp Hiên đã chế kỳ tích, này bằng với Quỷ Vương Bản Tôn đã thừa nhận hôm nay bại cục. Có câu nói, giặc cùng chớ đuổi theo. Thỏ nóng này sẽ cắn người, mọi người không khỏi lo lắng, này Diệp Hiên đem Quỷ Vương Bản Tôn đuổi theo nóng này sẽ phát sinh có thể lo sự tình. Oan. Đang lúc này một đạo ác liệt công kích hạ xuống. Đây là bản tôn cùng Diệp Hiên gian đơn đoán, những người không có nhiệm vụ, không phải nhúng tay, sắc. Một đạo sắc lệnh thần quang đánh rất tại chỗ. Theo thần quang hạ xuống, mọi người tại đây, đông đưa trận không mở con mắt, làm mở mắt thời điểm, đã bị truyền đến nó nơi, hoàn toàn không mới vừa rồi thế giới chính giữa. Này, liền là Quỷ Vương Bản Tôn, lực lượng chân chính sao? Vô không kinh ngạc kêu lên. Này Quỷ Vương Bản Tôn, thật sự quá mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Hiên đổi sắc không thả, kia Quỷ Vương hiển nhiên đối Diệp Hiên sinh ra hứng thú, không nghĩ là nhanh như thế liền giết chết Diệp Hiên. Đối với ngươi, bản tôn hôm nay phá lệ một lần, ngươi còn dám đuổi kịp sao? Có gì không dám, chạy đâu? Quan cảnh như thế, Diệp Hiên nào có đường lui, biết rõ lấy Quỷ Vương mới vừa rồi thả ra thần quang lực lượng, như hắn xuất thủ, Vũ Vũ có lệnh ở, xem ra Quỷ Vương là nghị ở thích hợp địa phương, đối với chuyện này, tiến hành hoàn toàn đoạn. Mà Diệp Hiên hiểu thêm, lúc này gãy quay trở lại, đã không còn kịp rồi. Kiên trì đến cùng, cũng phải chưa từng có từ trước đến nay. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Quyết định chủ ý, quát lên một tiếng lớn, phía sau không ngừng theo sát. Quả nhiên có chút sự can đảm, cũng không thẹn thiếu niên nho nhỏ, lại có thể đánh bại bản tôn hóa thân. Tiếng nói vừa dứt, trong thiên địa chỉ thấy phong lôi cuồn cuộn, khoác lác không phải nói đi ra, có bản lãnh liền lên đây đi. Trước mặt kia quỷ vương bản tôn, ngự động phong lôi lực lượng, bây giờ bản hình hắn chính vu lôi điện chi bên trên, ngự đến phong lôi đi trước. Thấy vậy, Diệp Hiên thân hình nhảy hướng trời cao, chẳng yêu kiếm vung lên, một tiếng sắc lệnh, lam tử ánh sáng ngời hoa phun ra, lấy lôi ngự lôi, lấy điện ngự điện, ung ung tốc độ ánh sáng thanh âm bên thay không dứt, thanh âm vang vọng đất trời. Rắc rắc. To lớn bạo tắc tiếng, cường cường tương đối, mạnh hơn sáng hơn như tia chớp ánh sáng, tiếng sấm chi âm. Kinh lôi thiên ngoại, trong nháy mắt tiểu muốn đem thiên địa nghiêng đổ địa như vậy. Không trung biến thành đại địa, đại địa đảo toàn, liền muốn biến thành không trung, cả thế giới, nhân thiên ngoại này kinh lôi, lại có âm dương đổi ngược, thiên địa đổi chỗ chi kinh ngạc. Trảm yêu kiếm, không hổ là thần khí, lại tăng thêm hấp thu vô tận lực lượng. Một kiếm này chém ra, uy lực thật để cho người ta thán phục. Ngay cả kia quỷ vương, lúc này sắc mặt cũng là khẽ biến. Xem ra bà tôn, hay lại là coi thường ngươi. Người không biết rõ sự tình, còn nhiều nữa, bớt nói nhảm. ở nơi này giải quyết đi. Âm thanh tùy hành động, thoáng qua kiếm, trực kích quỷ vương trô yếu hại. Lần này, yêu hoàng kiếm lại đánh ra uy lực mười phần thần lôi đả kích. Cuồng lôi, ở chỗ cao, chính mượn tầng mây lực lượng, này cuồng lôi thanh âm trực tiếp vượt qua thiểm quang tốc độ. Hết thảy, như vậy không tưởng tượng nổi. Hết thảy, cũng trái ngược lẽ thường, lẽ ra lôi điện tạo thành, phải là như tia chớp ở phía trước, tiếng sấm ở phía sau. Diệp Hiên mượn không trung tần mây lực lượng, một kiếm sắc lệnh cuồng lôi giương chào lại đánh ra tiếng sấm ở phía trước, thiểm điện ở phía sau, này không tuân theo thông thường một đòn. Cái gì, cùng lôi phục yêu chạm. Chiêu thức này dùng được, quỷ vương bản tôn, lại có giống như đã từng quen biết cảm giác, hắn ăn rồi cái này thua thiệt. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Lấy ở đâu nói nhảm, lại nhại. Chết đã đến nơi, còn như thế lại nhại. Diệp Hiên không muốn cùng hắn nói nhảm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tiếng sấm đi qua địa quang, thẳng che quỷ vương mặt, đập tới. Đây chỉ là Diệp Hiên bài đầu thôi. Chuyện cho tới bây giờ, muốn thủ thắng, chỉ có thể lớn tiếng dọa người mà Diệp Hiên cái này lớn tiếng dọa người, thật đúng là hình cực kỳ giống, lấy cuồng lôi chi âm, trước giao động quỷ vương tâm thần, ở lấy như tia trước ánh sáng, phục loạn quỷ vương chi tâm, giao động kỳ thần, loạn kỳ tâm, trận chiến này có thể thắng. này nhưng là Diệp Hiên chiến đấu sách lược, gặp cương dùng trí, gặp yếu bắt sống, trước từ trong lòng tầng diện, cho đối thủ lấy đòn nghiêm trọng, chỉ cần đối phương trước thua trong lòng, Diệp Hiên mới có cơ hội đem quỷ vương bản tôn chân thân đánh chết. mà Diệp Hiên cũng không biết, lúc này hắn thật sự chiến đấu là quỷ vương đạo thứ hai phân thân, nhận lấy cái chết, theo quá to. Bài đầu đi qua, Diệp Hiên hậu thủ tiếp theo tới. Thấy vậy, Quỷ Vương kinh hãi, mà chốc lát phát ra một trận cười như điên. Ngây thơ, rốt cuộc hay lại là trẻ tuổi a, nhận lấy cái chết là ngươi. Tử vong triệu hoán, đưa tử địa mà hậu sinh. Sắc, theo tới chỉ thấy phô Thiên cái địa một mảnh đen kịt, đại biểu mất linh lực lượng con rơi che khuất bầu trời. Những thứ này bị triệu hoán đi ra con rơi, bọn họ tác dụng duy nhất chính là hóa đi Diệp Hiên sức công kích, vốn là Quỷ Vương triệu hoán đi ra, thay hắn ngăn cản tử con chốt thí. Chẳng những thay hắn ngăn cản tử hơn nữa vừa vặn lúc này đi mê muội diệp hiên thân hình dốc tránh gian toàn bộ quỷ vương lại biến mất không thấy gì nữa mượn này một mảnh đèn kịt quan cảnh mang thiên quá hải trong nháy mắt trốn đi thân hình hô trong lúc bất chợt diệp hiên chỉ cảm thấy sau lưng ác phong bất thiện hư rồi thầm kêu một tiếng không được trong lòng phẫn nộ đạt tới cực điểm đường đường một đời quỷ vương lại vận dụng vô sỉ đánh lén cũng may phản ứng kịp thời lực công kích nói chỉ là sượt qua người một kích này rốt cuộc hay là để cho diệp hiên mau tránh ra mặc dù mau tránh ra công kích nhưng cũng là trong nguy hiểm được ời ở chân phân nửa, ở lệch một tấc, tất nhiên khó giữ được thánh mạng. hô, miệng to thở hổn hển, nhưng không để Diệp Hiên có thất, vốn là cướp chiếm tiên cơ, đánh ra lôi đỉnh chi thế, toàn bộ nhân một cái vô sỉ đánh lén, hóa thành hư không. lúc này Diệp Hiên tình huống tràn ngập nguy cơ, hơi có bất chắc, Vạn Kiếp bất phục, nhìn ra được, lúc này Quỷ Vương rốt cuộc mất kiên nhẫn, trang này mèo vờn chuột trò chơi, hắn không muốn tiếp tục nữa, bây giờ liền muốn lấy thánh mạng làm cuối cùng đoạn, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, chương bảy phá không một đòn, là chán thế ngàn cân treo sợi tóc thần quang nổi lên trạm yêu kiếm lại một lần nữa diễn ra hoa lệ lệ hội chủ đại pháp trạm yêu kiếm không cách nào hấp thu lực lượng lấy huyết hóa hình tạo thành một mặt thực lực mạnh mẽ tấm thuận huyết thuận chi tế đây là cực kỳ cổ xưa thuật pháp bởi vì pháp tà ác bị liệt là cổ xưa cấm thuật ở lòng người trong lòng chính giữa này huyết thuận chi tế là thất truyền phương pháp nay thuật pháp sáng tạo ban đầu quả thật tà ác cũng có đem hạn chế tính nó vốn là đại quy mô lúc chiến tranh mới có thể phát huy tác dụng thuật pháp trên chiến trường trùng quy gặp người chết vô số những người này huyết lực toàn bộ thu tập lấy huyết vi dẫn chiến sĩ trên người lệ khí sát thủ mượn huyết dịch lực lượng tạo thành một đạo cường có làm phòng ngự bình thường lấy ngăn trở công kích nói trắng ra là này thuật pháp chính là tương tự vì thắng lợi không chọn thủ đoạn dùng người tích tụ ra một đạo phòng ngự vết tường cũng phải bảo đảm tấn công đội ngũ không thể lui về phía sau giống như thảm thiết nhất chiến tranh lấy thi thể vì thế đi lên thi thể đồng bạn cho là vân thế hướng đối diện phía trên cổng thành trèo, làm như vậy là như thế hết thề cũng là vì thắng lợi về phần trung gian kết quả cùng quá trình cũng không trọng yếu nay thuật pháp lúc ban đầu vốn là lợi dụng chết trận nhân trên người lệ khí hoang khí cùng với khi còn sống chưa biến mất sát khí nhưng là về sau có chút tướng quân vì câu thắng thậm chí muốn thay đổi bại cục dưới tình huống giết người tại chỗ lấy huyết làm thế nương huyết thành lá chắn, cũng không nguyện ý dừng lại tấn công nhịp bước một tướng công thành vạn cổ khô cũng vì vậy nay thuật pháp lạm dụng bên dưới cuối cùng bị liệt là ngũ đại cấm thuật xếp ở vị trí thứ bốn một môn thuật pháp có thể vào bảng ngũ đại cấm thuật tự có thể nhìn ra hắn tà ác dị thường dù sao một phen thắng lợi thực sự quá lớn nay ngàn vạn vong linh, sau khi chết lại cũng không yên ổn, vạn kiếp bất phục. nếu thật vạn kiếp bất phục, lại cũng khá, đó là chân chính giải thoát, nhân vị sinh mạng thể bản thân liền không tồn tại, thậm chí linh hồn đã chết. nhưng là hết lần này tới lần khác này thuật pháp bên dưới, khởi động ngàn vạn mất linh huyết lực, linh hồn bất diệt, không vào quỷ đạo, khó khăn vào luân hồi. cái gọi là du đã cô hồn giả quỷ, cũng không cách nào hình dung, những thứ này người chết vong hồn tham trạng, cô hồn giả quỷ còn hữu dung bọn họ phương, đơn giản chính là đồng bền ở quỷ giới, hoặc là những địa phương khác không được siêu sinh, lại ở kiếp số tràn đầy lúc. Trung quy có cơ hội, có thể được một chút hy vọng sống. Mà những thứ này mất linh huyết lực, bọn họ lại không giống nhau. Không chỗ là bọn hắn dung thân chi sở. Đều nói nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, là một loại cảnh giới tu hành, mà những người này, bọn họ gặp gỡ tựa như có tương đồng, không về bất kỳ chỗ nào quản, nhưng là vận mệnh lại là băng hỏa lưỡng trọng trọng thiên. Nhảy ra tam giới, không có ở đây ngũ hành, đó là tiêu giao tự tại thần thiên. Mà vong linh cô quỷ, vĩnh viễn sẽ không bị công nhận. Quỷ vương Bả Tôn, hiển nhiên Diệp Hiên phát hiện huyết thuần chi tế, che ở thân thể, sắc mặt đại biến. Ngươi cùng ta kiếm tôn giả, là quan hệ như thế nào? Chít chít nhíu mó, giả thần giả quỷ. Thật đúng là là dạng gì sư phụ, dạy ra cái dạng gì đồ đệ a. Nhân là cổ xưa cấm thuật, lúc này Diệp Hiên, tất nhiên không biết này tạo thành khiên phòng ngự, lại có như thế sâu xa, mặc dù có hệ thống gia trì, có thể ứng trước đến từ tương lai năng lực. Nhưng là này thuật pháp, là tới từ đi qua, cái này làm cho Diệp Hiên như thế nào biết được. Mà trên đời này, bước vào tu hành giả hàng ngũ nhân, cũng có một cái nhận thức chung, càng viễn cổ thẩm chí thượng cổ thời kỳ đồ vận, càng lợi hại. Thời đại này như cùng ở tại quay ngược lại một dạng hoặc có lẽ là nhân một ít bản năng đang không ngừng thoái hóa. Cái này thoái hóa quá trình chính là kèm theo nhân loại trí tuệ trình độ tăng lên cực lớn cái tiền đề này. Có nhất định có mất. Có lẽ này bản thân liền là thế giới vì duy trì thăng bằng mà công bình nhất một cái luật. Rất nhiều cổ lão già kia đã sớm thất truyền. Cũng bởi vì như vậy, Quỷ Vương bản tôn hắn nói những thứ này Diệp Hiên hoàn toàn nghe không hiểu. Chỉ là đơn thuần cảm thấy Quỷ Vương ở chuẩn bị huyền hư chuyện. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Quỷ Vương thấy Diệp Hiên lại có thể dùng ra thất truyền cấm thuật, đem dơ tay lên một cái, một đạo hắc khí trong nháy mắt bộc phát. Bản Vương hôm nay có chuyện, không phục buổi. Độn giáp thuật. Tiếng nói vừa dứt, trước mặt Diệp Hiên chỉ lưu lại một bộ tối ra. Quỷ Vương cái thứ nhì tuyệt kỹ bị phá, ở thấy không địch hậu, không nỡ dùng thứ ba đại tuyệt kỹ, độn giáp phương pháp. Đánh với Quỷ Vương một trận, liên phá hắn tam đại tuyệt kỹ, Diệp Hiên có thể nói sáng lập kỳ tích. Hắc ám hư không thuật, vong linh triệu hoàn thuật, độn giáp thuật. Ba người này, tất cả là Quỷ Vương tuyệt kỹ. Mặc dù Quỷ Vương bỏ chạy, nhưng là thành công phá hắn tam đại tuyệt kỹ thì đồng nghĩa với muốn quỷ vương tam cái tánh mạng. Hắn dâu có thiên bách cái mạng, cũng không chịu nổi Diệp Hiên như vậy sát, mà quỷ vương còn có một cái lợi hại hơn kỹ năng, xưng lại cho tàn lại cháy thuật. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần hắn có một hơi thở, trải qua qua một đoạn thời gian nghỉ dưỡng sức, lại có thể khôi phục đỉnh thịnh lực lượng, cho nên quỷ vương có, không chỉ thất cái tánh mạng, trên lý thuyết mà nói, là vô hạn nhánh sinh mệnh, điều kiện tiên quyết là hắn chân thân bản thể thượng năng hô hấp. Ma quỷ vương bản thể vốn cũng không có lộ diện, hắn thấy đối phó chính là Diệp Hiên, chỉ cần phân thân hóa hình là đủ rồi. Lại không nghĩ tới Ba đạo phân thân, khoảnh khắc gian cũng cho Diệp Hiên giết chết. Dựa theo này phát triển, một khi phân thân cũng cho Diệp Hiên sắc quang, đó mới là thật muốn rồi hắn mạng già. Không có thể tha thứ. Quỷ Vương nuốt ở ám, bực tức vô cùng. Coi như lúc này, một đạo ác liệt ánh sáng rực rỡ, dốc tránh tới. Phá không một đòn. Diệp Hiên cảnh giới như thế, đã trải qua sơ bộ nắm giữ một ít phát tắc. Nếu như cảnh giới có thể tiến một bước tinh tiến, trừ phi Quỷ Vương trốn tới Tam giới ngũ hành trở ra thế giới, nếu không đều là ở kiếp nạn trốn. Hôm nay, tiện nghi ngươi. Cách thời gian và không gian, Diệp Hiên phát động phá không chỉ đánh, Cố Danh tư nghị, một kích này phát ra, bất kể địch nhân tránh ở nơi nào, cũng có thể phong tỏa mục tiêu, càng quá thời không cách nhau, tiến hành một kích chí mạng. Lúc này Diệp Hiên, tu vi lực lượng hạn chế, như vậy công kích, chỉ có thể một lần phát động. Chớ nói Diệp Hiên, so với Diệp Hiên còn cường hãn hơn cường giả đại năng, cũng không dám nói tùy tiện là có thể phát ra kích thứ hai. Đương nhiên, so với Diệp Hiên càng cường hãn hơn nhân, căn bản cũng không cần kích thứ hai. Đây mới là thần linh một loại lực lượng. Căn bản không cần trực tiếp xuất thủ, chỉ cần giơ tay lên giàn, cách thời không là có thể đưa đối thủ với tử địa. Thế gian này, tự nhiên có như vậy cường đại nhân tồn tại, nhưng là luật bên dưới, có người như vậy cũng sẽ không dễ dàng phát động như vậy công kích. Phá không một đòn, vốn là nghịch thiên làm. Ở cường đại nhân, vận dụng nghịch thiên lực lượng, cũng muốn muốn hậu quả. Có thể hay không làm một chuyện, vận dụng lực lượng này sau, có thể hay không gánh vác nổi hậu quả này, lại là một chuyện. Dù sao thế giới này bản chất là thăng bằng. Cái gọi là hành vi nguy tiên, bản chất mà nói, chính là định đánh vỡ thăng bằng, nhu cầu tự thân lợi ích tối đại hóa. Ở Trạm Yêu Kiếm gia trì hạ, kia cuối cùng lực lượng, phát động phá không một đòn sau, Diệp Hiên thân thể cũng đi theo suy yếu đi xuống. Quỷ Vương, ngươi nghe, hôm nay tạm thích hứng bỏ qua ngươi." Âm thanh phá cửu tiêu. Mà trọng thương Quỷ Vương, nghe được thanh âm này, chân thân bản thể lại run lẩy bẩy đứng lên. Chương 761, thanh vân giới. Đáng ghét Diệp Hiên, dám đả thương bản vương. Không chỉ là run lẩy bẩy, Quỷ Vương lại bị Diệp Hiên này phá không một đòn, cách thời không phạm vi, chân thân bản thể bị thương tổn. Tuy nói tổn thương không lớn, đối Quỷ Vương mà nói, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Tú Chi Quỷ Vương còn có một cái khác tuyệt học, cùng cho tàn lại cháy thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cái này cũng khiến cho Quỷ Vương chân thân, mấy hết vĩnh viên bất tử. Cũng là bằng này kỹ năng, năm đó mới dám độc chọn Tam đại thần linh. Này một kỹ năng xưng là hồi phục thuật. Chỉ cần cho hắn thời gian, bị thương tổn, có thể tự đi khôi phục, mặc dù gặp phải cường biết, kỹ năng này nhìn có chút sừng gà, tỉ như kẻ địch mạnh mẽ, đánh ra tổn thương tốc độ vượt qua bản thân tốc độ khôi phục, hồi phục thuật chỉ có thể nói có còn hơn không, đơn giản so với người thường, nhiều như vậy một tia cơ hội Tuy là bị thương nhẹ, nhưng là thương người khác, nhưng là không nhìn ở trong mắt, không có danh tiếng gì. Lúc trước nghe cũng chưa từng nghe tới nhân. Đây đối với quỷ vương mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Tâm trung khí vẫn có thể tưởng tượng được, mặc dù tức giận vô cùng, nhưng là với hắn mà nói, chuyện này, nhưng không có biện pháp gì. Quỷ vương bản tôn, bây giờ nghiêm trọng hoài nghi Diệp Hiên thân phận chân thật cùng lai lịch. Nếu thật là đến từ cái thế giới kia lời nói, càng nghĩ càng sinh trung sợ hãi. Quỷ vương có thể độc chọn trong mắt thế nhân tam đại thần linh, nhưng là cái thế giới kia nhân, hắn tuyệt đối không dám trọng. Ma quỷ vương tự biết, đối ở hiện tại thế giới thật giới, nói đến bản chất, cũng không phải là như thế. đã từng cái thế giới này trải qua một trận khoáng thế cuộc chiến của thần ma, theo thần ma đại chiến tấm màn rơi xuống, từ từ mới có hiện thế, làm người quen thuộc cái thế giới này. cũng bởi vì trận chiến này, tự có thối lui ra lịch sử võ đài chủng tộc, thậm chí cả thế giới cũng biến mất theo, tỉ như xa cổ thần ma, không phải là ít. Đại thời đại đến, không cách nào thay đổi, đây là lịch sử phát triển tất nhiên. mặc dù lợi hại hơn cường giả phai nhạt ra khỏi tầm mắt, không có nghĩa là bọn họ không tồn tại có thể gây tổn thương cho hiện thế quỷ vương bản tôn giả, tự là tới từ ở đã từng cuộc chiến của thần ma ở tiền thế giới. Về phần tại sao những cường giả này đại năng sẽ rời đi lịch sử võ đài, cái trong nguyên nhân, vô nhân biết rõ, ít nhất bây giờ không người biết đem nguyên nhân. Bị thương quỷ vương, bây giờ hoài nghi Diệu Hiên, nhưng là tới từ ở trong đó một cái thế giới, có khả năng nhất chính là Thanh Vân giới. Có lẽ, quỷ vương cảm thán. Mà trên thực tế, sự kiện lần này cũng không phải là cô lập, quỷ vương suy đoán, cũng coi là 89 phần 10. Lúc này, trong truyền thuyết Thanh Vân giới, Đây là một cái chưa có nhân biết địa phương. Mấy vị đại lao đang ở nóng nảy chào dâng thảo luận. Thích trưởng lão, ngươi coi là thật có thể đối cái quyết định này phụ trách sao? Câu hỏi nhân là Thanh vân giới hạch tâm tầng một tên trưởng lão khác gọi là Thượng quan ngọc, mà bị hỏi nhân đồng dạng cũng là trưởng lão cấp bậc gọi là thích tóc dài. Hai người đều là thực quyền phái, là trưởng lão hội thành viên, càng là bên trái nhị sứ người. Thanh vân phân chia phần là lấy giới chủ cầm đầu hạ thiết khoảng đói nhị sứ bắt đại trưởng lão mười hai kém. Như thế tạo thành Thanh vân dưới thống ngự hạch tâm, mà bên trái bên phải nhị sứ xưa nay không biết ở thanh vân giới là mọi người đều biết sự tình vô nhân biết rõ đây là giới chủ trưởng tôn thái chỗ thông minh dựa vào hai người này đi đến nào đó chế ước và cân bằng mà lần này thích tóc dài trực tiếp quyết định diệp hiên thông qua khảo hạch mà diệp hiên thật sự trải qua sự tình có thể lý giải vì chân thực cũng có thể nhìn thành một loại ảo ảnh có chút là chân thực mà có chút tất cả đều là vô thượng pháp lực giả tưởng đi ra đồ vật làm người ta thật giả trở biện tỷ như diệp hiên đám người đi địa phương chính là một nơi giả tạo huyết tượng mà quỷ vương bản tôn nhưng lại là chân thực tồn tại Diệp Hiên chẳng qua chỉ là những đại lao này chọn chúng nhân. Bọn họ nhìn chúng, là Diệp Hiên năng lực. Thanh Vân giới nhân có một loại rất cường đại năng lực, có thể xưng là biết rõ vận vật. với trước mặt bọn họ, này thế nhân nhưng lại không có bí mật có thể nói, tỉ như Diệp Hiên siêu cường năng lực, có thể trước thời hạn ứng trước tương lai. Này, chính là Thanh Vân giới nhân, cẩn. Cho nên âm thầm, Thanh Vân giới nhân, một mực yên lặng mặc chú ý Diệp Hiên người này. Vốn là, đối với Diệp Hiên quan sát cùng khảo hạch, không nên nhanh như vậy kết thúc, bọn họ còn phải tiến một bước thấy Diệp Hiên, như thế nào hiện ra càng thêm nghịch thiên tiềm lực mới có thể quyết định để cho hắn chân chính đến thanh vân giới thay bọn họ xuất lực hoàn thành bọn họ không cách nào hoàn thành sự tình có một số việc cũng không phải là thực lực cường đại liền có thể làm được mà diệp hiên nắm giữ này lịch thiên năng lực để cho bọn họ thấy được hy vọng bọn họ hy vọng thay đổi tương lai đối mặt nhất định thối lui ra lịch sử võ đài nên đón thế giới này mới tinh đại thời đại thanh vân giới chủ cũng không tâm lòng mà diệp hiên ngoài ý muốn kinh động quỷ vương bản tôn phân thân xuất hiện cái này làm cho thích tóc có chút lo lắng hắn biết rõ cho phải quỷ vương bản tôn có thể không phải một món thú vị sự tình. đừng xem bây giờ Diệp Hiên may mắn thắng, nhưng là phía sau Quỷ Vương chân thân khôi phục, trực diện Diệp Hiên, chờ Diệp Hiên, chỉ có một con đường chết. cùng với như vậy, không bằng trước thời hạn để cho hắn kết thúc lịch luyện, phạm chỗ này hảo ảnh nơi, xóa sạch. bởi vì Thanh Vân giới nhân áp đặt căn dự, mới có như Tiêu đạo nhân đám người, không khỏi bị chuyển tống về đi. đây chính là Thanh Vân giới nhân, lực lượng cường đại. mà lúc này Diệp Hiên lại cũng bị ngăn cách với đời. xoay người lại, hắn lại phát hiện thân vùi lấp một nơi không biết địa phương. đáng ghét, lại đi tư bản giả tưởng phá không biết thật à bà hiên tự cho là này là quỷ vương bà tôn nhận lấy tản dư gây nên quát lên một tiếng lớn chạm yêu kiếm sắc đứng thẳng không trung ngay sau đó cổ tay lay động gian kiếm chỉ nhô lên cao chỉ là một trong nháy mắt thân kiếm chỉ nhưng sinh ra ánh sáng rực rỡ ngàn vạn Phách không chém một cái một kiếm này chính là phải phá hết thề các thứ này lực lượng bộc phát chính là huyết cảnh sắc mặt của diệp hiên lạnh giá tầm mắt đặt tới khiến cho không khí trong nháy mắt hạ nhiệt rất nhiều chỉ bằng này huyết tượng cũng muốn vây khốn diệp hiên ngây thơ diệp hiên kết nhất chính là chỗ này loại giả thần giả quỷ nhưng là chuyện kế tiếp tình quả thực để cho Diệp Hiên có chút thất vọng hết thảy các thứ này cũng không vì một kiếm này lực lượng có thay đổi không hề động một chút nào chứ không khí chung, còn có ánh kiếm này chớp động nơi mang theo gợn sóng với có chút rung động chứng minh Diệp Hiên mới vừa rồi khui ra kinh thế hai tục một kiếm còn sót lại hết thảy lại vẫn là nguyên dạng không đúc đúc nhưng vào lúc này không trung âm thanh vang lên tiểu hữu tốt kiếm pháp nhưng là vô dụng tiểu hữu cần phải mở ra mới tinh lực chỉnh đây là tất nhiên lén lén lút lút đi ra Diệp Hiên quát to, nhưng là thanh em ấy chủ nhân. Đối mặt Diệp Hiên phẫn nộ, hiện được bình tĩnh dị thường, hoàn toàn bất kể Diệp Hiên cảm giác vẫn ở chỗ cũ nơi đó tự thuyết tự thoại. Tiểu Hưu tính khí rất lớn, ai chỉ là Tiểu Hưu có thể biết? Trước mặt các loại tất cả là huyễn tượng, bây giờ thật sự trải qua mới là chân thực. Nghe thấy lời ấy, Diệp Hiên phẫn nộ tình, đã không thể thêm phục, ngút kiếm chỉ một cái, lạnh lùng nói, quỷ quỷ thần thần, không có thể tha thứ. Hào hào hào, kiếm vũ sinh phong, lấy kiếm lực, chúng ta bản tâm thanh chương bảy hai đại lệnh kém tới đông đủ trong miệng ra vẻ thông thạo, huy động chạm yêu kiếm, liền muốn giết hết tà mị. Đồng thời lấy kiếm lực đi đến một loại cảnh giới, khiến cho nội tâm của tự mình thanh tịnh vô cùng, cũng tốt khám phá này huyễn tượng cảnh. chuyện này. Sau đó, nội tâm của Diệp Hiên phát ra nhẹ tê tiếng, đi đến thanh tâm cảnh hắn, lại vẫn là không cách nào đột phá trước mắt ảo ảnh, thậm chí thanh âm nói chuyện đến từ nơi nào cũng không cách nào phân biệt, thật bất khả tư nghị, thật là đốt đốt chuyện lạ. giả thần giả quỷ, diệt. Trên người lực lượng đều tập trung vào chạm yêu kiếm bên trên. suy, lưỡi kiếm phá vỡ ngón giữa lấy tự thân huyết lực, dọa với thân kiếm, toàn bộ chạm yêu kiếm lấy được Diệp Hiên huyết dịch lực chỉ là một trong nháy mắt, giống như lung đỏ một cái dạng cực kỳ quý dị. tiếp lấy kiếm quang dốc tránh, dạng nơi rực rỡ kiếm quang trực thấu cửu tiêu. đang khi nói chuyện chỉ nghe quét một tiếng, một bóng người lăng không mà rơi, un một tiếng thanh âm ấy chủ nhân lại bị một kiếm lực lượng đánh từ xa rơi trên mặt đất. người kia rơi xuống nhân một cái trở mình bò dậy trong mắt tất cả đều là phẫn nộ nỏ lửa. giám đả thương bản lệnh kém không có thể tha thứ, nay bị Diệp Hiên chém bị thương nhân chính là thanh vân giới phái ra 12 lệnh kém một trong sưng thất sát lệnh kém sau đó bỏ dậy thất sát lệnh kém trực tiếp liền ra tay với diệp Hiên. côn phong gào thét phong lôi trận trận thất sát lệnh sứ chính như tên trong lúc xuất thủ liền mang ra khỏi nhất phái khí tiêu điều chỉ là phong khởi trong nấy mắt cho cảm giác toàn bộ không gian nhiệt độ gần như chợt hạ xuống điểm đóng băng quét một tiếng sát lệnh kia phong đúng như trời đồng giá rét chi phòng tiêu tàn hết thể mang co sinh cơ đồ vật đối với ngươi bất quá giống như quét dọn kia đáng ghét lá dụng chết ở bản lệnh kém trong tay là vinh dự của ngươi, chính thức ta tự giới thiệu mình một chút, hôn độn bảng giới, thất sát lệnh kém, Âu Dương ngắm là vậy, yên nghỉ đi. Nói xong, trong ánh mắt lóe ác liệt ánh sáng, ngón tay khẽ nhúc nhích, làm ra kết ấn động tác, liền toi mạng Diệp Hiên với tại chỗ. mà này Diệp Hiên đang đứng ở trong gió lốc. Gió này thật sự quá mạnh mẽ, cưỡng bức áp lực, Diệp Hiên chỉ có thể giơ kiếm chống đỡ. Tay trái nắm chặt chuôi kiếm, tay phải trình kiếm chỉ hình, cùng thân kiếm đạt được một cái chữ thập đan chéo hình, chất vật ở nơi nào tiến hành phòng ngự, Diệp Hiên tuy nhiên có ứng trước tương lai năng lực, có thể trong thời gian ngắn đem thực lực tiến một bước cường hóa, nhưng là trạng thái chiến đấu hạ, lấy ra năng lực cũng không thực tế. Cho nên cái năng lực này, nhắc tới, vẫn là bao nhiêu bị nào đó hạn chế cùng chế ước. Mà, bản chính là tự nhiên giới, giản dị nhất thăng bằng cùng chế ước phát tác. Thiên địa vận vật, chớ ngoại như vậy. Bất cứ chuyện gì, cũng không thể không có chút nào tiết chế, mặc cho phát triển, dù là Diệp Hiên là có hệ thống nam nhân, cái này luật, như thế hữu hiệu. Đây mới là cả thế giới chân lý, hoặc là càng hợp với cái gọi là nói, một chữ đạo. Theo Diệp Hiên cùng nhau đi tới, lại chậm chậm bắt đầu đi sâu vào trong lòng. Một đường trải qua nhiều như vậy, tuân tính sợ cầu, rốt cuộc là cái gì? Là bản tâm tự mình, hay lại là hỏi cầu tiên? Lúc bắt đầu sau khi, Diệp Hiên vốn là mê mang, cho nên mới có trước mặt, một ít nhìn như cản rỡ thời điểm. Diệp Hiên cũng là phàm nhân, là nhân sao có thể không còn nhân tính khuyết điểm? Nhưng là nhân cho nên xưng là nhân, tự là bởi vì bản thân có khuyết điểm, đang không ngừng tự mình trong nhận biết, không ngừng trưởng thành. Mà bây giờ Diệp Hiên, rốt cuộc từng bước một minh xác, hắn biết rõ nếu như muốn cái gì, trước mặt thật sự trải qua một chuyện. Tại sao lại như thế? Tại sao thế gian này có quá nhiều bất bình? Thì tại sao thế nhân phải bị các loại khổ? Lúc trước Diệp Hiên cũng sẽ không suy nghĩ những thứ này, bởi vì hắn năng lực cùng thực lực ở nơi nào bảy, muốn vấn đề như vậy với hắn mà nói quá không thiết thực rồi. Mà bây giờ Diệp Hiên trở nên càng ngày càng cường đại, cường giả chân chính phải làm là cái gì? Ở một bên chống đỡ Cuồng Phong lúc công kích sau khi Diệp Hiên như có loại hồn ở trên mây cảm giác không đúng, ta như thế nào đang chiến đấu phân tâm? Chẳng lẽ Thâm Hô một tiếng cũng ổn? Sau đó dùng hết lực lượng toàn thân thừa dịp chạm yêu kiếm bên trên chú lấy máu lực vẫn còn, Diệp Hiên phát động phản kích, ta bị hiện hình. Sau đó chỉ thấy Diệp Hiên lại nên kích mà lên, xông về cuồng phong chỗ đầu nguồn. Cái gì, ngươi phát động công kích thất sát lệnh kém, sát mặt đại biến, hô thầm một tiếng, này Diệp Hiên có phải hay không là điên rồi? Đây là cái gì đấu pháp? Chẳng nhẽ hắn là muốn giết địch một ngàn, tổn hại tám trăm? Đối thất sát lệnh phải đến nói, bị Diệp Hiên một đòn gây thương tích, xuống đầy đất bên trên, đã là cực lớn xì nhủ. Một kích này như cho Diệp Hiên phá hỏng, vậy đơn giản mất mặt vứt xuống nhà bà nội, coi như Diệp Hiên liều mạng bị thương cũng phải phá hỏng công kích, đó cũng là hàn thua, rất thảm. nếu như vậy, bản lệnh kém không thể làm gì khác hơn là hoàn toàn thất sát lệnh kém, quyết định đối diệp hiên thống hạ sát thủ, chỉ có diệp hiên hoàn toàn chết, hắn mất mặt sự tình, mới sẽ không truyền liền giao. chẳng những muốn giết diệp hiên, nhiều chuyện thanh lang lệnh kém, nghĩ biện pháp cũng một khối rất chết, chỉ có như thế mới thật sự là xong hết mọi chuyện. về phần phía sau như thế nào phục mệnh, hắn đã nghĩ xong, liền đem trách nhiệm giao cho chết thanh lang được rồi. trở về chỉ nói thanh lang thắng công, do xét diệp hiên thực lực lúc, không có nặng nhẹ. Kết quả hai người chết với trong lúc đánh nhau. Ha ha, cái kết quả này, hoàn mỹ. Âm thầm quyết định chú ý, đối nên kích lên Diệp Hiên, phát động thực lực mạnh mẽ đợt thứ hai công kích. Đợt thứ nhất uy lực công kích còn ở, đợt thứ hai công kích đã như ảnh tới. Ánh sáng ngàn vạn. Đợt thứ hai đã kích, tất nhiên phát ra vô số ánh sáng, những thứ này loạn thiểm quang tuyến, cũng không phải là sát chiêu, nhưng là giết chết Diệp Hiên tất nhiên chiêu thức. Loạn Diệp Hiên tâm trí, khiến cho hắn căn bản trợn không mở con mắt, phía sau nghi thế nào sát, như thế nào sát, tất cả đều là thất sát lệnh kém định đoạn, thuận tiện còn có thể giết chết thanh lang người này nhất cử lưỡng tiện ý tưởng của hắn là không tệ nhưng là không nghĩ tới diệp hiên này nên kích lên công kích là hư hoảng một chiêu mượn lực trùng kích lượng thân thể dùng sức một chút lại đón gió lên Mượn phong mà đi chuyện này mới thả ra ánh sáng rực rỡ vô số những thứ này ánh sáng ngược lại thành thất sát lệnh kém chính mình trở ngại loạn tiềm quang hoa khiến cho hắn căn bản xem không thanh diệp hiên ngự phong mà bay sau người ở chỗ nào là chán coi như lúc này một tiếng quá to lúc nâu chốt thanh lang lệnh sứ rốt cuộc hiển thân lấy tự thân tu vi lực lượng, ngự khí ngưng la chán, đỡ được Diệp Hiên một kiếm. như không phải Thanh Lang lệnh kém kịp thời xuất thủ, thất sát lệnh kém sóng sông. hôm nay mệnh tăng nơi này cứu sóng sông, Thanh Lang lệnh rên một tiếng. ta vốn không nên cứu ngươi, nhưng là đồng liêu một trận, lại không thể không cứu. tại hạ đoạn Thanh Lang, bài kiến Diệp thiếu hiệp, ngươi là người này đồng bọn. Diệp Hiên nâng kiếm chỉ đoạn Thanh Lang hỏi, đoạn Thanh Lang phi thường lỗi lạc, nói không sai, Diệp thiếu hiệp muốn giết ta, hãy bất nói nhảm đi, nói tại sao phải chuẩn bị những thứ này huyền hư. trả lời. Diệp Hiên ghét nhất chính là chỗ này, nhiều chút giả giả bộ thần bí sự tình, trong mắt mang hỏa, chất vấn lên. Đoạn Thanh Lang cười to. Ha ha ha, cái vấn đề này, Giang Lệnh kém đã từng trả lời rồi. Người dám lớn ta? Diệp Hiên tất nhiên cho là Đoạn Thanh Lang không nói thật. Chương 763, được yêu linh châu. Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, bị Đoạn Thanh Lang cứu sống sông, lại đột nhiên trở mặt. Với hắn nói nhảm gì đó. Giọng nói, lại phát động vô sỉ đánh lén, sóng sông vẫn không nghĩ Diệp Hiên sống trên coi lời này. Hắn biết rõ, Diệp Hiên là giới chủ chọn chúng nhân, để cho hắn còn sống. Hôm nay này mất thể diện sự tình, sớm muộn cũng sẽ bị nói ra, chỉ có diệp hiên chết xong hết mọi chuyện. Hắn là cái cực sĩ diện nhân. Đồng thời thân là 12 lệnh kém một trong, cũng là cực yêu quý trên người lồng chim nhân, tuyệt cho phép trên người bất kỳ điểm nhơ tồn tại, hắn còn nghĩ tiếp tục leo lên, ít nhất nưu một cái phó trưởng lão châu ngồi, hoặc là tu bổ nhân tuyển. Đến tương lai một cái trưởng lão, lui xuống, hắn tự muốn đi vào trưởng lão hội. Trên người có điểm nhơ, hắn như thế nào thuận lợi tiến vào càng chủ yếu quyền lợi tầng, thành văn giới, đẳng cấp nghiêm nghiêm. Dù là cùng làm trụ của tầng khiến cho kém cùng trưởng lão hội thành viên, có thể hưởng thụ tài nguyên cũng không giống nhau. Sở dĩ sóng sông có ý tưởng này, hết thảy tất cả nhân bên trái, bên phải hai vị sứ giả, thích tóc dài cùng thượng quan Ngọc hai người, bản thân đã hưởng thụ sứ giả cấp bậc, cực kỳ cao cấp đãi ngộ, đồng thời lại kiêm trưởng lão hội vị trí, này bằng với hắn hai người đồng thời nắm giữ hai phần tài nguyên. Cho tới nay, một điểm này bị trưởng lão hội thành viên khác thật sự lên án. Nói cách khác, lớn như vậy thanh vân giới, ngoại trừ bên trái, bên phải nhị sứ, thường hay bất hòa, trưởng lão hội nội bộ cũng không phải một mảnh hài hòa giống. Minh tranh ám đấu. Hết thảy các thứ này đều là được hưởng nhiều tài nguyên hơn. Vô nhân biết rõ, này cũng là trưởng tôn thái sách lược. Chỉ bên trái, bên phải nhị sứ đấu tới đấu vân, duy trì quyền lợi thăng bằng, hiển nhiên không phù hợp dự chủ. Chỉ có trưởng lão hội nội bộ cũng tương tự phân chia bất đồng hệ phái, cứ như vậy, những đám đại lão này, vì tranh giành lợi ích mới sẽ không suy nghĩ như hắn giới chủ vị. Trưởng tôn thái quyết định như sách lược này, để cho hắn thống ngự phi thường ổn, dù sao người phía dưới chỉ lo vì một chút điểm lợi ích, mà chính mình đấu lợi hại, nào có sẽ nhớ đến, còn phải chấm mút giới chủ sự tình mà trưởng tôn thái càng là đem một vài quyền lợi tiến hành hạ phóng giai nhất một lần 5 năm chưa từng lộ diện lại toàn bộ thanh vân bên duy trì như cũ rất tốt đẹp vận chuyển không khỏi không thừa nhận trưởng tôn thái người có thể nói ngự nhân có câu thấy vậy đoạn thanh lang không dám thờ ơ đi theo liền ra tay sóng sông ngươi sao dám vi phạm trưởng láo chỉ ý Bớt nói nhảm ở phải nhiều nói liền ngươi cũng giết lúc này sóng sông sát cơ dốc hiện chẳng những muốn chém diệp hiên với tại chỗ cái này đoạn thanh lang cũng không thể bỏ qua hảo hảo tiếp tục liều lĩnh phát động công kích lần này công kích càng manh liệt dị thường trong nháy mắt chỉ thấy trung quanh hết thảy lâm vào thiên hôn địa ám cảnh giới đưa tay không thấy được ngón ngón sau đó cuồng phong trận trận tiếng gầm bên hai không dứt sóng sâu người này cho nên sưng thất sát lợi kém tất nhiên giết người chiêu thức rất nhiều mặc dù không biết có phải hay không là thật nắm giữ bảy loại kỹ năng nhưng là khẳng định không chỉ một loại công kích là nhất định trước mặt công kích không có cách nào giết chết diệp hiên lần này đột nhiên xuất thủ dùng cuồng bạo hơn công kích mượn bóng đêm vô tận lực lượng đánh ra che khuất bầu trời cắt bay đã chạy nói là cắt bay đã chạy Nhưng là kia bay múa hạ cát, cũng như cự hình quái đạn, về phần hòn đá kia, thì càng thêm biến thái, rõ ràng vượt trên đến, đúng là từng ngọn đỉnh núi. Như tình huống như vậy, chúng công kích, chắc chắn phải chết. Như vậy cuồng bạo công kích, lấy lực cứng rắn địch, chỉ ăn thiệt thòi. Mà nhiều chút lớn lớn nhỏ nhỏ đá lớn, quay xa, ở sóng sông điều khiển, miên mật không ngừng, lại tăng thêm sắc lệnh bên dưới, nhất định không gian chu vi, tất cả đều là đưa tay không thấy được năm ngón, muốn phải tránh, chỉ có thể bằng vào bản năng, cùng với cường đại tính lực, phân biệt ở đâu là đá lớn công kích. La tránh nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vạn bất đắc dĩ đoạn thanh lang không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa ngự khí thành lá chắn, lấy cường đại khí tràng lực lượng tạo thành phòng ngự chi lá chắn. Ung ung, kia tảng đa lớn trực tiếp đập phải khí thuận phía trên, toát ra kim loại tương giao thanh âm. Cũng may đoạn thanh lang kịp thời thả ra phòng ngự, đem Diệp Hiên cũng bao ở trong đó. Nếu không lúc này Diệp Hiên thật sự khó giữ được tính mạng. Đối mặt cường hãn như vậy công kích, Diệp Hiên trong lòng cũng là than thở một tiếng, nguy hiểm thật. Diệp thiếu hiệp, nhìn ngươi rồi. Bởi vì toàn lực tiến hành phòng ngự mới có thể ổn cố khí lá chắn lực lượng, lúc này Đoạn Thanh Lang đã vô lực phát động bất kỳ công kích, chỉ có thể một mực bị động phòng ngự. Thấy vậy sóng sông cười như điên không thôi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy hãy để cho ngươi tức kiệt mà chết. Đông đông đông. Bực bội trọng âm thanh ý truyền tới, nô lên cao mà rơi, kia lớn vô cùng đá, trực tiếp ở phía trên, mượn dương quán tính lực lượng, đơn giản thô bạo đập đem đi xuống, phát ra âm thanh đúng như cưỡng ép đụng nặng nề thành tường. Thùng thùng. Âm thanh như vậy, bên hai không giữ, như thế một mực thô bạo công kích, để cho Diệp Hiên tự biết, tiếp tục như vậy, này thiên phòng ngự Sớm muộn bị phá. Dưới mắt, muốn phá cuộc, việc cần kiếp trước mắt là xông phá Hắc Cám Phong Tỏa. Chỉ cần có thể thấy rõ trước mắt hết thảy, có thể tự giải quyết dễ dàng, ít nhất hai người có thể tiến hành hữu hiệu né tránh, trở ra sóng xông phong tỏa phạm y, tìm cơ hội. Nếu không thể lập tức đột phá Hắc Cám Phong Tỏa, liền cơ hội như vậy cũng không có. Nhờ vào ngươi. Sắc lệnh chém họ kiếm toàn bộ lực lượng, hồng quang nổi lên. Rắc rắc một tiếng, một đạo kinh lôi từ dưới lên trên, cưỡng ép đánh ra. Đây chính là trước mặt Đại Chiến Quỷ Vương phân thân lúc, sử dụng Lôi Phạt trăm trùng kỹ năng tốc độ ánh sáng phóng lên cao không trung trong nháy mắt có quang nhanh ngay tại lúc này lấy sấm chớp lực lượng để cho này hắc ám phong tỏa bên trong có ánh sáng nguyễn trong nháy mắt ánh sáng chiếu sáng hai người rốt cuộc có cơ hội được diệp thiếu hiệp ngươi có thể theo sát ngoài ra đem lỗ hai bưng bi được ừ diệp hiên một cái do dự này làm sao còn phải bị thai đóa đang ở sợ y thời điểm lại thấy đoạn thanh niên quát lên một tiếng lớn sau đó phát ra ô kêu gào kêu tiếng theo tới thân thể của hắn phát sinh biến hóa chinh lang hành đoạn thanh lang phát ra trận trận sói chu chi âm cô lang kiêu thiên cường đại sóng âm lực lượng âm thanh động tiểu tiêu cả thế giới vì thanh âm này chấn cũng là du dậy. trận âm lấy cực nhanh thân pháp mượn trước mặt cường có tiếng sóng lực lượng cường ép mở ra một đạo lỗ hổng đoạn thanh thân sói hình ở phía trước diệp hiên theo sát phía sau từ nơi này sẽ quăng đê vỡ thành công đột phá đột phá phong tỏa hai người không cho sóng sông bất cứ cơ hội nào song song đứng thẳng ở không trung đồng thời phát động công kích vạn thiên lôi đình đả kích còn có đoạn thanh lang kia thực lực mạnh mẽ sóng âm lực lượng trợ trận Giang Ba tại kham bá bị giết ngược tại chỗ. Hô, đánh gục tại chỗ song song, hai người đều là bắt đầu thở hổn hển. Mà lúc này, tôi mạng song song lại rơi xuống một hạt châu. Khít mắt liếc rơi xuống hạt châu, đoạn thanh lang lộ ra hời hợt. Nay yêu linh châu, liên thuộc về Diệp thiếu hiệp rồi. Ngươi chắc chắn đây là yêu linh châu. Thiên chân vạn sắc, ta muốn yêu linh châu công dụng, Diệp thiếu hiệp tất nhiên rõ ràng. Như thế, đa tạ. Chỉ là chúng ta giữa, có phải hay không là cũng muốn làm kết thúc đây? Thu cất yêu linh châu, Diệp Hiên thần sắp đại biến. Nhưng vào lúc này. Đoạn Thanh Lang lại một cái xoay người, trực tiếp biến mất. Chương 764, chỗ này âm u. Trong hư không, chỉ có Đoạn Thanh Lang âm thanh vang lên. Diệp Thiếu Hiệp, muốn phá này cục, trước vào cuộc. Lúc này Diệp Hiên, một trận mở mịt, tự định giá Đoạn Thanh Lang lời nói. Cũng được, hôm nay ta Diệp Hiên, liền vào cuộc này, lại nên làm như thế nào? Thu hồi suy nghĩ, long tướng bước đi mạnh mẽ phi vũ, Diệp Hiên quay người lại hình, này quay người lại, chính thức tuyên bố, hành trình mới bắt đầu. Từ giờ khắc này, trước mặt các loại, tạm thời không có quan hệ gì với hắn, Diệp Hiên thế giới bây giờ là không biết thế giới. Nơi này chính thức tên gọi là Nam Sóng Thành. Diệp Hiên muốn biết rõ hết thảy các thứ này chân tướng, muốn đánh bại nhân chính là Nam Sóng Thành chủ. Diệp thiếu hiệp chỉ cần đánh bại Nam Cung Giá Vọng, tự nhiên có người tới đón ngươi. Khi đó ngươi đem biết rõ hết thảy. Đây là đoạn thanh lang biến mất, cuối cùng nhắn lại. Cùng lúc đó cùng thanh vân giới song song, một nơi gọi là đôi tuyển giới địa phương. Cùng thanh vân giới như thế, bọn họ cũng tương tự hy vọng mượn Diệp Hiên này siêu cường năng lực để đạt tới bọn họ mục đích. Giống vậy, cái thế giới này cũng là thần ma đại chiến lúc trước đã từng tồn tại cường giả mọc như rừng thế giới, một trận đại chiến khoáng thế, cả thế giới cách cục đại biến, đã từng cường giả thế giới, trong một đêm, phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt, vô nhân biết rõ tại sao lại như thế. Trong đó nhân quả, có lẽ chỉ có từng là cường giả thế giới, sinh hoạt nhân, bọn họ biết rõ. Nhưng là chàng đại chiến kia bóng mở để cho đã từng mọi người, nói năng thận trọng, không hề không đề cập tới đã từng chuyện cũ. Đôi tuyển giới giới chủ công tôn Hồng nghe thanh vân giới nhân, có hành động cung cấp ngũ nồi bên trong, phát ra một tiếng cảm thán. Đáng ghét trưởng tôn thái để cho hắn đoạt tiên cơ, chính đang cảm thán thời điểm, bên người một người vọt ra, giới chủ không cần quá nhiều than thở, chuyện này còn có chuyển cơ. Ồ, hồng điện chủ, chuyện này chuyển cơ ở chỗ nào? Nay trả lời nhân, gọi là hồng thiên lôi, là trường sinh điện điện chủ, cùng thanh vân giới cơ cấu tổ chức bất động, đôi tuyển giới giới chủ trở xuống, sắp đặt lục đại điện, xương lục điện cộng trì chế độ, trường sinh điện là lục đại điện một người trong đó, mà lục đại điện chẳng phân biệt được cao thấp, thuộc vu bình đi quan hệ, đây cũng là cùng thanh vân giới bất đồng địa phương. Sau đó Hồng Thiên Lôi đưa đề nghị, chuyện này chuyển cơ vẫn còn ở trên người Diệp Hiên, nếu Thanh Vân Giới có thể thiết kế diệp hiên, khiến cho hắn đi không biết thế giới, tiếp nhận cuối cùng khảo nghiệm, lấy chứng minh hắn rốt cuộc có hay không có năng lực này, đây chính là tối sơ hở lớn. Giới chủ, có câu nói nghi người thì không dùng người, kia trưởng Tôn Thái đi việc như thế, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, để cho Diệp Hiên biết rõ chân tướng, hắn sẽ như thế nào. Công Tôn Hồng nghe song mừng rỡ. Không sai, nhưng là chỉ là như thế sao? Tiếp tục truy vấn đứng lên. Hồng Thiên Lôi đạo, dĩ nhiên không phải Kia trưởng Tôn Thái vì đạt được mục đích, tất nhiên xóa sạch rồi rất nhiều thứ, nếu như những thứ này biết rõ chân tướng, để cho bọn họ cũng biết rõ, bọn họ chỉ là dùng qua quân cờ, lại nên làm như thế nào? Tốt nhất để cho những thứ này hận tới Diệp Hiên, như vậy thứ nhất, Diệp Hiên chỉ có thể bị mang theo tuyệt lộ. Chuyện này, Công Tôn Hồng nghe xong một tiếng do dự, sau đó nói, như vậy thứ nhất, Diệp Hiên quả thật không có lựa chọn nào khác, nhưng là thế nào bảo đảm hắn liền nhất định sẽ nghe chúng ta? Hồng Tiên Lôi đạo, chỉ cần ở lúc cần thiết, để cho Diệp Hiên biết rõ, chúng ta mới thật sự là giúp hắn nhân. Nghe nơi này, Công tôn Hồng truyền buồn làm vui, nếu Hồng Thiên Lôi có như thế nắm chặt, phía sau sự tình giao cho hắn làm là tốt, làm thành giới chủ, rất nhiều chuyện hắn chỉ cần giao phó đi xuống cho giỏi. Cứ như vậy, ở Hồng Thiên Lôi chủ đạo hạ, thế nhân biết là Diệp Hiên phi thăng, Diệp Thiếu Hiệp lợi hại a, khó trách Liên Quỷ Vương bản tôn cũng bị đánh bỏ lại phân thân liền đi. Vậy là sao? Nguyên Lai đã đi đến phi thăng cảnh giới, Nguyên Lai Diệp Thiếu Hiệp đã sớm bước vào chân thần chi giới, chúng ta cũng không biết ta sơ khởi thời điểm, mọi người hay lại là hâm mộ không dứt đủ loại than thở, thậm chí có nhân. Bởi vì đã từng cùng Diệp Hiên chiến đấu với nhau, cho dù là gặp thoáng qua trải qua, đều được gặp người liền tiến hành thổi phồng tư bản. Nhưng là phía sau, chậm chậm bắt đầu có bất lợi lời đồn đãi. Các ngươi chớ ngu, dựa vào cái gì có người so với hắn Diệp Hiên còn cố gắng nhìn lần và lần, không phải phi thăng. Đúng vậy, hắn lợi dụng chúng ta. Chúng ta mới thật sự là bị ném bỏ người a. Những chuyện này, dĩ nhiên là phát sinh ở Diệp Hiên, bị dẫn vào Nam Sóng Thành hồi lâu chuyện sau này tỉnh. Mà bây giờ Diệp Hiên, sơ nhập cái này kêu Nam Sóng Thành địa phương, liên thành chủ tên gì, thành chủ phủ ở đâu? đều phải bắt đầu lại từ đầu mịt mò. Mà Nam Sóng Thành chu vi cực lớn, Diệp Hiên vị trí phương là một nơi gọi là Phong lăng Trấn Trấn nhỏ. Tên là Trấn nhỏ nhưng lần này Trấn nhỏ chu vi thật đúng là quá lớn. Một cái Trấn nhỏ còn hạn, lại đủ so với một tòa thành. Nói cách khác chỉ nhìn này Trấn nhỏ chu vi, thôi toán bên dưới này Nam Sóng Thành nhất định chính là một phiến Đại Lục Đại danh tử. Diệp Hiên sơ nhập này phiến Đại Lục vấn đề lớn nhất, trước muốn đứng vững gót chân. Như thế Đại Nam Sóng Thành muốn tìm được thành chủ Nam Cung Giá Vọng, hơn nữa đánh bại hắn, không phải dễ như trở bàn tay sự tình mấy ngày quan sát qua sau, Diệp Hiên phát hiện chỉ là phong lăng chấn nơi này cảnh giới rất cao cường người, liền có rất nhiều cao thủ lớp lớp cường giả như vân. Diệp Hiên biết rõ chiếu tình huống như vậy đánh bại Nam Cung Giá Vọng khó khăn nặng nề, nói không chừng cảnh giới của hắn đã đi đến Thần Vương cấp bậc. Dù sao chỉ là chính là chấn trên, Diệp Hiên mấy ngày nay thì phải biết chấn giữ cao thủ đi đến cùng Diệp Hiên ngang hàng chân thần cá nhân cũng không dưới 10 người. Mặc dù chỉ là sơ kỳ so với Diệp Hiên kém đi một tí, nhưng là một cái chấn nhỏ liền có như thế chúng hơn cao thủ. Như vậy đôi mắt nam sóng thành, Diệp Hiên như vậy thôi toán, thành chủ Nam cung giá vọng, hắn cảnh giới đi đến thần vương cấp bậc, chỉ là lạc quan nhất phòng trừng. Nếu là ở tiến một bước lời nói. T. Phía sau sự tình, Diệp Hiên không dám nghĩ, nếu thật là này thành chủ đi đến thần hoàng cấp bậc lời nói. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Hiên cũng phải rốt kê một luồng lương khí. Quá đáng sợ. Nhưng lúc này là đã vào cục, liền nhất định phải nghĩ biện pháp phá cuộc mới được. Mà Diệp Hiên cho nên lựa chọn vào cuộc, cũng không phải là tất cả đều là nghe đoạn thanh lang lời nói, mà là hắn xuất phát từ nội tâm quyết định. Ta Diệp Hiên Lúc nào phải bị người khác nắm mũi dẫn đi, cục này, phá định, cũng được, nếu giới mắt vô sự, vừa vặn một bên hiểu cái thế giới này, một bên, quyết định chủ ý, Diệp Hiên quyết định tiếp tục tinh tiến tu vi. Cái gì? Sau đó Diệp Hiên hét lên kinh ngạc tiếng, tại sao sẽ như vậy, tại sao sẽ như vậy? Đi ra, đi ra, ngươi không phải không gì không thể hệ thống sao? Không ngừng la lên, lại phát hiện vô luận như thế nào, cũng không gọi tỉnh hệ thống. Thật xin lỗi, ký chủ, bị không biết quấy nhiễu, hệ thống sẽ tiến vào trạng thái hôn mê, làm thành đến từ địa cầu ký chủ. Ngươi nên nghe hiểu được. Rốt cuộc nhận được hệ thống câu trả lời, mà Diệp Hiên cũng quả thật nghe hiểu, nhưng lúc này là, trả lời như vậy, đối Diệp Hiên mà nói, chỉ có hai chữ: Bây cha. Chương 765, Thiên trang gặp phải phiền toái. Lấy Diệp Hiên xuyên về trước, trên địa cầu nắm giữ kiến thức cùng nhận thức, hắn tự biết, cái gọi là hệ thống, là một loại cao trí năng đồ vật. Lời nói này, để cho hắn hiểu được, này tất nhiên là bị nào đó mãnh liệt quấy nhiều, mới sẽ như thế. Ta Diệp Hiên, thật đúng là may mắn a. Loại này trăm năm khó gặp sự tình, cũng để cho hắn gặp Người khác lấy được hệ thống, từ nay thuận gió thuận tay, Diệp Hiên đến được, lúc mấu chốt lại bị can nhiễu rồi, cùng hệ thống tạm thời mất liên hệ rồi. Đây gọi là chuyện gì a? Âm thầm phát điên cùng cảm thán, bất quá may mắn là, lấy bây giờ Diệp Hiên năng lực, đi đến chân thần hậu kỳ cảnh giới, đủ để đối phó một ít thông thường tình trạng. Được rồi, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều, chuyện bây giờ ra, an năn hối hận, vô sự vô bổ. Cùng với như vậy, không bằng tích cực đối mặt. Trước mặt trải qua, cộng thêm không có được hệ thống, chân thực Diệp Hiên, thật sự trải qua rất nhiều chuyện để cho Diệp Hiên kháng áp năng lực vẫn là rất cường. chuyện nhỏ mà thôi, tích cực điều chỉnh tâm tính, tạm thời thu xếp ổn thỏa đang nói. mà lúc này Diệp Hiên, bởi vì cùng ngoài ra thế giới ngăn cách, này cho hắn đủ thời gian. lúc trước hắn thiếu nhất chính là thời gian, mới không ngừng ứng trước tương lai năng lực. bây giờ đắm chìm đi xuống, mặc dù không cách nào phá cuộc, nhưng là người trong cuộc hắn, không hề thiếu thời gian. bây giờ cảnh giới vừa bay ở nơi này, đây đối với Diệp Hiên mà nói cũng coi như một loại loại khác đền ủ. Phong Lăng Trấn Cường giả rất nhiều, nhưng là Diệp Hiên phát hiện một cái vấn đề, chính là chỗ này mọi người cân nhắc vấn đề thường thường rất đơn giản trên căn bản liền làm theo một cái nguyên tắc có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau nay cũng không trách nơi này sinh hoạt tại mọi người ý tưởng vô cùng đơn giản là cái chấn này hết thảy nhìn thật có nhiều chút rơi ở phía sau địa phương nhân hi nói riêng về địa bàn nơi này quả thật khá lớn trung đẳng kích thước thành phố cũng không gì hơn cái này nhưng là bàn về dân cư lời nói nói nơi này là cái chấn vẫn là rất phù hợp nếu quyết định một đoạn thời gian đều phải trước ở chấn trên tìm tới ở địa phương là việc cần kiếp trước mắt cũng không thể ngủ lộ thiên địa đi. Mặc dù đối với với tu luyện giả mà nói, ở bên ngoài dãi gió dầm sương cũng coi như một môn tất tu công khóa, nhưng là có thể tìm được thoải mái phương, tại sao không cố gắng hưởng thụ? Đồng thời có thể tĩnh tâm xuống, thật tốt tăng lên chính mình, thêm tiến về phía trước, lại mới lấy được yêu linh châu, phải nghĩ biện pháp dung hợp xuống. Ở Diệp Hiên, tương lai trong trí nhớ, vật này dung hợp sau này sẽ khiến cho Trảm Yêu Kiếm uy lực càng lớn. Đi đến chân thần cảnh giới, đặc biệt là đến cuối cùng, không chỉ là dung hợp đủ loại linh khí, tỷ như phong chi linh khí, lôi chi linh khí, Hỏa chi linh khi những thứ này còn có thể đối một ít vật phẩm tiến hành dung hợp. Trạm yêu kiếm như được yêu linh châu lực lượng toàn diện dung hợp, đem chém yêu giết mị lực lượng chỉ có thể mạnh hơn. Yêu linh châu cùng hải linh châu, ma linh châu, tiên linh châu hợp xương thế chi tứ đại linh châu. Nay tứ đại linh châu sở đối ứng còn có tứ đại thần binh. Yêu linh châu sở đối ứng chính là Diệp Hiên trên tay Trạm yêu kiếm. Còn xuất lại bốn viên linh châu, theo thứ tự là hải linh châu đối ứng hải hoàng bệ hư lao, ma linh châu đối ứng ma vương chiêu một viên, cùng với tiên linh châu đối ứng tiên linh bá vương thương. Ma Trạm yêu kiếm vốn là tên liệt không chạm yêu kiếm mỗi thanh thần binh tự có giản hóa sau tên có thể lấy ra tương lai năng lực quả nhiên là được mà tương lai mới có thể nắm giữ trí nhớ cũng là một loại năng lực không thể coi thường năng lực bây giờ tìm hiểu không ra một ít chuyện tương lai đều có thể nhìn như không có trực tiếp hiệu quả nhưng là ảnh hưởng sâu xa mà diệp hiên tất nhiên lặng lẽ đã lấy ra vượt qua kiểm tra với tương lai một ít mới có thể nắm giữ áo nghĩa ha ha bây giờ rốt cuộc dùng tới vốn cho là chỉ là sườn gà thôi tạm thời cùng hệ thống thuộc về mất liên hệ trạng thái này hệ thống khi nào tỉnh lại cũng cũng chưa biết nhưng là Diệp Hiên tích cực điều chỉnh tâm tính, chăn trở gian tìm tới một nhà kêu thái hòa tiệm cũ địa phương ở lại. Này vị thiếu hiệp thật sự xin lỗi trên người ngài tiền tệ tới từ ngoại giới ở nơi này chúng ta cũng không lưu thông nhưng là sắc trời lấy vãn hôm nay liền tạm thời ghi nhớ ngày mai xin thiếu hiệp đến chấn trên mạnh ký tiền trang, tiến hành ngồi nói. đa tạ tìm một vòng chỉ tìm tới một nhà có thể ở trọ kết quả được cho biết trên người tiền tệ không cách nào lưu thông trong lòng Diệp Hiên buồn bực mặc dù buồn bực lại cũng may này chủ quán coi như chấm trước cho phép hắn ngày mai đến tiền trang tiến hành ngồi đói, cho nên lời cảm tạ vẫn phải nói. Nếu không sợ thật muốn ngủ ở bên ngoài. Âm thầm buồn bực, bị mang vào phòng bên trong. Nhìn một cái, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng là thu thập sạch sẽ chỉnh tề, tâm tình trở nên cực ngoại tốt, có lúc cũng không ở chỗ bố trí được nhiều sang trọng, mà ở với hoàn cảnh thoải mái. Này nhìn qua không chút tạp chất chỉnh tề căn phòng, lại có cơ bản vật tất yếu. Để cho Diệp Hiên bao nhiêu tạo trừ trong lòng buồn bủ tình, cũng không tệ lắm. Đêm đó không lợi, chỉ là bước đầu tiến hành tu vi và cảnh giới củng cố. Có một số việc. Không thể gấp này nhất thời, đợi hồi đoái tốt đủ, có thể lưu thông, xưng là nguyên tinh tiền tiền, có thể tự lấy an tâm, một bên tăng lên cảnh giới, tiến hành dung hợp chuyện. Đã đến nơi này, là An Chi. Lúc này, không phải Diệp Hiên tâm tính được, mà là phải như thế. Gấp gáp không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, càng lúc này, càng muốn giữ được tính táo tâm tính. Ngay kế, dậy sớm Diệp Hiên liền chạy nhanh mạnh ký tiền trang, lúc ra cửa sau khi, tiểu nhị cố ý nhắc nhở, ngàn vạn lần không nên làm cho người ta tối. Phi thường nhị tâm, nói cho Diệp Hiên một ít chú ý sự hạng, tỉ như nguyên tinh tiền sức mua không biết những thứ này giá thị trường, sợ là quá khứ sau này muốn ăn thua thiệt. Diệp Hiên mừng rỡ, không nghĩ tới này chủ quán như thế nhiệt tâm. Trong lòng không nhiều sau, Diệp Hiên tính toán, lần này hối đoái ra 100 nguyên tinh vậy là đủ rồi. Dù sao 100 nguyên tinh đã tương đương với phổ thông nhân gia 1 năm thu nhập tổng cộng. Diệp Hiên có thể không có ý định ở chỗ này ở quá lâu. Không lâu lắm, Diệp Hiên đến mạnh ký tiền trang. Ông chủ, phiền toái đem những này hối đoái xuống. 50 nguyên tinh, hiện trả. Thanh toán xong. Ông chủ ngươi có phải hay không là đoán sai lầm rồi? Có đổi hay không, chỉ những thứ này, không đổi kéo xuống." Diệp Hiên giận dữ, "Các ngươi, ta nhắc nhở ngươi a, đừng gây chuyện." Cũng không nhìn một chút, đây là nơi nào, người đâu? Đang khi nói chuyện, đoạt lấy Diệp Hiên đặt ở quầy tiền tệ, bắt đầu để cho người. "Này Diệp Hiên làm sao có thể nhẫn, dám cướp trắng trợn." Ngay vào lúc này, phần phật hoàn cái, vây quá một đám người. Hung thần ắc sát, đều là miễn cưỡng coi như bước vào chân thần cảnh giới nhân. Thấy những người này xung tới, Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, "Chỉ bằng các ngươi." Lấy bây giờ Diệp Hiên thực lực, đối phó đám này ô hợp chi chúng, Vậy là đủ rồi. Sau đó, chỉ thấy hô một chút, một áng lửa đột đột, tốc độ ánh sáng. Hỏa chi linh khí cùng lôi chi linh khí dung hợp bên dưới hiệu quả, chân chính tốc độ ánh sáng. Phần viên một đòn. ngọn lửa màu tím, như như tinh linh, toát ra. Phía sau đi theo chính là tiếng sấm ngàn vạn, khí tượng vi phạm. Chương 766, đại chiến mạnh long thăng. Lúc này, cửa sổ tiểu nhị thấy tình thế hỗn ổn, liền muốn cấp đường mà đi. Muốn đi? Kẻ cầm đầu chính là người này, Diệp Hiên Hóa sẽ bỏ qua. Chỉ dùng một chiêu, nào tới mấy người trong ngay mắt ngã trái ngã phải, bỏ dậy nhân cũng là không dám gần Diệp Hiên thân, chỉ ở phía sau phóng tốt tư thế, chỉ là tư thế, không lời như vậy, ông chủ tới, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho, mạnh ký tiền trang ông chủ gọi là mạnh long thăng, dựa vào tiền trang làm ăn, ký đi lũng đoạn thị trường, là chấn trên một phương bá chủ, một bên làm bộ làm dáng, làm ra tùy thời chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ, âm thầm có người lặng lẽ thả ra tín hiệu, mà lúc này Diệp Hiên mục tiêu là cái kia lòng tham tiểu nhị, không đếm xuể tới những người khác, liền coi như bọn họ đang gọi nhân thì như thế nào tốt nhất ông chủ bọn họ tự mình tới, một khối giải quyết. Thiếu hiệp Tha mạng, những thứ này ta giúp ngươi đổi thành 100 nguyên tinh chính là, không không không, lập tức giúp ngươi đổi 200, 300, 500. 500 nguyên tinh, lập tức đưa cho Thiếu hiệp. Diệp Hiên cười lạnh. Đã muộn. Một kiếm chém này tiểu nhị với tại chỗ. Trừng phạt đúng tội. Đánh gục tiểu nhị, đoạt lại thuộc về mình tiên tệ, Diệp Hiên mắt lạnh nhìn nhau. Bị dọa sợ đến bỏ dậy mấy người, hồn không phụ thể. Thiếu hiệp Tha mạng rối rít cầu xin tha thứ. Tha Mạn, bây giờ nói lời này, không muốn sao? Thiếu hiệp ngươi, ta là Diệp Hiên, kẻ phạm ta, chết. Đây là Diệp Hiên nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu có nhân mạo phạm, gấp bội hoàn lại. Trảm yêu kiếm, lại một lần nữa vệ đầy huyết khí. Hồng quang đầy trời, kiếm chỉ nhô lên cao. Đều nghe đến, này đó là chọc ta Diệp Hiên giá. Lúc này Diệp Hiên, trong lòng nhiệt huyết ở đốt, sự tình chọc đến cùng, Diệp Hiên sẽ trực diện, dùng trực tiếp nhất phương pháp, tới đáp người mạo phạm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới vô tài tiếng. Tiểu hiệp tốt tuấn thân thủ a, người tới người nào? Mạnh Long Thang nơi này ông chủ thoại phong dốc truyền gian tiếp tục nói thiếu hiệp ngay trước mọi người sát thủ hạ ta người như vậy rời đi sợ là không tốt sao hãy bất nói nhảm đi phóng ngựa tới chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu nay mạnh long thăng giống vậy đã đến chân thần cảnh giới hơn nữa trung kỳ đã vượt qua bước vào còn không tính là vững chắc hậu kỳ cảnh giới so với diệp hiên cũng không có thấp bao nhiêu diệp hiên so với hắn gần toán lược có vững chắc hậu kỳ trình độ hảo hảo hảo trong lúc xuất thủ mạnh long thăng tất cả đều là sát chiêu cuốn phong thổi loạn mưa lớn như thác Trận kia trận thổi lên cuồn phong, cuồn bạo đến, muốn xé nát hết thảy, từ từ tạo thành thật thái hóa, mà không phải vô hình vô tướng vật. Dưới sự tàn phá, cuốn lên mưa to công kích, lại tạo thành một đạo long quyển lực lượng. Mượn phong lực lượng, tạo thành một đạo uy lực to lớn vòi rồng nước, nhìn ra được, mạnh Long Thăng dung hợp lực lượng, phi thường cường đại. Chính là dung hợp phong chi linh khí cùng thủy chi linh khí, bạo suất cường lực một đòn. Chém. Quyết định thật nhanh, Diệp Hiên Trường kiếm một múa, giơ với điểm chí cao, tiếp lấy đứng thẳng chặt chém xuống. Thật là ngây thơ a. Mãnh Long Thăng lộ ra vẻ châm trọng, Diệp Hiên một chiêu này nhìn Thật là có chút mất đi, đem một kiếm, làm sao có thể đem thủy chặt được? Cái gọi là Trừ Lao đoàn Thủy, thủy càng lưu. Đây là thông thường. Đang ở châm chọc thời điểm, Diệp Hiên kiếm cũng đã trực tiếp mặt. Điều này sao có thể? Mạnh Long Thăng Hô to tuyệt đối không thể, trước mặt thiếu niên này, làm sao có thể đem vòi dòng nước chặt đứt, hơn nữa cưỡng ép tách ra. Chẳng lẽ, tin Đồn có một loại rất cổ xưa, đơn thuần kiếm ý lực lượng, bộc phát sau đó, có thể đánh ra huy lực như vậy công kích? Xuân Thủy kiếm. Xuân sắc 3 phần, 2 phần mùi lốt, 1 phần chảy nước. Diệp Hiên không biết cái gì gọi là Xuân Thủy Kiếm, hắn chỉ biết rõ chém ra một kiếm này, toàn bộ là một loại bản năng bên dưới phản ứng. Tấn công mới là tốt nhất phòng ngự. Đối mặt mạnh Thăng Long, như thế cuồng bạo công kích, một mực phòng ngự chỉ có thể lâm vào bị động, càng là không nghĩ tới, một kiếm này chém ra có hiệu quả như thế, trực tiếp có chặt đứt chảy nước vi lực. Mà một kiếm này vi lực, xa không đến đây kết thúc? Chém một cái đoạn thủy, lại chém chảy ngược tam chạm đoạn hồn. Quét một tiếng, tấn công về phía Diệp Hiên vòi dòng nước bị chia ra làm hai, trung gian dùng sức điểm làm trung tâm liền muốn mạnh mẽ khép lại, mà vô cùng kiêu ý, lại không để cho Như Nguyện, đóng đấu gian lại tạo thành một đầu quán tính lực lượng. Mưa đổ chảy ngược. Sau đó Diệp Hiên kiêu ý, đi theo tới. Lúc này, kiếm chỉ phương hướng, đến gần vô hạn mạnh long thang. Thấy tình thế hỗn ổn, thấy không cách nào tránh, chỉ có thể lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ. Thân hình dốc tránh gian, nhưng thấy mạnh long thang được thế cổ lệnh một cái, đây coi như là tránh được chỗ yếu. Yếu hại là tránh được, nhưng là không thể tránh khỏi, trên đầu vai trực tiếp trúng kiếm. Trảm yêu kiếm, kiếm ra nhất định phệ huyết. Điên cuồng bắt đầu hấp thu huyết khí càng hấp thu huyết khí lực lượng, trạm yêu kiếm càng trở nên toàn thân đỏ ngầu, do màu đỏ thâm biến thành như hồng sắc thủy tinh kiếm, hóa khí thành tinh. Trạm yêu kiếm lực lượng, vào lúc này lại lấy được chất tăng lên, hấp thu huyết khí sau, xuất hiện như thế vui vẻ biến hóa, trong lòng Diệp Hiên vô cùng vui vẻ. mắt thấy huyết khí bị trạm yêu kiếm hấp thu, đây đối với mạnh Thăng Long mà nói là vô cùng to lớn trong lòng đả kích, không có thể tha thứ. quát lên một tiếng lớn, tránh công kích, lúc ấy liền phát động phản kích. Phong chi nguyên lực, che chi linh tức tăng lên lực lượng đến cực hạn, cùng bị hấp thu huyết khí, đoàn kia đỏ ngầu vẻ. Mạnh Khánh Thăng lại trong nháy mắt thiêu đốt tự thân lực lượng, lấy phong chi linh khí làm chủ, cùng thủy, hỏa, lôi ba loại linh khí càng cùng bạo vạn phần đả kích, hướng Diệp Hiên cũng tới. Thủy hỏa phong lôi tới đông đủ, không khỏi không thừa nhận, Mạnh Thăng Long đối với linh khí dung hợp chi đạo đã đi đến độ cao nhất định. Diệp Hiên tự hỏi, mặc dù giống vậy nắm giữ dung hợp linh khí phương pháp, nhưng là muốn đi đến Mạnh Thăng Long độ cao, cũng có nhiều chút khó khăn. Hai người ác chiến, bây giờ vừa mới bắt đầu. Trước mặt đối với Mạnh Long Thăng mà nói, chỉ tính là dùng dao mổ châu cắt tiết gà, hắn vẫn quá mức khinh địch tự hỏi chân thần cảnh giới hậu kỳ thực lực, đôi mắt này phong lăng chấn, căn bản ít có đối thủ, mà có hạn mấy cái có thể xưng làm đối thủ nhân, không treo chọc cũng được. Cũng bởi vì như vậy, mạnh thăng long trở thành địa phương một phương bá chủ, làm hại hương lý. Nhân thực lực rất giỏi, chấn trên cư dân, đối với hắn giận mà không dám nói gì. Cũng vì vậy, kia chủ quán ở diệp hiên tới hối nói lúc, mới phải tâm nhắc nhở, hắn là như vậy không, có cách nào, cái này mạnh thăng long lũng đoạn hết thảy, cầm giữ tiền, cái gọi là nguyên tinh tiền, là mạnh ký tiền trang tự mình phát hành. ở phong lang chấn chỉ nhận nguyên tinh tiền. Đây là Mạnh Long Thăng hốt bạc thủ đoạn. Đối với cái này nhiều chút, Diệp Hiên không cần giải, hắn chỉ biết rõ, trước mắt Mạnh Long Thăng là cần phải đánh ngã địch nhân. Không có ở đây phân tâm, toàn tâm toàn ý, cùng Mạnh Long Thăng đấu ở một nơi. Mặc dù tu cấp bậc có một ít áp chế ưu thế, nhưng là Mạnh Long Thăng đối với linh khí dung hợp phương diện mạnh hơn Diệp Hiên, này chính bổ túc hắn phần bản. Hai người đấu cờ chống tương đương. Trận đánh này đánh thiên hôn địa ám, từ dậy sớm một mực đánh tới buổi trưa, ngươi tới ta đi dàn, lại chưa phân ra thắng bại, lúc này Mạnh Long Thăng thể lực rõ ràng đang giảm xuống. Cơ hội Thấy cố gắng chấn định mạnh long thăng, Diệp Hiên biết rõ, tiếp theo chính là phân thắng bại đến thời điểm. Chương 767, Phong Lăng. Đã là hệ thống tiến vào ngủ đông kỳ, chớ không phải có nghĩa là ở Nam Ba thành hết thảy tất cả vì chính mình tìm tòi biết. Không biết lĩnh vực, hết thảy đều dựa vào chính mình tìm tòi được. Đã vào cuộc, vậy cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Diệp Hiên cũng chỉ là trong chốc lát liền lĩnh ngộ được điểm này, dù sao cùng nhau đi tới than phiền mới là tối buồn công. Hệ thống không cách nào cung cấp chút nào trợ giúp, nhưng cũng không có nghĩa là Diệp Hiên liền muốn như đoạn giơ lên hai cánh tay, ngập ngừng chờ chết nói một câu dưới mũi mặt cái miệng gáy gớm liền hỏi không biết rõ nam ba thành thành chủ là người nào hỏi chính là phong lăng Trấn, danh như ý nghĩa thuộc về cửa sông xuống sông chi quan hải nơi địa cực rộng cách sông có thần phụ tươi thắm thanh tú đẹp đẽ chỉ nơi này là phong cảnh tuy đẹp nhưng nơi này cũng không thông thương cũng không nghề nông càng không để ý tới vận chuyển đường sông vạt vánh thật sự chỗ này người đều là phong trần phó phó hôm nay trong trấn chiêng chống huyên náo một trận dây pháo phun vang nhất định là chấn trên có đại sự gì muốn phát sinh thừa cơ hội này đi tìm kiếm tin tức nhất định có thể làm ít công to Diệp Hiên mới vừa tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không gặp được người nào. Sở chứng kiến nhân đều là trợn mắt viên coi một bộ hung thần ác sát bộ dáng, ngược lại là so với Diệp Hiên bái kiến ác nhân còn phải ác hơn mấy phần. Một cái có thể cùng hòa khí tức câu hỏi cũng không có. Chấn đến gần dòng sông phụ cận thôn nhỏ cư, hoang dã hồi lâu, Diệp Hiên không thể làm gì khác hơn là mạo muội ở nhờ. Một mảnh khung đính, lậu thất bên trong không tính là lưu lạc vùng hoang vu. Sau lưng yêu hoàng kiếm nhất vào chấn phụ cận, liền bắt đầu dùng dịch. Kiếm khí có linh, ước chừng là cảm ứng được cái gì tiểu khắc khí tức cường giả hai bên đường phố, môn hộ cấm bế chỉ còn quảng trường rộng rãi nơi dựng cái đài phía dưới rất thưa thớt đứng mấy chục người nam nữ đều có nam nhiều nữ thiếu nhưng thực lực rõ ràng đã đi đến chân thần thậm chí trở lên không ít trên người khí thế loang thoáng có bước vào thần vương cảm giác chỉ là phong lang cái chấn nhỏ này cũng đã cường giả mọc như rừng vị kia nam ba thành thành chủ nên là bực nào công nghĩ đến đây diệp hiên không khỏi ở trong lòng hung hăng phun một cái chính mình suy nghĩ cũng là bế nghĩ chẳng lưu nhiều chút tinh lực còn xuất lại cho mình nhắc tới cũng kỳ quái từ tiến vào nơi đây sau đó Diệp Hiên vốn là đầm sâu một loại tâm cảnh lại không tự chủ hỗn loạn, nơi này định có cổ quái. Thanh tâm sạch tính, nguyên du đọc bên dưới, hỗn loạn nội tâm hơi chút an tĩnh một ít. Vũ sư biểu diễn cực kỳ xuất sắc, nhất là chân đạp mai hoa thung trên, có thể huyền không dậm chân, giống như thật sư như thế rất sống động. Đặc sắc nhất không ai bằng sư đuôi lật một cái, đầu sư tử mượn lực đi lên đạp một cái, miệng ngậm ngũ thải vải tơ tích góc bát bảo quả bóng vàng, quả bánh kia chúng còn mơ hồ lóe tự quang bảo châu. Tựa hồ là một viên yêu linh châu. Yêu linh châu. Không cùng thuộc về không có cùng công hiệu nhưng đều có cùng một cái tác dụng đó chính là giúp nhân tu hành như ở chân thần bên dưới thậm chí có giúp đột phá mà đối với Diệp Hiên mà nói cũng có thể có giúp công pháp tâm pháp chỉ là hiện trường những thứ này chân thần trên các vị chỉ vì một viên chính là yêu linh châu khó tránh khỏi có chút không đến nổi Vũ sư biểu diễn theo bạch mau treo ngạch đại sư miệng ngậm bảo cầu làm làm kết thúc cũng là một cái long trọng mở màn người tới chậm rãi từ cạnh đi lên bước chân trầm ổn có lực mạch hô hấp đều đặn không cần nhiều lời liền đã biết thực lực trên mình cường giả như vân có thể thấy lần này khiêu chiến cũng không thoải mái Cảm tạ các vị tới Ta Phong Lang Trấn, lần này tuyển chọn vị trí là một, thời gian ba ngày, người thắng trận được này gái yêu Linh Châu nhập vào chi nhánh thành tham dự tiếp theo cửa khẩu. người này nói chuyện thế nào như vậy đơn giản, nhưng là nghe vào như cũ rơi vào trong sương ngủ, phảng phất tham thiền. mà những người khác tự nhiên ngộ nhất như vậy gật đầu một cái, không mất một lúc, bọn họ liền tự động phân chia hai phái, thứ tự lăng nhiên, tiết tấu trình thể. nhìn như vậy, đánh giá là đối vị trưởng giả này có kính sợ chi tâm, còn không chờ Diệp Hiên cân nhắc rốt cuộc là đứng ở bên trái hay lại là đứng ở bên phải, trên đài trưởng giả veo dài không tệ thiếu niên trí khí xem ra chúng ta đang tiến hành thượng võ đại hội thủ lôi nhân đó là đứng ở chính giữa này vị tiểu huynh đệ diệp hiên hiển nhiên rời rạc ở đề tài bên ngoài chỉ nghe mọi người chung quanh bắt đầu nóng liệt vỗ tay không ít người thậm chí tiếng khen không ngừng được có trí khí a tiểu tử này tâm thật lớn đương nhiên có khích lệ tự nhiên cũng có không ngứa diệp hiên như vậy nổi tiếng dáng vẻ lại nhìn hắn tư chất bình thường dũng khí cũng không nhỏ có đảm lượng. diệp hiên nghe vào trong tai lại thập phần kinh ngạc đến tới trường giả âm thanh như trùng lớn Nhìn một cái liền đã như cảnh, hắn vừa mở miệng trùng quanh tiếng hỗn loạn âm liền đều ngưng ồn ào rồi. Trường Giả tự mình đỡ Diệp Hiên đi lên tỷ võ đài. Người tên là gì? Trận đấu tổ chức đã có ngũ giới, mỗi lần lựa chọn sử dụng thủ lôi nhân nhất định là một fan minh tranh ám đấu, thậm chí dự thi người ai cũng không nguyện ý, liền chỉ có tự mình tiến tới làm thủ đôi. Này có thể không phải là cái gì chuyện thật tệ. Diệp Hiên, như là đã đi đến nơi này, Diệp Hiên cũng không xấu hổ. Xe tới trước núi tất có đường, huống chi Diệp Hiên bản thân cũng chính là muốn đi qua sông vào một lần. Nay một chó ngáp phải rồi. Ngược lại có thể mượn cớ lấy được lão giả tín nhiệm, tiếp giải cái thế giới này tình huống. Hảo hảo hảo. Như vậy ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Hàng năm thủ lôi nhân phải chiến thắng còn lại công lôi người, mới có thể lấy được thắng lợi đi vào tiếp theo khâu chính giữa. Chỗ này người đều là vì thắng tới, ai cũng không nguyện ý trước đem chính mình pháp môn nhược điểm thậm chí còn cường nơi bại lộ ra. Càng lao đạo người, càng co đầu rút cổ không tiến lên, điều này cũng làm cho vị trưởng giả này thập phần khổ não. Làm xong. Mặc dù lúc này Diệp Hiên hồn nhiên không biết đợi chờ mình là cái gì, nhưng nhìn tư thế. Đoán chừng là muốn ở thời gian 3 ngày bên trong đem các loại nhân tất cả đều đánh bại đi. Ừ. Không tệ. Ta tên là Đàm Mạnh Đức, người khác đều gọi ta là Đàm lão. Liên hướng về phía ngươi phần này khí lực, đó là thua ta Đàm mỗ cũng sắp giúp ngươi đi ra Phong lang trấn. Mặc dù không biết rõ Đàm lão tại sao biết cái này nói gì, nhưng là nếu đã nói như vậy, đó chính là Diệp Hiên một phần trợ lực. Ta Diệp Hiên cảm ơn Đàm lão. Được. Đàm lão manh mối không thay đổi, tự nhiên đi xuống tỷ võ đài. Tiểu tử này bất quá vừa mới bước vào chân thần chi cảnh, muốn có thể đánh bại nhiều người như vậy nói dễ vậy sao? bất quá liền hướng về phía phần này trúng kích hắn đàm lão thưởng thức đàm lão phía dưới người hầu cung cung kính kính chắp tay đi lên tuyên đọc phải biết phải diệp hiên nhìn trung quanh chi không ít người cũng đang quan sát chính mình hắn cũng không nóng nảy ngưng thần mỉn thở nhàn nhã đúng phương pháp người tu hành không ngoài nội tu cùng ngoại tu đạo pháp tự nhiên không ngoài như vậy như trong ngoài đúng phương pháp tự nhiên không chỗ nào nghi hoặc bây giờ tuyên đọc đại hội phải biết các vị tuyển thủ dự thi xin chú ý lắng nghe người này tiếng nói vừa dứt trung quanh dư âm không ngừng treo đang ở giữa không trung Giống như tiêu tiêu ngân tuyến loạt vào thay một dạng để cho người ta không thể không lên tinh thần cẩn thận lắng nghe. Không cần nói nhiều, cũng là một vị cường giả, chỉ là so với Đàm lão tựa hồ vẫn cách nhau khá xa. Tiểu Tiểu Phong lăng trấn, Lại Ngọa hồ Tàng Long. Chương 768, Thủ Lôi Nhân. Chỉ bạc loạt vào thay, treo âm có thể thấy. Chư vị tất cả đứng hai bên, vênh hai lắng nghe. Số 1. Tỷ Võ chia làm thủ Lôi phương cùng Công Lôi phương. Thủ Lôi bởi vì dị hiện, Công Lôi người theo thứ tự tiến lên Tỷ Võ, cho đến đánh bại người thủ Lôi đại, là Công Lôi người tự động thủ Lôi. Chỉ tôi cuối cùng tức là người thắng trận. Thứ hai, tỉ võ thời gian là 3 ngày, trong vòng 3 ngày ăn uống đi xuyên đều ở đây địa, tự tiện ra người tự động đào thải. Ngay tại Diệp Hiên than thở trận đấu lịch trình vô cùng nghiêm khắc thời điểm, xung quanh người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như nói đã thành thói quen. Chờ đến nam nhân vừa dứt lời địa, mấy chục người mặc hắc giáp thị vệ từ hai bên đi tới, tay cầm trường thương bày trận với trước, chỉ thấy xung quanh khí lưu chuyển động. Hồng quang sơ hiện, mỏng hồng sắc khung đính liền rơi vào trong mắt mọi người. Thật là mạnh tức. Cái này cũng chưa hết. Không đính phân chia mười phân đều, mỗi một vị hắc giáp thị vệ trong tay giờ cao trường thường, bảy trận biến hóa, biến ảo vô cùng. Theo trận pháp thay đổi, trước mắt không đính lại hóa thành cầu vòng vây quanh tứ phương. Chỉ là trong chốc lát, trung quanh liền bị vây quanh được nước chảy không lọt. Diệp Hiên chỉ là nhìn cũng đã cảm thấy trong cơ thể bị nào đó khí lực cáp chế. Theo hắc giáp ba tiếng gõ mặt đất tiếng, toàn bộ trận pháp liền cũng tụ hợp xong, như không phải Diệp Hiên sớm có nghe thấy loại này trận pháp, hôm nay ngược lại là phải lòi cái rốt ra. Kết phương đại trận. Ban đầu vì hồng sắc sắc không đính, hiện lên ám hồng sắc qua mang địa tiếp nghiệp nhạt ban đầu thừa khung mão lấy mười mấy cao thủ làm trận liệt vào tứ phương nếu muốn muốn đột phá liền muốn đột phá nhất phương thủ trận người mà kết phương đại trận vừa vặn là lấy nhiều thủ thắng vô thượng diệu pháp mười lực một người thuộc về nhất phương đừng nói là chân thần chi tư đó là thần vương thậm chí còn thần hoàng cũng phải vì đó khổ đấu một phen mười hai người toàn bộ lực lượng thuộc về kết giới có thể được xưng là là so với hắc cám bản giới địch nội diệu pháp mà hắc cám kết giới dù sao cũng là quỷ vương tuyệt học diệp hiên cũng phá giải quá Nhưng lần này kết phương đại trận cơ hội là bao nhiêu lần được tăng lên năng lực phòng ngự. Diệp Hiên khó khăn lắm nhìn sang, này 12 vị hắc giáp hộ vệ tư chất cũng không thua kém chính mình, không trách có thể rơi ra lợi hại như vậy đại trận. Không biết rõ còn tưởng rằng là mạnh hơn giết người nào như thế. Các vị anh hùng hào kiệt, bây giờ tỷ võ chính thức bắt đầu. Theo chiêng chống vừa gõ, lần này trận đấu coi như là chính thức bắt đầu. Diệp Hiên thật sự đứng tại chỗ phương vị với chính giữa tỷ võ đài, một cái cự màu đỏ thấm chữa vũ chữa khải viết chứ chỉ là thoáng hí mắt nhìn một cái liền biết rõ cái này so với võ đài lại cũng không thể tầm thường so sánh tầm thường đài không ngoài là một là thạch hoặc là bùn nhưng nơi này lại đại đại bất động phi kim phi ngân không phải đá không phải gỗ chân đạp trên đó có một cổ hần nhưng sinh sợ cảm giác hẳn là một món thần khí không nghĩ tới tiểu tiểu một cái phong lang chấn vẫn còn có như vận may này thiên địa tuy nói tỷ võ đã bắt đầu nhưng là mọi người lại không hẹn mà cùng đều lựa chọn trước xem cuộc chiến nhìn những người khác như thế nào đối phó cái này thủ lôi người năm trước dưới tình huống thủ lôi nhân 10 có 8 9 cũng sẽ ở nửa đường bị đánh bại. Cũng không biết rõ năm nay cái này bao đầu tiểu tử có thể hay không bất đồng. Đã có dụng khi đứng ra trở thành thủ lôi nhân, vậy thì có nghĩa là không chút thực lực sẽ không biểu diễn ra. Mọi người lẫn nhau trố mắt nhìn nhau, nếu là cường giả tự nhiên biết rõ bị thứ nhất bị đánh bại là biết bao mất mặt sự tình. Diệp Yên đương nhiên sẽ không biết rõ những người này trong lòng nghĩ là cái trò gì, thấy mọi người có đầu rút cổ không tiến lên cũng không ngó ý. Đầu năm nay chính là ba tuổi quặng lông hoa oa cũng biết rõ hẳn thật trọng. Hung chi là nhiều lần trải qua đại chiến chứ vị thì càng thêm lo lắng một bước đi sai bước nhầm. Người tu hành coi trọng đạo pháp tự nhiên, mà tu tâm cũng là tu hành một loại. Tâm không sạch là dễ dàng sinh ra tai họa. Tai họa chưa trừ diệt là dịch nhập ma đạo. Cho nên tâm muốn ổn, mới sẽ không sinh biến cố. Chư vị cũng không muốn người thứ nhất lên trước, nhưng là cả người tản mát ra chiến ý lại không thấy chút nào giảm bớt. Thế lực khắp nơi bắt tạp mà khí lực cũng có bất đồng riêng. giữa hai bên lại mơ hồ có thể thấy khí lực đụng nhau. Đàm Lão ở phía dưới sờ một cái chính mình dâu. Lần này thế nào cẩn thận như vậy, ít một chút xem cuộc vui thú vui a mặc dù nói là nói như thế, nhưng là một đôi quát thức con mắt hay lại là nhìn về phía trên đài cái kia trẻ tuổi tiểu tử. trận đấu chính giữa khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đầu hai ngày căn bản không người lên đài đối lũy, mà cuối cùng một thiên tề quét quét ra trận tình cảnh. tuy nói cái này cũng không thể chỉ trích nặng, nhưng dù sao rơi xuống kém cỏi. tự nhiên thủ lôi nhân nếu có thể từ đầu thủ lôi thành công, liền cũng có thể được một phần khen thưởng. chỉ là người này chưa bao giờ xuất hiện qua, tự nhiên phần thưởng này cũng không người biết. nếu là một khi bị vạch trần, sợ rằng bây giờ chàng diện này liền ít lại càng ít rồi. đàm lão nụ cười không giảm tựa hồ có xem náo nhiệt tình cảnh. đàm lão, ngày xưa nay đều là tự mình lựa chọn thủ lôi nhân, vị này tư chất cũng không gì hơn cái này, sợ rằng thất bại được rất khó nhìn đi. cũng không phải vị này thủ vệ xem thường diệp hiên, thật sự là xưa nay thấp nhất một tầng cũng là thần vương cấp bậc. mà vị diệp hiên, ước chừng sơ nhập chân thần cảnh bên trong, nay chân thần cùng chân thần trình độ còn có chút bất động, sơ nhập, bước vào, hóa cảnh, đan phong, mỗi một tầng dưới biến hóa trình độ cũng có chỗ bất động, sơ nhập cùng đan phong, so với chân thần cùng thần vương khác biệt cũng phải lớn hơn. đàm lão chỉ là cười cười nếu là hàng năm đều do tự mình tiến tới, khởi không phải buồn chán hết sức sao? cho tới bây giờ, còn không có một vị để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa đây. đừng có gấp mà, hiếm có như vậy một vị mau đầu tiểu tử. chúng ta năm nay không đến nổi giống như năm ngoái như vậy nhảm chán. trường giả khí định thần nhàn cũng không quyết quyết. dưới tình huống này, một loại người thường chỉ là hơi đứng đứng nhất định sẽ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, tứ chi hé ẩm xương tê dại. chư vị cao thủ trong hàng, mỗi người khí tức lẫn nhau bất tạp, tự nhiên sẽ để cho loại người bình thường khó chịu. thậm chí, thậm chí thần hồn không chắc chắn chàng điên rồi cũng có chính là với nhau giữa cũng lẫn nhau có ảnh hưởng. Lúc này trên đài dưới đài đều là mỗi người so đấu. Mà Diệp Hiên lại một môn tâm tư đều chú ý ở trên lôi đài rồi, lôi đài ước chừng rộng 20m vòng tròn lớn, khắp nơi dùng chu sa vẽ chữ cổ trấn thủ. Hẳn là nào đó chú thuật, nhưng trước mắt Diệp Hiên còn không nhìn ra cái như thế về sau. Nhưng là hai chân tiếp xúc, chỉ cảm thấy một cổ vững như Thái Sơn lực lượng ở trong đó. Diệp Hiên mắt thấy không người lên đài ứng chiến, Nguyên lành đánh bàn trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên lôi đài. Không trách, này lôi đài quả nhiên là một nơi hay địa. Một bên Đàm lão nụ cười nặng hơn. Tiểu tử này, thú vị thú vị a. Đàm lão vô tay mới thôi khen, nếu là người bên cạnh đang nhìn tất nhiên sẽ kinh ngạc nói năng thận trọng Đàm lão vẫn còn có như vậy sung sướng dáng vẻ. Đúng như dự đoán, ngồi xuống đến, lôi đài sâu bên trong ngưng luyện lực đạo nguyên nguyên không ngừng đưa vào Diệp Hiên trong cơ thể, cái này làm cho hắn rất là giật mình. Ngay cả phía sau yêu hoàng kiếm cũng loáng thoáng không kềm chế được nội tâm muốn bay vụn vụt đi ra xung động. Yêu hoàng kiếm khí hiển nhiên như gió, phong ngự ở bên, cũng còn khá Diệp Hiên trước mắt có thể nắm trong tay pháp. Nay kiếm bá nói khí, như chính mình không thể tăng lên liền không cách nào nắm trong tay. Chương 769, đúng dịp lực. Đào mắt, thời gian đã qua nửa buổi sáng. Diệp Hiên độc ngồi một mình ở Tỷ Võ Đài trên, khí định thần nhàn không chút hoang mang, ngược lại là so với phía dưới chuẩn bị Tỷ Võ người còn phải dễ dàng. Ngồi vững trên đó, cũng không cuống quýt. Có thể thấy thiếu niên này lang định tính không nhỏ. Người này có thể làm được việc lớn a. Đàm lão cười khẽ đem dâu, nghiêm nhưng đã nhìn thấu hết thể biểu tình. Quát thước cặp mắt sâu sẽ nhìn thấu hết thảy, chỉ là tuổi còn trẻ lại có như thế đại khí tính, người này đem tới định không phải vật trong ao giao chỉ thượng phẩm có lẽ sẽ có hắn một bộ vị vừa nghĩ tới này không khỏi lạnh nhạt gật đầu chính mình ở thần vương vị thật lâu chưa từng khám phá rốt cuộc thiên tư chế ngự a đàm lao vung tay lên lại phẩy tay áo bỏ đi đàm lao ngài không nhìn xuống kết quả đã định không cần phải nữa nhìn đàm lao khoát tay một cái trực tiếp đi đi xuống mà trên đài diệp hiên hiển nhiên còn chưa từng biết được hết thảy các thứ này đem đại cổ đại cổ tới tự đại địa chi lực cũng hóa dùng đến thân thể của mình chính giữa mặc dù không cách nào đột phá ngược lại có thể ngắn ngủi tăng lên năng lực mình quan trọng hơn là chuyên chú lực Người phía dưới cũng không có Diệp Hiên rảnh rỗi như vậy tán, nhìn Diệp Hiên như vậy, rồi Dít cũng ngồi không yên. Ta tới, một tiếng to kêu để cho người ở tại tràng cũng vì đó ngẩng ra. Không nghĩ tới thực sự có người không ngăn được địa bộ này, xung động đi trước. Tất cả mọi người căn cứ xem kịch vui hình ảnh, ở phía dưới xì xào bàn tán, cũng không biết rõ rốt cuộc chết như thế nào. Dám hỏi anh hùng tên họ. Diệp Hiên đứng bật lên đến, cung kính hướng người đàn ông này bái một cái, Liên hướng về phía địa bộ này, ngược lại là cùng phía dưới những thứ tiếp tục vật bất động, có đảm khí tuy nói trùng động một ít. Tại hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Ngắm Nhai Sơn lòng Quan Hải, người này tự giới thiệu sau đó, người phía dưới tiếng thảo luận không khỏi lớn hơn một ít. Lại là Ngắm Nhai Sơn, T. Xem ra chàng này còn không biết rõ ai thắng ai thua đây. Tự nhiên cũng không thiếu người cũng không biết rõ cái này Ngắm Nhai Sơn là lai lịch gì, các ngươi ngược lại là nói một chút có lợi hại như vậy sao? Đó là tự nhiên, Ngắm Nhai Sơn già tăng nhân, sợ rằng này vị tiểu huynh đệ liên một ván cũng không chịu được nổi rồi. Diệp Hiên yên lặng nghe, chỉ là cười cũng không nói gì. Nơi nơi nhìn về phía trước mắt vị này tráng hán đại hạ diệp hiên, xin chỉ giáo. được. tráng han ý cười đầy mặt, vai ưu thịt bắp bàn tay vỗ đuổi một đằng tay. xa xa xa xa bay tới một cắn vai ưu thịt bắp thiết trượng. thiết trượng so với thân dài, so với bình thường người lớn cánh tay còn lớn hơn, thân trượng có khắc phạm văn mà trượng đỉnh thập giác treo tiểu linh. trên người khí thế theo tay cầm trường trượng sau đó, đột nhiên đại thịnh. trên người bắp thịt vỡ ra, quần áo mảnh vụn dao động đến khắp nơi đều là. nam nhân lộ ra bản thân cường tráng bắp thịt ngực, người bên cạnh nhìn sang, ngược lại là so với diệp hiên còn phải rộng bên trên không chỉ gấp đôi. xách xách xách thân hình này, này vị tiểu huynh đệ có thể thảm nha. người phía dưới tiếng nghị luận không giảm, nhưng lại không ảnh hưởng tới Diệp Hiên. tâm đã sạch, chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi. Tráng Hán nghe phía dưới thanh âm, tự nhiên sợ tỷ võ bên trên chính mình rơi xuống nhợt nhũi, vừa liếc nhìn trước mặt cái này không quá thiếu niên dáng, khó tránh khỏi có chút sợ người khác nói chính mình khi dễ người, liền nói rằng, tiểu huynh đệ, ta cũng không khi dễ ngươi, ta nhường ngươi ba chiêu. nếu là ngươi ba chiêu có thể đem ta đánh ra này tỷ võ đài, ta liền nhận thua, như thế nào? nhìn qua giống như là đang để cho Diệp Hiên trên thực tế ngược lại có nhiều chút chiếm tiện nghi vậy làm sao tốt chiếm Long Huynh Tiện nghi đây vẫn là như vậy đi ta ngươi hai người công bình quyết đấu hảo hảo hảo Long Quan Hải nghe Diệp Hiên lời này đầy mắt tràn đầy mục đích đều là đối tiểu tử này khâm phục lại cũng không biết rõ nhân cơ hội kéo nhiều điểm ưu thế hay lại là quá mức trẻ a kia đã như vậy Long Quan Hải cũng không khách khí quần áo đen thị vệ đi lên trước đài Hồng Sát sắc lệnh bay ra trên đài Diệp Hiên như kinh hồng một loại nhanh chóng vọt đến tỷ võ góc bản lạng nhất thốn trường nhất thốn tưởng này nam tử vũ khí trưởng so với từ bản thân mà nói muốn chiếm giữ ưu thế, nhưng chỉ có đem chính mình hoàn cảnh xấu hóa thành ưu thế mới có thể phục chúng. Tiểu tử, nhanh như vậy liền nhận đúng sao? Đại hán hô kêu một tiếng, hiển nhiên cũng không có tùy tiện đuổi theo. Mặc dù hắn là thô nhân, nhưng cũng không có nghĩa là đối Diệp Hiên thực lực không có đánh giá. Nếu có thể lên tới cấp bậc chân thần, vậy dĩ nhiên không phải tụ vật. Bằng sắt đại trượng vư múa, quanh mình khí tức đều có chút không ổn định, cái này làm cho thuộc về xóa xình Diệp Hiên thập phần nguy hiểm. Dù sao hạ xuống tỷ võ đài cũng coi như thua. Người này lực lượng xuất chúng suy nghĩ cũng coi như linh quang ít nhất không giống là thô nhân một loại manh công diệp hiên không chút hoang mang bước nhanh đang so võ đài biên giới vị trí thông qua bất đồng số xình quan sát người này tiểu tử này cũng quá bảo thủ rồi đi nói không chừng là sợ đây long quan hải nghe nói thật sớm liền bước vào cấp bậc chân thần rồi nhìn như vậy phòng trưởng đã đến thần vương cấp bậc long trên người quan hải không ngừng bước lên kim sắc quan mang đây là chỉ có cao cấp cấp bậc mới phải xuất hiện người này không ngừng vùng trường động một khi bắt được diệp hiên vị trí tất nhiên sẽ trước tiên công kích mà lúc này diệp hiên không nghĩ công kích ngược lại một cái gấp lệnh sát hạ Lăng Ba Vi Bộ, bộ pháp đẹp đẽ thực tế, cũng không bởi vì so với trên võ đài khí tức không yên mà sinh lòng hốt hoảng. "Tiểu tử, lại tránh coi như thua a." Long Quan Hải cũng không có thời gian cùng tiểu tử này tốn nhiều thời gian, trực tiếp một cái giơ từ bản thân thiết trợ, hướng một nơi tàn ảnh đập tới. Lấy Diệp Hiên góc độ nhìn sang, to lớn trưởng truy như lưu tinh vẫy đuôi một dạng chỉ thấy hướng mình đập tới. Mây đen ép thành thế, ngay cả khí thế cũng lộ ra cùng người khác bất đồng, lực đạo cường hãn không phải là so với thường nhân. Diệp Hiên một cái bước nhanh quay về tránh thoát một đòn. Thiết Trượng nhất thời đập vào trước người Diệp Hiền, mang theo to lớn bụi trần và sóng khí thiếu chút nữa đem Diệp Hiền lật. Ngay cả mọi người dưới đại cũng cảm nhận được này cổ cường có lực khí lãng, rồi rít bắt đầu đước lượng nếu là mình cùng Long Quan Hải tỷ thí, có hay không có chút phần thắng. Câu trả lời dĩ nhiên là không biết. Thời gian đến, một đòn không được Long Quan Hải tự nhiên muốn lại bổ một đòn, nhưng là này Thiết Trượng trọng đại thiên cấn, vốn nên một đòn tức chúng nhưng không nghĩ thất thủ. Nay còn muốn nâng lên nhưng chính là thiên quân lực, chỉ là sừng sốt như vậy một hơi thở khí lực, Long Quan Hải chỉ cảm giác mình sau lưng chật lạnh. Ngươi thua. Quỷ mị một loại thanh âm ở Long Quan Hải bên thải vang lên, một đạo bóng người màu xanh lam nhanh như tên bắn mà vượt qua. Ở trong mắt người khác, chỉ thấy Long Quan Hải thân hình lão đạo thẳng tắp hướng tỷ võ đài rơi xuống. Ầm. Loảng xoảng. Hai tiếng nổ mạnh, một tiếng là Long Quan Hải rơi xuống đất, một tiếng là thiết trượng đập xuống lòng đất. Gắng gượng đập ra hai cái hố to, mọi người bất ngờ kết cục. Trên đài diệp hiên đứng thẳng được cán ổn, cũng không nói một câu. "Chuyện này, chuyện này, đây là..." Tất cả mọi người giật mình không thôi. "Ngươi ăn gian!" Đột nhiên một người từ trong đám người nhảy lên giận dữ nói. Ngươi khẳng định dùng cái gì hèn hạ hạ lưu thủ đoạn? Chương 770, Bà Túc đạo nhân. Long Quan Hải bị đẩy xuống tỷ võ đài trước, trong đầu đều là kia nhanh như quỷ mị như thế những bước. Quỷ tuyệt, quỷ tuyệt. Trong đầu chỉ có kia từng đạo tàn ảnh, rõ ràng mình đã tính toán coi là tốt Diệp Hiên muốn đến vị trí, làm sao có thể sẽ thất thủ đây? Mà chính mình lại thua, không phát hiện chút tổn hao nào. Thua, mặc cho ai cũng không dám tùy tiện tiếp nhận. Diệp Hiên đứng ở trên đài đối mặt nghi ngờ chỉ là nhàn nhạt nói câu, như không phục, có thể đi lên lại so với. Được. Đi lên liền lên tới. Người đàn ông này cũng là tên hắn tử, tự nhiên không ngỡ chàng diện này. Long Quan Hải thực lực bày ở nơi đó, làm sao có thể nhanh như vậy thua hết? Nhất định là bên trong xảy ra điều gì chuyện xấu xa. Long Quan Hải từ mặt đất đứng lên, cũng không nói gì. Hắn trên thực tế cũng muốn nhìn một chút, có phải hay không là chính mình thật thua, hay lại là trên đài người thiếu niên kia dùng xấu xa thủ đoạn. Xin mời. Diệp Hiên rối rủa tay. Kia phía dưới ầm ĩ nam nhân, trực tiếp tay cầm một cây trường thương nhảy tới. Ở phía dưới thất. Xin chỉ giáo. Ba cái hiệp bên dưới. Phương thất trực tiếp Diệp hiên đoạt lấy trường thương, cam nguyện nhận vua. "La ta không địch lại rồi." Lúc này tất cả mọi người không dám nói gì nữa, Diệp Hiên là dùng xấu xa thủ pháp để cho người ta thất bại. Dù sao ngay cả trong trường hộ vệ áo đen môn cũng không có bất kỳ lời nói, huống chi là bọn hắn rồi. Đoán chừng là thật có nhiều chút lợi hại. Nhưng mọi người cũng ở trong lòng âm thầm nói, nhất định là đầu cơ trục lợi phương thức. Bọn họ chỉ là nhìn một hồi, còn không nhìn ra Diệp Hiên thực lực chân chính, bất kể là chiêu thức hay lại là thuật pháp cũng là như thế. Cái này làm cho mọi người lại muốn tiến lên, lại không cam lòng tiểu Lạc con chó thí giang có bên dưới lại không một người dám lên đài diệp hiên mắt thấy như vậy tự nhiên hai mắt yên lặng nhắm lại ngồi xếp bằng đang so võ đài trên mấy hơi thở giữa thân thể tiêu hao khí lực cũng khôi phục như cũ gặp lại phía dưới người người người sắc mặt khó coi ai cũng không nghĩ ra một người thiếu niên lại có như đám thức này nhìn lại long quan hải đã im lặng rời đi nơi này xem ra là thua tâm phục khẩu phục hắc hắc vậy thì do ta đây cái bà túc đạo nhân đến đòi dạy hai triệu đi một thân mùi rượu khơ tức đứng ở trước mặt diệp hiên vị này đạo nhân mặt lôi thôi lít hết Tay cầm trưởng quẹo trên người còn treo móc cái ngân hồ lô, xem ra là đựng không ít rượu. Bà Túc đạo nhân vừa ra tới, Diệp Hiên cũng có chút không dám tin tưởng, dù sao lúc mới bắt đầu sau khi mình cũng không có chú ý tới cái này lao hán. Tiền bối, xin mời. Bị rượu sông phát hồng con mắt, lúc này mở ra đến xem nhìn trước mặt vị thiếu niên này, Chi Lan Ngọc Tụ ngược lại là rất tinh thần. Bà Túc đạo nhân cười một tiếng, hậu sinh khả hủy a, vậy hãy để cho lão đạo cho ngươi giáo huấn một chút đi. Đạo nhân trực tiếp một cái thất tình kế bước, đùi phải trực tiếp đá văng ra chính mình thiết khỏi chỉ thấy thiết quả hướng giữa không trung bay ra ngoài, không mất một lúc đột nhiên rơi vào đài trung ương. Hắc tiểu tử, khí tức một phát giữa, Diệp Hiên liền cảm nhận được cường giả khí thế. quả nhiên chỉ là bắt đầu so đấu, chính mình dĩ nhiên cũng làm rơi xuống hạ phong. yêu hoàng kiếm, hồng sát sắc lệnh một chút. yêu hoàng kiếm toàn thân phơi bày hồng sắc, tựa như ẩm huyết sau đó mới có tình cảnh. lần trước đánh chết quỷ chủ, lại đả thương quỷ vương sau đó, cái thanh này yêu hoàng kiếm nhưng là còn chưa lành tốt chiến đấu qua ha. lão đạo một do xét thấy này yêu hoàng kiếm kiếm khí, lập tức ở trong lòng nói, hạo tiểu tử. Tuổi còn trẻ đều đang có thể thu phục có kiếm linh kiếm khí rồi. Không tệ, không tệ. Trong lúc nhất thời, hai mắt trợn tròn, hai tay khoanh đụp lên thiết quái trên, cả người huyền không cất bước hướng Diệp hiên đi. Gió táp trường xa, lực rút ra vào quân, chỉ thấy trên đài địa tỷ võ nhiều hơn 10 nơi giấu chân thật sâu, ban đầu ban đầu nhìn sang, sắp tới 30 cm. Có thể thấy lực đạo sâu. Kiếm đánh, trường kiếm một ra, yêu hoàng kiếm hướng về phía Lao đạo đi. Lao đạo đương nhiên sẽ không coi thường này tràn đầy kiếm khí bảo kiếm, có thể tự thân lực lượng cường hãn, cũng không cần lạc nửa hạ phong trên người gió nổi mây vẩn chỉ là phân hào giữa lấy quanh thân vì phạm vi xuất hiện một cái tiểu tiểu kết giới là kết giới chờ đến diệp hiên phát hiện thời điểm lão đạo đã sớm hí ha hí hưởng cầm lên một bên thiết quải. kết giới bên trong tất cả đều là lão đạo khí thế khí ba đạo nghiền ép lên đến để cho người ta có chút không thở nổi xem ra là bị chế trụ đây yêu hoàng kiếm lúc này bị giam cầm ở liễu kết giới bên ngoài tuy nói còn có thể bị diệp hiên cảm ứng nhưng lại không cách nào không chế mọi người đang phía dưới chỉ thấy một cái bán cầu thể kết giới bọc lại hơn nửa tỷ võ đài tiểu tử này chẳng lẽ bị giết đi bên ngoài hoàn toàn không cảm giác được động tĩnh bên trong ngay cả bá đạo yêu hoàng kiếm cũng bất động chuyện này cũng không thể không khả năng sinh tử có số lên thị võ đài tự nhiên tự sinh nhìn thiên. không nghĩ tới ngay cả khập khiếm đủ lão đạo tất cả đi ra đúng vậy nói thật ra bọn họ những người này đều là nghe qua lão đạo muốn thật so với còn không biết rõ ai thắng ai thua đây bên ngoài chính ở thảo luận diệp hiên sống chết mà bên trong diệp hiên vẫn đứng ở lão đạo trước mặt tiểu tử ngươi kia bảo kiếm thế nào được tinh cơ được như vậy tùy tâm sở dụng hắc hắc có thể mượn lao đạo chơi đùa hai ngày sao Diệp Hiên tiêu mi hiện nhiên không nghĩ tới lao đạo nhân thật không ngờ nói đến có lẽ đây là nào đó kế hoan binh đây nhưng là mình đã bị vây ở chỗ này hơn nữa nhất thời nửa khắc thậm chí còn không ra được như vậy cái này đạo nhân là thực sự coi trọng chính mình yêu hoàng kiếm sợ rằng kia kiếm linh đều không đồng ý đi chỉ sợ làm tiền bối thất vọng yêu hoàng kiếm không đổi chủ tiểu tử kia chưa chắc đã nói được lao hai tay đạo nhân đeo ở sau lưng một phó tướng làm thản nhiên bộ dáng chỉ cần đem ngươi giết không được sao Trật Lao đạo vẻ mặt biến đổi, lộ ra tương đương giữ tợn. Nhưng là Diệp Hiên như cũ khí định thần nhắn nói, ngài nếu là muốn rồi mệnh của ta, lúc ấy là được, cần gì phải còn phải đem ta tủ nơi này nơi đây. Hắc hắc, ngươi quả nhiên so với cái kia nhân cũng thông minh. Lao đạo thích. Bà Túc đạo nhân cười ha hả móc ra bản thân ngân hồ lô, uống hết rồi một hớp lớn. Sau khi uống xong nhét bên trên cái nắp, lau miệng thuận thuận chính mình vậy có nhiều chút lôi thôi trong dâu, một đôi cười híp mắt rượu quỷ nhãn con ngươi nhìn về phía Diệp Hiên. Nếu không như vậy mà, nếu như ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài, ta nhận thua nếu như ngươi không thể đi ra ngoài, chỉ cần ngươi thanh bảo kiếm cho ta mượn chơi vừa hai ngày, ta như cũ nhận vừa. như thế nào đây? Diệp Hiên sững sờ một chút, như vậy khởi không phải chiếm ngài tiện nghi. công bình mua bán, Lao đạo chính là quyết định chủ ý, Diệp Hiên tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. hơn nữa yêu hoàng kiếm co kiếm linh, kiếm linh nhận chủ lại sẽ không dễ dàng thay đổi chủ nhân. nếu là mình cường thu, chỉ sẽ ảnh hưởng thanh bảo kiếm này. như thế nào đây? Diệp Hiên cười một tiếng, cũng đang quan sát vị này kỳ quái lão đạo nhân. có được hay không cho câu a? lão đạo hai tay lui về phía sau nhún. Hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Được, tiền bối kia có thể liền đá tạ. Nói lời từ biệt nói sớm như vậy a. Hậu sinh. Chương 771, tháng được. Diệp Hiên tỉ mỉ nhìn lướt qua tình huống xung quanh, cùng mình ở Hắc ám kết giới chính giữa tình huống bất động. Hắc ám kết giới thập phần kiềm chế, có thể ở chỗ này, chính mình chỉ là bị nhốt rồi. Trên người khí lực vẫn có thể sử dụng, nhưng lại cắt đứt mình cùng yêu hoàng kiếm liên lạc. Mà bên ngoài yêu hoàng kiếm mất đi cảm ứng, trực đỉnh đính cắm vào ở lôi đài chính giữa. Chỉ là trên thân kiếm xích sắc quang mang không giảm phân hảo. Bên ngoài nhân tự nhiên không có một dám lên trước, không chỉ là bởi vì khập khiễng đủ lão đạo chưa từng xuất hiện, mà là bởi vì cái thanh này yêu hoàng kiếm kiếm khí bức người, chỉ là thoáng đến gần liền có một loại mãnh liệt chấn nhiếp bên trong hồn cảm giác. Người tu đạo, trọng yếu nhất trúc cơ, hồn cơ không yên là vạn sự bất lợi. Chư vị đều cẩn thận không dám bị thanh kiếm này như thế nào. Yêu hoàng kiếm khí thế vô cùng quỷ dị, mặc cho ai cũng không dám tùy tiện nói thêm cái gì. Nhưng nội tâm cũng đang lẩm bẩm, nếu là thiếu niên kia như vậy tự ở bên trong, sợ rằng này yêu hoàng kiếm, kiếm khí kiếm linh đều phải đổi chủ chỉ là kiếm khí có linh, sợ rằng không muốn đổi chủ A nếu là cưỡng ép chiếm giữ, chỉ sợ khí ở mà linh mất. đến thời điểm cái thanh này yêu hoàng kiếm lực lượng coi như đại đại cắt giảm. không nghĩ tới như vậy một người tuổi còn trẻ người lại nắm giữ như vậy một thanh bảo kiếm. nếu là đợi một thời gian nhất định cũng là giao trì thượng phẩm không phải vật trong ao. chỉ là đáng tiếc rơi vào lao đạo kia trong tay. diệp hiên không biết bên ngoài tình huống, nhưng cũng không có quá đáng lo lắng. thứ nhất lao đạo này không có sát chính mình, trước tiên không giết chết sau cũng nhất định sẽ không giết. thứ hai Diệp Hiên khẳng định lão đạo cũng không giết được chính mình. Liền nói là Quỷ Vương bản thân cùng Diệp Hiên đánh lên một chục, cũng sẽ không rơi vào kết quả tốt. Lão đạo một hớp rượu, một hớp rượu uống, để cho nguyên bản là sông mùi rượu đầy trời kết giới tràn đầy mùi rượu hơi thở. Rượu này thuần túy lại có chút say lòng người. Không được. Lão đạo này lại là ở rượu bên trên làm văn chương. Không trách chính mình lại sẽ bị cuốn vào kết giới chính giữa. Lão đạo a lão đạo. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất vẫn có điều sơ thất. Ngươi nếu là liền điểm này cũng không biết rõ, coi như bạch sống lâu như thế rồi. Người tu hành, tu thân tu hành. Này lão đạo nhân nói ít cũng phải hơn trăm tuổi hơn rồi, tự nhiên cũng nên biết rõ đạo lý này. Diệp Hiên trở tay kết trận, ở trước ngực mình bắt đầu thay đổi huyền thủ thế kết xuất trận pháp. "Tiểu tử, như ngươi vậy thì không được. Tuy nói kết giới chính giữa còn có chút cho phép năng lực có thể dùng, nhưng này dù sao cũng có hạn. Cứ ép mở ra kết giới sẽ lệnh này hậu sinh tinh nguyên hao tổn, này có thể không phải là cái chuyện tốt gì. Vậy thì thử nhìn một chút." Diệp Hiên trung quanh thân thể khí lực không ngừng tích tụ lại, tạo thành một cái vòng sáng. Kết giới bên trong một trận cắt bay đá chạy. Lệnh lão đạo cũng trợn không mở con mắt. Lão đạo đương nhiên sẽ không cho là này hậu sinh sẽ có như vậy đại năng lực, có thể đột phá chính mình che thuận, gần đó là thần vương ở chỗ này, đều phải vây khốn trước nhất vây khốn. Hung chi này hoa hoa bất quá mới vừa bước vào cấp bậc chân thần. Chắc hẳn. Kết quả một giây kế tiếp, vang điệu một tiếng. Kết giới bể nát. Lão đạo giật mình nhìn về phía Diệp Hiên, chính mình vốn là chỉ là muốn làm khó một chút người hậu sinh này, không nghĩ tới lại thật bị phá. Lúc này người phía dưới đều thấy hình ảnh này, Diệp Hiên êm đẹp đứng ở trước mặt mọi người, ngược lại thì lão đạo có chút không được tự nhiên. Đây là chuyện gì tình đây? Lão đạo nhân. Đa tạ. Diệp Hiên cung cung kính kính không người chào, thật ra khiến lão đạo liền cật khó khăn lời nói cũng không nói được. Hậu sinh nhưng là đem công phu cũng làm được, nếu như tự mình chưa tới phân, khởi không phải rơi xuống kém cỏi, mặt mũi này bên trên cũng không tốt hơn. Thôi thôi, ta nhận thua. Lão đạo nhân tiện tay một dạng trực tiếp nhảy xuống rồi thì võ đài. Mọi người thì càng thêm kinh ngạc người đàn ông này rốt cuộc là có bản lĩnh gì rồi. Tiền lối. Diệp Hiên gọi lại lão đạo. Ngay tại mọi người lấy vì chuyện này không xong thời điểm, lão đạo cũng cho là Diệp Hiên chuẩn bị cùng chính mình gây khó dễ chính mình nhưng là cũng y theo ước định nhận thua a còn muốn tại sao phải tại chỗ làm cho mình không mặt mũi sao chỉ thấy diệp hiên cầm lên yêu hoàng kiếm cung cung kính kính đi đến lão đạo trước mặt nhưng cũng nhớ một khi xuống đài liền tự động phán định chính mình bị thua lão đạo nhân nếu là đúng thanh kiếm này cảm thấy hứng thú có rảnh rỗi có thể đồng thời phẩm định hừ lão đạo quyết miệng trực tiếp đi không đi hai bước nói ta ở ở ngoài thành mười giang cầu đi chỗ đó tìm ta phải diệp hiên trong đầu nghĩ cái này lão đạo nhân thật đúng là có nhiều chút ý tứ các vị còn có ai đánh với ta một trận mọi người thấy cái tình huống này cũng chỉ có thể nhắm mắt lại nhưng là bởi vì liên tiếp ba người cũng cùng Diệp Hiên đối chiến nhưng là Diệp Hiên như cũ vẫn không nút đít cho tới trong lòng mọi người cũng đối Diệp Hiên thực lực có chỗ cố kỵ cho tới thực lực cũng không có phát huy được ba ngày trận đấu sáng ngày thứ hai liền toàn bộ đều kết thúc quần áo đen thị vệ cười đem yêu linh châu cầm tới bây giờ ta tuyên bố lần này tỷ võ cuộc so tài người thắng phải đó Diệp Hiên một tiếng bên dưới hộ vệ áo đen môn đồng loạt giải trừ kết trận rồi zip đi tới trước mặt Diệp Hiên chúc mừng đây là người rồi Diệp Hiên cầm lên yêu linh châu. Cứ như vậy chính mình thì có hai quả yêu linh châu. Này đối với chính mình tu hành nhưng là rất có ích lợi. Diệp Hiên huynh đệ, xin dừng bước. Ngay tại Diệp Hiên chuẩn bị như thế nào hỏi thăm Nam Ba thành sự tỉnh thời điểm, cầm đầu quần áo đen thị vệ đi tới, lưu lại Diệp Hiên. Chuyện gì? Đàm lão xin mời. Trong lòng Diệp Hiên tràn đầy không tưởng tượng nổi, mình cùng vị tiền bối kia tự hồ chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, chuyện này. Diệp Hiên có chút do dự. Quần áo đen thị vệ liền vội vàng nói, chúng ta Đàm lão thập phần thượng đức Diệp Hiên ngài, cho nên chuyên tới để xin ngài đến phủ một tự. Được rồi. Diệp Hiên nhớ vị tiền bối này, nhìn qua cùng hòa khí tức tương đương dễ dàng nói chuyện dáng vẻ. Vì vậy Diệp Hiên liền đi theo vị thị vệ này đi ra ngoài. Bên ngoài nhân thấy trạng cảnh này đều sợ ngây người. Đàm lão người thế nào, làm sao sẽ mời như vậy một cái hậu sinh đây? Bất quá Đàm lão xem người ánh mắt cực kỳ chính xác, như không phải là bởi vì này thiếu hiệp tư chất thiên phú dị bẩm, chỉ sợ cũng sẽ không vào mắt của hắn. Chỉ sợ là bọn họ những thứ này nhân ngư con người không có nhận ra nãi vị thiếu hiệp bản lĩnh a. Nghĩ đến đây, bọn họ liền cảm giác mình này thua, cũng không phải rất an. Dù sao này vị thiếu hiệp sau này phòng trường thăng quan tiến chức nhanh chóng, phú quý không ai bị nổi a. Các vị giải tán cũng giải tán, nhưng là có liên quan Diệp Hiên câu chuyện truyền kỳ lại lan truyền nhanh chóng. Ngược lại là lệnh này vị thiếu hiệp tăng thêm không ít khí tức giang hồ cũng sắp thái truyền kỳ. Đi tới một nơi biệt viện, biệt viện thiết kế tinh xảo. Đặc biệt giang nam thủy hương hương vị, cửa bày hai đầu thạch sư tử điêu khắc phi phàm, trên tấm biển viết kép đến hai chữ. Đàm phủ, vuốt đi long sả, khí thế bất người, chữ tốt. Diệp Hiên ca ngợi dọn cơ hồ là bật thốt lên. Có thể được Diệp Tiểu Hinh đệ ca ngợi có thể nhường cho Đàm Mộ cũng vì đó cao hứng á. Đàm lão thanh âm từ bên trong xuyên ra ngoài. "Hử? Ngươi đặc ý? Còn có một vị khác liền là ngày hôm qua gặp phải bà Túc đạo nhân rồi, không nghĩ tới cũng ở nơi đây." Chương 772, bệnh dịch. Hai vị tiền bối. Diệp Hiên dĩ nhiên là cung kính tối người. "Khách khí, khách khí. Vào đi." Đàm lão đón Diệp Hiên đi vào bên trong, ngược lại là vị này bà Túc đạo nhân mặt đầy không vui, ngươi ngược lại là so với ta còn ân cần. Ngồi xuống dâng trà. Một phen khách sáo Hàn Nguyên bên dưới, Diệp Hiên liền biết Đàm lão ý đúng như vậy Nam Ba Thành Thành chủ gần đây gặp một nỗi lòng chấn thủ bên trong thành an bình hộ thành thú đột nhiên tính tình đại biến tránh thoát chói buộc trốn chạy bên trong thành làm hại Nhất Phương cho nên cô ý muốn tìm các phe anh hào tới hỗ trợ một chút Diệp Hiên nghe xong lời này sau đó khó tránh khỏi lộ ra một ít nghi ngờ dù sao này hộ thành thú làm hại Nhất Phương theo lý mà nói là Thành chủ tự mình bắt mới đúng a nhưng chuyện này ai nha ngươi người này nói ấp a ấp đúng có thể nẹn chết ta rồi nghe vẫn là ta nói bà Túc đạo nhân trực tiếp nhận lấy đảm lão lời nói nói trên thực tế này hộ thành thú chính là thành chủ sao sẽ như thế diệp hiên nghi ngờ hỏi chuyện này nhắc tới cũng lời nói trưởng thành chủ vốn là sư thiếu thân sửa thuật pháp phù hộ nhất phương trong họ nhưng là trước một trận đột nhiên dưới bầu trời tràn hát vũ nước mưa sau đó xuất sinh thực vật thậm chí còn nhân cũng hoặc nhiều hoặc ít được bệnh dịch chúng ta thành chủ vì tìm tới biện pháp giải quyết cầu ý hỏi dược. nhưng không nghĩ cũng lây thú tính đại phát cuối cùng trốn ra nam ba thành nhưng thành chủ dù sao đối với chúng ta có ơn hại chúng ta Đàm lão cùng bà Túc đạo nhân hai người nhìn nhau một cái, thở dài. Có lời không ngại nói thẳng. Thành chủ năng lực hơn xa chúng ta, lại thành chủ đối với chúng ta nam ba dân trong thành chúng có đại ân. Chúng ta cũng không muốn thương hắn, cho nên liền muốn tìm một vị năng lực cao cường, có nhân đức người ra tới giúp chúng ta giải quyết. Đàm lão nói xong, Diệp Hiên liền biết rõ trong này ý. Dù sao thành chủ biến thành hộ thành thú làm hại nhất phương, này nói ra cũng không phải là cái chuyện tốt gì. Bọn họ giấu giếm cũng có. Cho nên ta muốn xin ngài cùng các chấn chọn tới anh Hà môn, hỗ trợ một chút có thể hay không không muốn tổn thương thành chủ dưới tình huống để cho thành chủ khôi phục ý chí ngài là nói một trận hắc vũ sau đó mới phát sinh đàm lao gật đầu bên cạnh bà túc đạo nhân liền vội vàng nhận lời này bệnh dịch tới mánh liệt lúc đầu chỉ là cảm bào ho khan chúng ta tiểu xem như là cảm bào hoặc là phong hàn tới chữa trị căn bản không có hướng bệnh dịch bên trên nghĩ cũng không có cô lập đến trung kỳ người mắc bệnh trên người lại ra từng cục hắc ban người mắc bệnh đau đớn khó nhịn vừa ngứa vừa đau có vài người lấy tay sống sờ sờ quấy nhiêu qua một lần khắp trực tiếp để cho vết thương sinh mù rồi Nhưng là từ đầu đến cuối không tìm được mấu chốt, theo bệnh này càng ngày càng kỳ quái, ngay cả bệnh nhân gia thuộc cũng đều bắt đầu quá yêu nhiều bên trên. Chúng ta đã cảm thấy không được bình thường. Bệnh dịch quả thật tới vừa nhanh lại mãnh. Bọn họ lo lắng cũng có đạo lý. Nói thật đến một bước này, thành chủ cũng nhất định phải cho mọi người một câu trả lời. Cho nên hỏi thăm tìm các nơi danh y tìm danh phương, nhìn một chút có thể hay không lấy được cổ tịch bên trên ghi lại phương pháp. Không nghĩ tới xảy ra chuyến xa nhà, sau khi trở về trên người cũng đều có hạ ban. Chúng ta lúc này mới chắc chắn, ngày lây cường độ mới liên tưởng đến chàng này hắc vũ rồi kia bị bệnh xuất sinh cùng chồng chọn ngũ cấp đây hả đã dựa theo thành chủ phân phó tất cả đều hướng xa xa trôn đốt cháy thành chủ cũng là bởi vì lao lực quá sức thành bệnh mới để kháng không nổi mới sẽ như thế mấy người một trận thốn thức nhưng là không có cách nào sự tình vẫn còn cần giải quyết chúng ta đây có thể làm thế nào cái này thì được nhìn chính các ngươi rồi ngày mai sẽ có xe đưa các ngươi vào nam ba thành đến thời điểm mọi người cùng nhau thương nghị cũng tốt diệp hiên gật đầu một cái cũng không có gấp vào đi nghỉ ngơi mà là đi tới hỏi khập kiếm đủ lão đạo, lão đạo nhân, xin hỏi bây giờ có thể hay không cho ta nhìn xem bị bệnh người và những thực vật kia đây, hoặc là không có trôn dê bò cũng có thể. chuyện này, Khập kiếm đủ lão đạo có chút do dự, dù sao phần lớn đều bị trôn vứt đốt, nơi đó còn gì nữa không? người chờ một chút, không chừng còn nữa, người chờ ta một chút. như một làn khói cơn phu, khập kiếm đủ lão đạo liền rời khỏi nơi này, không biết rõ đi đến trôn nào rồi. ai ai ai, lão đạo này lại đi đâu vậy? thấy diệp hiên sau đó, đàm lão lại khách khí nói, nói bụng không nhanh tới dùng cơm, cảm ơn đàm giả rồi. đã như vậy, Diệp Hiên cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính rồi. ăn đủ cơm sau đó, khập khiễng đủ lao đạo liền từ đại môn đi vào, trong tay bưng cái giấy bao bố vật kiện. đến xem, thật vất vả mới tìm được. Diệp Hiên đi tới nhìn một cái, là một cái mọc đầy màu đen lấm tấm đậu phộng mầm. này mầm, đúng, sinh bệnh rồi rồi. không nói với ngươi, đây đã là chúng ta gieo xuống nhóm thứ hai rồi. vốn tưởng rằng là mầm tỉnh xảy ra vấn đề, nhưng chưa từng nghĩ này tổ tạ hồ cũng có vấn đề. đang giàu không biết rõ như thế nào cho phải đây lão đạo nhân một bên thở dài vừa nói, dù sao nhân ăn ngũ cốc hoa màu, thức ăn loại không ra phải làm sao mới ở đây. Đây chính là muốn thành mạng người a. Có chuyên gia nhìn rồi sao? Thấy thì thấy qua, nhưng không tìm ra điểm mấu chốt tới. Hơn nữa xuất sinh cũng lần lượt chết, tất cả mọi người cho rằng là bệnh dịch ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là cái gì bệnh dịch? Không chỉ biết ảnh hưởng nhân, hơn nữa còn có thể để cho xuất sinh cùng thực vật cũng có ảnh hưởng. Diệp Hiên định dùng hệ thống tới phân tích một chút. Tiên bối, có thể đem vật này cho ta mượn quan sát một phen sao? Tự nhiên, nhưng là phải cẩn thận khác bị lây bệnh rồi. Diệp Hiên cẩn thận từng ly từng tí nhận được trên tay mình trở lại an bài trong phòng, sau đó dùng hệ thống cấp cho quét xem năng lực tử quan sát kỹ. Hệ thống phân tích một chút. Đang ở phân tích. Kiểm tra, đậu phộng mầm. Bị bệnh đậu phộng, phán đoán sơ khởi thực vật bên trên lấm tấm là một loại tân hình virus. Có thể sống nhờ trên cơ thể người cùng động thực vật trong cơ thể. Tân hình virus sao? Nhưng là cái thế giới này tại sao có thể có mạnh như vậy có lực virus đây? Có biện pháp có thể giải quyết sao? Đang ở vì ngày lục soát. 100 năm sau phát minh một cái đạt hiệu sinh vật chế dược thủy có thể hữu hiệu ức chế thực vật thể nội ký sinh virus. Được, ta muốn rồi." Diệp Hiên nghe được có thể giải quyết, dĩ nhiên là tương đương hài lòng. Vì ngay điều đấy, rất nhanh Diệp Hiên liền lấy được rồi chai này sinh vật nước thuốc. Xuất ra một chút ở đầu phộng mầm phía trên, đúng như dự đoán, lấm tấm biến mất. Không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy liền phải giải quyết sao? Diệp Hiên liền tranh thủ tin tức này nói cho Đàm lão cùng bà Túc đạo nhân, lại thấy trong đại sảnh không có ai, ngược lại thì bên phòng bên trong người người ồn ào, đại gia hảo kỳ đi vào trong nhìn, lại lại có chút bất an. Diệp Hiên vũ một cái một người trong đó bà bay. Đây là thế nào? Diệp thiếu hiệp, chuyện này bên trong có một thị vệ, được bệnh gì đã? Thanh âm tuy nhỏ nhưng là Diệp Hiên lại nghe được. Đàm Lão cùng bà Túc Đạo Nhân chính ở bên trong hỗ trợ thấy thế nào? Bất quá dựa theo trước trải qua mà nói, tất cả mọi người cảm thấy hay lại là giữ nhiều lành ít. Chương 773, trăm đặt hiệu dược. Mọi người vây xem nhìn lướt qua, liền thấy Đàm Lão bản nghiêm mặt đi ra, trên mặt còn mang che phủ dày xa, dùng để chống đỡ. Cũng sang đây xem, các ngươi chẳng lẽ liền không làm việc rồi? tất cả đi xuống. Đàm Lão lời vừa nói ra, tất cả mọi người hành một cái tan tác như chim gong. Nghe vậy Diệp Hiên đi qua nhìn một cái, Đàm Lão, nhưng là xuất hiện tân bệnh dịch rồi hả? Đàm Lão thở dài, không nghĩ tới đây rốt cuộc hay lại là lây đến bên này. Phong Lăng ở Nam Ba Thành từ xưa tới nay địa vị chính là đất lành, truyền thuyết là nữ hoa đậu nơi, cho nên thần quỷ yêu ma đồ ít đòi đến gần. Một năm mưa thuận gió hòa, chưa từng nghĩ lại cũng ra chuyện này. Có thể có thể tha cho ta vào xem một chút, trước đeo cái này lên đi. Diệp Hiên vừa mới đeo lên đi một cổ nồng đậm thảo dược vị liền nhẹ nhàng vào chính mình miệng môi chính giữa, cũng không khó nghe thấy. Vào bên trong phòng, bà Túc đạo nhân chính nhắm hai mắt cho người mắc bệnh treo tia chẩn đoán, chỉ là biểu tình kia cũng tràn đầy ngưng trọng. Thế nào a lão đạo? Còn có thể như thế nào, bệnh dịch. Như linh chém sát hai chữ, để cho Đàm lão lại vừa là một trận thở dài không dứt. việc đã đến nước này, vậy cũng chỉ có thể làm xong phòng dịch công tác. Thở dài sau đó, vội vàng bước nhanh đi ra ngoài thông báo mọi người, ngươi có thể muốn tới xem một chút. Lão đạo lời này đúng là Diệp Yên nói. Diệp Hiên trên thực tế cũng là hơi biết dự học, cũng không tinh thông. Đến gần giường bệnh mới phát hiện chuyện này, còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Mặc dù đã sớm dự thiết rồi tình huống, nhưng nhìn liếc mắt bệnh nhân này, như cũ cảm thấy ngực trở nên run một cái. Chỉ thấy người mắc bệnh miệng mũi không ngừng chảy ra ngoài da máu đen, trên người diện tích lớn xuất hiện màu đen ban vết, ban vết trung quanh có ngón tay nắm còn có vật cứng và chạm quá vết tích. Mấu chốt nhất một điểm là những vết thương này lúc này đang ở thối giữa không ngừng ra bên ngoài gì ra mũi. Gần đó là cách mạng che mặt, cũng như cũ có thể nghe thấy được này nôn ngửa mũi mũi vị. Người bệnh này đã bước vào trung kỳ, trên thực tế là trung thời kỳ cuối. Phòng dịch tư tưởng công việc không tới vị a. Diệp Hiên suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp nói, nơi này bị bệnh nhân như thế nào an trí? Chẳng lẽ là cùng những thứ kia heo dê bỏ như thế, chu diệt sau đó trôn sâu thiêu hủy sao? Nhưng đây chính là người a, trung phi sẽ không cùng những thứ này xuất sinh như thế đi. Nhưng là mặt sau này lời nói, Diệp Hiên chỉ là đặt ở tâm lý, cũng không có hỏi lên. Bà Túc đạo nhân trên mặt nụ cười sớm đã không có, cao mày thậm chí có thể kẹp con rồi chết. Bệnh dịch thôn, đem bị bệnh cũng đưa về một nơi tập trung cô lập quản lý người nhà bọn họ đây tự nhiên ở một nơi lão đạo tựa hồ là trả lời một món thập phần lưa thưa chuyện bình thường ai cũng không nắm chặt được những người đó rốt cuộc có hay không bị lây bệnh cũng chỉ phải đặt ở một nơi rồi như vậy không khỏi vậy quá không nhân đạo rồi hả lão đạo giọt xét một cái mắt diệp hiên diệp hiên không nói gì xem bộ dáng là thầm chấp nhận lão đạo lời này không có nhân đạo nhưng khi nhìn toàn bộ nam ba thành lâm vào nguy cơ chính giữa chúng ta cũng làm không được khoanh tay đứng nhìn chỉ có thể làm hết sức đem bệnh dịch không chế ở phạm vi chính giữa bọn họ có chính mình lập trường một điểm này Diệp Hiên biết rõ, chỉ là nói lời hay vô dụng, làm được tốt nhất mới được. Lão đạo nhân cũng là từ ban đầu phản đối, đến bây giờ không thể làm gì, bọn họ cũng phải xem nhìn nhiều chút chịu đủ bệnh dịch người nguy hiếp, bọn họ cũng phải không ngừng làm ra quyết định, mà nhiều chút quyết định tất lại không phải thập toàn thập mỹ. Trước mắt Nam Ba Thành như rắn không đầu tin tức vẫn không thể bị thả ra ngoài, dân chúng chống bệnh lòng tin cũng không thể giảm bớt. Lão đạo nhìn một cái Diệp Hiên, đứa nhỏ này ít nhất có phần này tâm, thấy như vậy bệnh nhân cũng không có chạy, coi như là so với những người khác tốt hơn rất nhiều không trách lão đảm coi trọng một chút, liền ngay cả mình đều phải khâm phục rồi. bọn họ là không thể không tiến lên, mà Diệp Hiên rõ ràng có cự tuyệt quyền lực. Diệp Hiên từ bên tay chính mình xuất ra một chai nước thuốc, cái này ta cho bị bệnh thực vật dùng qua, hiệu quả còn có thể. Ngươi xem xem có thể hay không cho bệnh nhân này dùng một chút nhìn. Lão đạo có chút không nghĩ tới, ngươi nói cái gì? Đây là một chai sinh vật chế dược thủy, ngươi có thể lý giải vì đặc hiệu dược, rất an toàn. Ta cho thực vật thử qua. Diệp Hiên từng chữ từng câu nói, rất sợ Lão đạo không tin tưởng. Nếu như ngài lo lắng có tác dụng phụ lợi nói ta có thể hiện trường uống. Diệp Hiên nhìn lão đạo như cũng mở ra, xem bộ dáng là cũng không tin tưởng chính mình. Vừa nói liền đưa tay vạch chân chai, bắt đầu uống. Dị như là, tin tưởng hai chữ ngừng ở mép, lão đạo nhìn Diệp Hiên đem nước thuốc uống vào, cũng không có ngăn cản. Trên thực tế, hắn thực ra bao muốn nhìn một chút tâm tư ở bên trong, cho nên không có ngăn cản. Nếu là ngăn cản, nếu là tin tưởng cũng là có thể. Giờ khắc này, lão đạo thật đúng là có nhiều chút cảm giác mình thật là mất mặt. Nhìn, ít nhất đây là an toàn. Diệp Hiên uống xong đó, thần thanh khí sáng, Mùi vị tựa hồ còn kém một chút, có một loại hoắc hương chính khí thủy tiêu rồi mùi vị, khói cấp trên. Lão đạo nhìn lướt qua nằm ở trên giường thị vệ, lại nhìn mắt Diệp Hiên. Này dù sao cũng là một cái mạng, chuyện này còn dự chi gian. Đàm Lão tử cửa cất bước đi tới, liền nghe Diệp Thiếu nhị đi. Lão đàm người này. Bà Túc đạo nhân gật đầu một cái, lúc này cũng không có khác biện pháp, tạm thời tiểu xem như người chết chữa trị đi. Được. Diệp Hiên đem nước thuốc đưa cho bà Túc đạo nhân, đạo nhân nhanh chóng điểm huyện, chỉ thấy bệnh nhân môi có chút mở ra, đạo nhân tiện tay chỉ một cái nước thuốc liền giống như là một đường vòng cung một loại rơi vào bệnh nhân trong miệng. toàn bộ hành trình cũng không có tiến hành tiếp xúc, ngược lại là hết sức an toàn. hiệu quả khả năng không nhanh như vậy. chúng ta biết rõ. lúc này bất kỳ phương pháp nào cũng phải đi thử một chút mới có thể biết rõ. diệp thiếu hiệp trước theo ta ra ngoài đi. đàm lao chào hỏi diệp hiên đi ra ngoài. diệp hiên gật đầu một cái, đi theo đàm lao đi ra ngoài. nhìn lướt qua bên trong nhà vẫn còn ở làm cho người ta chữa trị đàm lao. ngươi cũng đừng trách lao đạo với ngươi để ý, hắn cũng thật sự là gấp vắng đầu rồi chúng ta Nam Ba Thành hơn mười ngàn nhân, sắp tới có ba ngàn người đều bệnh dịch, mà trong đó đã chết hơn 500 người rồi. ngươi thấy, liền ngay cả chúng ta này biên giới chân trên đều là muôn hộ đóng chặt, tất cả mọi người lòng người bàng hoàng a. Đàm Lão lại thở dài, Diệp Hiên có thể lý giải Đàm Lão trên người, trách nhiệm rất nặng. Tiêu Đàm Lão, ta có thể làm chút gì sao? ngay bây giờ, ngươi là muốn tìm ra cứu thành chủ tránh mạng biện pháp, bệnh dịch lời nói chúng ta sẽ lại nghĩ biện pháp, chỉ cần thành chủ tốt, chúng ta tự nhiên cũng liền có trông cậy vào. xem ra Đàm Lão tướng làm tín nhiệm này cái thành chủ cũng có thể từ mặt khác nhìn ra, này cái thành chủ quả thật làm người không tệ. Nếu không phía dưới này nhân cũng không sẽ như vậy tín nhiệm hắn. Nhưng người như vậy, chính mình thật muốn đánh bại hắn sao? Diệp Hiên vênh lắc đầu một cái, nếu là mình không đánh bại Nam Ba thành chủ, chính mình khi nào mới có thể từ cái địa phương này đi ra ngoài? Chương 774, chủ thành. Lão đạo ở bên cạnh nhìn, không mất một lúc kia nằm trên giường nhân liền tỉnh lại. Lão đạo nhân? Mặc dù thanh âm có chút suy yếu, nhưng lại tỉnh lại. Cái này làm cho lão đạo rất là giật mình. Tỉnh. Lão đạo nhân, ngài thế nào cũng theo ta tới đây là địa ngục cá hay lại là hoàng tuyến a người ba hoa lão đạo như cũ bắt mạch trong lòng rất là khiếp sợ quả thật mạch tượng khôi phục lại xoa xoa trong miệng máu đen ngươi có thể kiềm chế một chút đi đây là đang nhân gian lão đạo mới không bằng các ngươi đồng thời đây vừa nói vừa không nhịn được bật cười không nghĩ tới diệp hiên tiểu tử kia thật chính là nói được là làm được rồi thuốc này thật hữu dụng a lão đạo nhân liếc nhìn vô ích trai cũng không biết rõ thuốc này thủy có khó không làm được phí không hưởng tiền những thứ này chính mình cũng không có hỏi ai nha lão đạo vỗ một cái đầu mình. Lúc ấy chính mình tự hồ chỉ cố so đo có hiệu quả hay không rồi. Muốn không phải lão đảm tới, chính mình thật đúng là sẽ đắc tội này vị thiếu hiệp rồi. Ngươi thân thể này cảm giác như thế nào? Cũng rất tốt. Giống như là chết một lần như thế. Có thể không phải là chết mà. Thở ngửa chút nữa. Ai, khắc bắt khắc bắt. Nhưng là không đợi lão đạo ngăn cản, cái này thị vệ tiện tay nhanh vồ xuống. Một chảo này không sao, thế nào cảm giác trên tay có nhiều chút sền sệt, giống như là vật gì bị chính mình tảo xuống rồi. Sẽ không phải là dùng quá sức ra rất xuống đi nội tâm sợ hãi ở nơi này một giây không cần nói cũng biết nhất là vừa mới từ Diêm Vương trong tay tránh được một mạng nhân cái này thị vệ cũng là với quá đàm lao cùng lao đạo đi người trước mặt tự nhiên biết rõ bệnh dịch nguy hiểm cho nên từ lúc bị bệnh liền trực tiếp ngăn cách bởi trong gian phòng lao đạo nhân ta chẳng lẽ đem mình ra xé rất đi vừa nói như thế vốn là không thèm để ý lao đạo cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại là xé xuống lao đạo gật đầu một cái còn không chờ thị vệ nhiều kinh sợ lao đạo liền vội vàng nói là hắc ban ra chết hớn hở ra mặt bên ngoài Đàm lao cùng Diệp Hiên vẫn ở chỗ cũ đối thoại. Cho nên ngài là hy vọng ta đi Nam Ba Thành, mà không phải ở chỗ này tổ chức vắc dịch. Ừ, nguyên nước thuốc còn không có ra hiệu quả, chúng ta tạm thời điểm không dám khẳng định, cho nên Còn là dựa theo kế hoạch, ngươi đi Nam Ba Thành, cứu về thành chủ mới là tối chuyện chủ yếu. Còn không chờ Diệp Hiên gật đầu, lão đạo nhân liền từ bên trong cao hứng đi ra. Đại hỉ sự đại hỉ sự a. Lão đạo nhân hắc hắc hắc cười ngây ngô gần như muốn vang dội toàn bộ nhà ở. Mặc cho ai cũng biết rõ lão nói ra chuyện vui. Hiệu quả tốt sao? Tốt là thường. Lão đạo liền vội vàng cầm diệp hiên tay, may mà ngươi a, thuốc này thật có hiệu quả, hữu hiệu, hiệu liền có thể. Khổ cực ngươi. Bên cạnh đàm lão cũng ý vị nói, bị cuốn hút đến này cổ bầu không khí chính giữa, nhưng là diệp hiên cũng không có đi vào. Đến tiếp sau này còn cần quan sát quan sát, dù sao hắn là người thứ nhất uống. Ân ân, đây là tự nhiên. Lão đạo nhân liền vội vàng gật đầu, như vậy dược toa thuốc, toa thuốc cũng không khó, khó là này thuốc dẫn, là ngàn năm huyền băng thủy. Đúng đúng đúng, nay bệnh dịch thuộc về chứng nhiệt, quả thật nên dùng thuật hàn tính thủy. Lão đạo vừa gật đầu vừa nói, nay thuận lợi, chúng ta Nam Ba bên ngoài thành thị có một nơi tuyết sơn, có lẽ có thể tìm được. Tự nhiên tự nhiên, Diệp Hiên từ ngực mình xuất ra một chai nước thuốc, này đó là nguy dịch, dùng huyền băng thủy tan ra liền có thể. Kia dược thủy bình so quyền đầu còn lớn hơn, nhưng là phải chữa trị hàng trăm hàng ngàn người, có phải hay không là không quá đủ à? Này có phải hay không là quá ít? Vậy là đủ rồi, trọng chứng hai đến ba giọt, nhỏ nhẹ triệu chứng một giọt liền có thể, dùng thủy tan ra, nếu không dược liệu vô cùng mạnh mẽ, thân thể con người sợ rằng không chịu nổi. Được. Ta đây lão đạo nhân ở chỗ này cảm ơn trước Diệp thiếu hiệp rồi. Ta Đàm Kiếu Thiên cũng thay Nam Ba thành chịu khổ thụ nạn các bệnh nhân, thay ngươi nói tiếng cảm ơn rồi. Không khách khí, dù là ai đưa ra người đứng đầu." Diệp Hiên gật đầu một cái, Đàm lão mang theo Diệp Hiên từ đại môn đi ra ngoài. Bọn họ muốn trước lúc trời tối chạy tới Nam Ba thành trong thành, dù sao thành chủ bệnh vẫn là phải mau sớm chữa trị mới được. Cứ như vậy Diệp Hiên rời đi phong lang chấn, đi theo đại đội nhân mã đi trước Nam Ba thành. Cuốn cùng đi đường, các vị thiếu hiệp liệu sẽ sử dụng ngựa đi. Khinh công không được sao? Ngự kiếm phi hành cũng có thể bên người một nam một nữ nói ra trong lòng Diệp Viên suy nghĩ dù sao hắn cũng cho là như vậy này Nam Ba Thành phụ cận bảy kết giới sợ rằng sẽ ảnh hưởng chư vị ngự kiếm phi hành hay lại là cưới ngựa tương đối thỏa đáng ta đều có thể vừa dứt lời một vị mặc nam tử quần áo trắng liền đi ra cùng hai vị khác so với ngược lại là lộ ra hiền lành rất nhiều nguyên lai like là Tiêu công tử Đàm Lão vừa thấy được người đàn ông này rõ ràng hết sức cao hứng đã sớm nghe ngài muốn đi qua rồi không khách khí cũng là vì Nam Ba Thành hết một phần lực gia phụ đã sớm dặn dò qua tại hạ vậy thì tốt vậy thì tốt Diệp Hiên toàn bộ hành trình cũng không nói lời nào, cứ ngựa liền cưỡi. Ngựa Ngự mã chạy sắp tới 3 giờ đường, tới gần phụ cận chủ thành thời điểm, tất cả mọi người chậm xuống bước chân. Trước mặt chính là Nam Ba thành chủ thành. Mọi người ngàn vạn lần không nên vận dụng bất kỳ khí lực, nếu không sẽ gặp phải trừng trả. Tất cả mọi người là gật đầu một cái. Nam Ba thành quả nhiên là nhất phương chủ thành, chỉ là xa xa nhìn sang, đã cảm thấy trong thành này trật tự nghiêm nghị, thành tường thập phần cao lại vững chắc. Thủ thành cũng là cấp bậc chân thần cường giả, xem ra Nam Ba bên trong thành cũng là cao thủ nhiều như mấy a ở trên đường Diệp Hiên liền nghe đến phía sau một nam một nữ đang nói chuyện. Này Nam Ba thành Thành chủ cũng không biết rõ bây giờ như thế nào, còn có thể như thế nào? Bệnh dịch trước mặt dĩ nhiên là chuyên tâm thống ngựa a. Ai biết rõ đâu rồi? Dù sao ba năm một lần đổi chủ đại hội sắp đến. Hai người một hỏi một đáp, thật ra khiến Diệp Hiên lấy được không bất tin hơi thở. Xuống ngựa vào thành, Đàm lao ở trước mặt, trước ngã xuống ngựa, dắt ngựa đi vào trong thành. ở cửa thành vị trí còn muốn tiến hành lục soát, xem ra thập phần nghiêm khắc. Đây là vì nhìn một chút có hay không có lý, cùng an toàn cá nhân vấn đề. Đàm lão giải thích. Tất cả mọi người xuống ngựa, những người này vẫn tương đối tôn kính vị này Đàm lão, xem ra cũng là một vị có thể chen mồm vào được nhân vật. Mấy người sau khi vào thành, một vị người mặc hoa bào dâu dài lão nhân từ bên trong đi ra. "Lão đảm, đại tế ti, ngươi thế nào tự mình đi ra?" Vị này tế ti ổn định nói, còn không phải nghe nói ngươi mang người đến, cho nên đặc biệt tới đón tiếp a. Đàm lão nhỏ giọng ở tế ti bên cạnh hỏi, "Bây giờ thành chủ tình huống như thế nào?" "Tạm thời không có gì ngoài ý muốn." Tuy nói là thấp giọng dùng cao thâm nội lực truyền âm nhạn. Nhưng các vị cũng là cao thủ, dĩ nhiên là không gạt được. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu căn bản cũng không có muốn lừa gạt được ý tưởng của đi. Đi thôi các vị, phong trần phó phó tới cực khổ. Trước 775, nhiệm kỳ mới nghi vấn. Đến chủ thanh dịch trạm, mấy người xuống xe ngựa đứng ở cửa. Đây chính là chúng ta cho các vị thiếu hiệp môn chuẩn bị dịch trạm, mời theo ta vào ở đi. Ừm. Diệp Hiên ngược lại chỉ cần có phiến có thể chỗ ở phương liên thành, cũng không soi mói. Lại nói này dịch trạm cũng coi như không chút tạp chất chính thể, nhìn qua thật tốt nhưng là sau lưng một nam một nữ có thể không cho là như vậy. Tế Ti đại nhân, chúng ta từ nguyệt đi chấn chạy tới có thể không phải tới ở loại địa phương này. Nguyệt đại tiểu thư, Minh đại công tử, này trong thành chủ phụ trước mắt còn chưa thuận tiện đi vào, tuổi thân ngài ở một hai ngày. Hừ, cái họ này Nguyệt đại tiểu thư rên một tiếng trực tiếp xoay trên đầu. Đi theo vị kia Minh gia thiếu gia. Bạch y tiêu công tử tự nhiên không có vấn đề một dạng hướng Tế Ti đại nhân túi mình vẫy chào, liền lên rồi. Diệp thiếu hiệp, xin mời. Lão đảm cùng Tế Ti cùng tiến lên đi. Vung xuống chính mình bọc lại vật kiện. Diệp Hiên để cho dưới lầu đốt bình trà. Này vị thiếu hiệp, chúng ta nơi này lá trà khăn hiếm, khả năng không có trà, nhưng có bạch thủy. Người xem chuyện này, Tiểu Nhị vẻ mặt làm khó, Diệp Hiên ngược lại là kinh ngạc, làm sao sẽ liền lá trà cũng không có chứ? Diệp thiếu hiệp là tới tương giúp bọn ta Nam Ba Thành, đi nhân cầm, hay lại là tế ti mở miệng, người này mới vội vàng đi qua. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, này khổ các vị thiếu hiệp rồi. Thế nào, tế ti đại nhân, nơi này nông nghiệp kinh tế như thế nghiêm nghị sao? Ừ, chịu rồi điểm ảnh hưởng, có thể rốt cuộc a hay lại là bị thế thi vừa mới chuẩn bị nói ra chỉ nghe trên lầu vị tiên nguyện đại tiểu thư thanh âm truyền ra này chăn nệm cũng quá kém cũng đổi đổi ta muốn thư tạm diệp hiên liền có chút hiểu rồi hai người chớ mắt nhìn nhau cũng đi vào phòng thế thi đại nhân đến đấy xảy ra chuyện gì có lời đồn đãi nói lá trà có thể chống cự bệnh dịch cho nên nam ba thành lá trà khan hiếm mà bắt đầu cái này không nguyện đi chấn vị cùng phó thành tồn tại mà bọn họ lớn nhất trồng trọt chính là lá trà cho nên còn lại không cần nói cũng biết kia trà diệp chân cốt như vậy hiệu quả à tất cả mọi người sợ hãi, cho nên cũng đột mà bắt đầu. Tế Ti thở dài, bệnh nặng trước mặt, bọn họ thật sự cũng là không có năng lực làm. Nếu không phải có thể bảo vệ Nam Ba Thành chăm họ, như vậy bọn họ gần đó là nói ra vô dụng, cũng chỉ là đổ tiên phiền não. Diệp Hiên sáng tỏ, nói rồi sau một hồi, Tế Ti nói lên mang theo Diệp Hiên đi Nam Ba Thành phụ cận vòng vò một chút. Chúng ta Nam Ba Thành chủ a, đây chính là Đỉnh Thiên người tốt, phù hộ chúng ta Nhất Phương chăm họ được căn bình. vốn là mảnh địa phương này cũng nên ruộng tốt, nhưng là bệnh dịch sau đó cũng đốt. nói tới chỗ này thời điểm Tế Ti mặt đầy khốn đốn bệnh nặng sau đó chính là đại thai, năm nay tinh tượng có biến chỉ sợ sẽ có đại hạn khí trời đi ra ngoài đến thời điểm nam ba thành dân chúng coi như nguy rồi khó khăn bây giờ tối việc cần kiếp trước mắt hay lại là ổn định tình hình bệnh dịch không biết do có thể hay không dẫn ta trước đi tìm một chút nơi này y chút tế ti mặt mày sáng lên hiển nhiên không nghĩ tới cái này ngoại lai tiểu huynh đệ hội nhiệt tình như vậy nhìn hắn bất quá vừa mới bước vào cấp bậc chân thần nếu là thật có thể được việc chính mình tất nhiên sẽ chấp ghép ra toàn bộ khí lực giúp hắn vững bước tiến vào thần vương cấp bậc bên này hai người đón xe đi tới dược vương phủ Dược vương phủ kiến trúc cực kỳ khiêm tốn, đều là kiến trúc bằng gỗ. xa xa nhìn sang một mảnh cỏ dại hoa dại, nhưng là đi tới gần bên, những thứ kia chuẩn đều là dược thảo vật, cũng không thiếu chính là liền Diệp Hiên cũng không nhận ra, có thể thấy đem vô cùng chân quý. đây chính là dược vương phủ, nơi khác đều là một mảnh hoang vu, đạo nơi này là sinh cơ dồi dào, thực vật cũng chưa từng xuất hiện cái gì bệnh dịch tình huống, xem ra vị này y chúc không đơn giản à. đi vào đại môn, liền gặp được hai cái mặc chỉnh tề tiểu dược đồng bưng chén trà đi tới, thế thi đại nhân mạnh khỏe, xin mời, dược đồng đem chén trà đưa tới. Thế Ti uống một hơi cạn sạch, Diệp Hiên cũng giống như vậy làm được. Dù sao chủ muốn thế nào thì khách thế đó chứ sao? Này trong chén trà giả bộ không phải trà mà là rượu thảo, uống sau đó thần thanh khí sảng, cảm giác trong cơ thể ô trọc chi khí cũng đột nhiên bài tiết ra rồi, nhất thời trong thân thể luyện như du long một loại nhẹ nhàng vô cùng. Nhà Ta Tiên sinh ngay tại dược đường bên trong, bên này đi vào dược đường liền thấy một người mặc trường bảo nam nhân ở trước án hút thuốc. Tới rồi, ngồi. Tựa hồ đối với tế Ti mang người tới chuyện này tương đương lừa thưa bình thường, tự nhiên cũng không có tận lực chiêu đái. Mà là chờ đến trên đầu sự tình cũng làm xong Mới đi tới Vị này là Diệp Hiên Hay ngộ Lời khách sáo không nói ngài tới là bởi vì tìm được linh dược gì tới đi Nghe một chút cái này Y Trúc lời nói Diệp Hiên liền biết rõ fan này nhất định là bởi vì tế ti mang quá rất nhiều người tới Cho nên này Y Trúc cũng sinh ra phản xạ có điều kiện rồi Diệp Hiên cũng không cảm thấy mạo phạm chính mình Vị này Y Trúc khí vũ bất phàm Rõ ràng mái đầu cũng bạc Nhưng khi nhìn diện mạo lại phong thần anh Tuấn rất có hạc phát đồng nhan bộ dáng chính là cái này Diệp Hiên đem chính mình dược tề lấy ra. Thế Ti vẫn là mặt đầy mong đợi. Y dù chúc cũng không thèm nhìn, trực tiếp đặt dưới lỗ mũi người một cái, ngay cả đuổi người nói chuyện đều nhanh muốn bật tốt lên, nhưng lại gắng gượng buộc nuốt xuống. Chuyện này, ánh mắt không tự chủ chuyển động đến dược trên bình, màu sắc xanh sấm. Ngã một giọt thả ở trên ngón tay của chính mình, trực tiếp uống tiến vào. Chân mày hơi nhíu lại, sau đó giãn ra. Thế Ti thấy lần này tình huống, liền biết có vai diễn. Này lao ra hỏa đều đang đêm đến, có thể thấy là chuẩn thức. Không tự chủ liếc nhìn Diệp Hiên, chỉ thấy Diệp Hiên khí định tần nhàn. Ngược lại là giống như người không có sao như thế, cũng không bị làm khó dễ, cũng không cảm thấy không ổn. Ngược lại là so với cái kia ra đời nhà giàu huyết mạch muôn còn phải hiểu chuyện, không khỏi tại nội tâm lại thêm nhiều chút ca ngợi, chờ hắn Nhật Diệp Hiên Thăng Thần Vương này, chính mình nhất định toàn bộ hành trình bảo giá hộ hàng. Người thuốc này, nơi đó tới. Y Trúc nhìn lướt qua Diệp Hiên, vẻ mặt lại trở nên bất thiện rồi. Gia truyền, nói vậy. Như vậy kỹ thuật, làm sao có thể sẽ xuất hiện? Y Trúc hiển nhiên là coi Diệp Hiên là thành là tên lường gạt. Thế nào đây là khương lão? Thế ti mắt thấy vị này lão đầu vẻ mặt thay đổi hoa từ đại như vậy kỹ thuật tuyệt đối không thể là đương thời có thể xuất hiện Ngươi thành thật khai báo diệp hiên không có cách nào nói mình là thông qua hệ thống bắt được hỏi ngược lại ý trúc ngài lại là như thế nào kết luận đây tà sư thừa dược vương dược vương bảo điện thượng thanh tích ghi lại như vậy giải độc dược dược thể nhưng là lấy bây giờ kỹ thuật căn bản là không có cách tạo ra Ngươi nhanh nói thật đừng để cho ta đưa ngươi thấy quan phủ đến thời điểm có thể sẽ không tốt diệp hiên vừa mới chuẩn bị cho lời y trúc giành nói trước khác nói với ta ngươi là y học thế gia ngươi căn bản không thông dược học Đừng mơ tưởng lừa dối vượt qua kiểm tra. Xem ra tùy tiện tìm một cái cớ thì không được rồi. Không có cách nào Diệp Hiên liền không thể làm gì khác hơn là nói thật. Trên thực tế ta cũng không phải cái địa phương này, thậm chí thế giới không phải nhân. Chương 776, Yêu hoa. Diệp Hiên này lời nói xong, tế ti cùng ý thúc trên mặt chỉ là hơi hơi lộ ra một chút nghi ngờ, rất nhanh thì biến mất. Không trách nắm giữ cái này kỹ thuật ý thúc lúc này mới vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều. Ngược lại là Diệp Hiên, còn kỳ quái. Bọn họ thế nào nhẹ nhàng như vậy liền đón nhận cái hiện thực này? chính mình còn tưởng rằng yêu cầu tốt một phen giải thích vị này tế thi a thông thiên văn biết địa lý chúng ta sớm liền hiểu có những thế giới khác tồn tại chỉ chẳng qua hiện nay mới tính cả gặp được được rồi được rồi khắc đinh hót liền nói thuốc này thủy hữu dụng không tế thi mặt đầy mong đợi dĩ nhiên thập phần hữu dụng vậy là được rồi ta phải nhanh cho thành chủ dùng tới được mấy người vội vàng hướng thành chủ phủ chạy tới nhưng là lời nói này dễ dàng làm cực kỳ hả khắc thành chủ ở thành chủ phủ sao bản thể ở hồn thể không có ở đây mà hồn thể là hắn căn nguyên. Có lẽ chúng ta có thể thông qua dược vật để cho hắn khôi phục lý trí, y chốc nhắc tới tựa hồ lòng tin 10 phần dáng vẻ, căn bản cũng không có thực tế cân nhắc phải làm thế nào làm. Quả nhiên, thất bại. Món thuốc đi vào thành chủ không có chút nào tỉnh lại vết tích. Bọn họ phải nhất định ở dân chúng trước mặt tạo tốt thành chủ hình tượng. 3 năm thành chủ nhiệm kỳ mới nghi thức sắp đến, lúc này nếu như thành chủ không được, sợ rằng phần lớn công lao liền muốn chuyển tới nguyện Đi nơi đó a. Thế Ti than thở nói, nhưng là không có biện pháp. 3 năm thành chủ nhiệm kỳ mới Diệp Hiên đã đã nghe qua trường mấy hồi rồi, lúc này rốt cuộc có cơ hội hỏi cho rõ rồi. Phải, dựa theo chúng ta Nam Ba Thành quy củ, do người đi, Phong Lăng, Hoàng Hôn, Thủy Ảnh, treo một năm cái đại chấn đại biểu để cử ra thành chủ, lấy bỏ phiếu nhân tuyển cuối cùng tỷ võ thủ thắng. Cái này lại cân nhắc đến lòng người lại cân nhắc đến thực lực. Nhưng là Nam Ba Thành chủ tình huống như vậy, trên thực tế Phong Lăng cùng treo một nhị chấn nhất định sẽ ủng hộ thành chủ, chỉ là Thủy Ảnh chấn hiện tại quản lý việc nhà đung đưa không ngừng, lại tuyển cử ngày đó, thành chủ nếu là tỉnh không đến lời nói, coi như nguy rồi. Trên thực tế Diệp Hiên đối với cái này vị Nam Ba thành chủ, trên thực tế không có tốt như vậy ấn tượng. Nhưng nếu Đàm lão cùng tế ti đều nguyện ý trợ giúp, chắc hẳn hẳn là một cái không tệ thủ lĩnh. Việc cần kiếp trước mắt là như thế nào tìm được thành chủ hồn thể đây. Diệp Hiên tự nhiên không cân nhắc cái nào chuyện bắt lãnh, chính mình vẫn chờ đánh bại vị này thành chủ, đi ra ngoài đây. Tự nhiên tự nhiên. Hai người đều là gật đầu. Đây là la Bản, phía trên có thành chủ một luồng hồn khí, nói không chừng có thể giúp một tay. Diệp Hiên nhận lấy, la bàn tinh xảo cũng không diện tích phương phía trên cây kim chỉ hướng mũi một cái phương hướng không ngừng chuyển động xem ra chính là chỗ này bất quá y trúc cùng tế ti cũng không có cao hứng như vậy trên thực tế cái phương hướng này chúng ta cũng phải người tìm nhưng là thật sự là không có cách nào tìm tới các người biết không biết rõ thành chủ thích nhất hoặc là để ý nhất cái gì y trúc cùng tế ti nghe diệp hiên lời nói cũng sửng sốt một chút hay lại là y trúc trước phản ứng lại thành chủ để ý nhất chính mình từ trần thế tử qua đời đúng 5 năm trước liền qua đời có thể hay không mang ta đi nhìn một chút chuyện này y trúc có chút do dự Tế thi vì lo lắng Diệp Hiên mang lòng bất mãn liền nói rằng, không phải chúng ta không tin được Diệp Hiên thiếu hiệp, thành chủ phu nhân mộ địa ở Cheo Mộc Trấn, chúng ta thứ nhất một lần sợ rằng quá thương thì Giang An rồi. Nhiệm kỳ mới tuyển cử ở ngày nào? Mới ngày sau, xem ra để lại cho Diệp Hiên thời gian đúng là không tệ. Diệp Hiên vẫn là quyết định đi trước Cheo Mộc Trấn muốn đi hiểu một chút vị này đã qua đời thành chủ phu nhân. Cheo Mộc Trấn hoàn toàn bất đồng với Phong Lang Trấn tình huống, giống như Giang Nam Thủy Hương một loại vùng, nhưng là thật sự tới chỗ thậm chí ngay cả bóng người cũng không thấy được, phần lớn người đều đi trung quanh nguyệt đi Trấn rồi. Nơi này đều nhanh thành cái không chấn rồi. Đàm lao thở dài nói. Trên thực tế ban đầu chuyện kia cũng ly kỳ. Thành chủ phu nhân cũng là bị bệnh ly thế. Không giống với nam ba thành chính giữa những người khác, thành chủ phu nhân chưa bao giờ tu hành, an tĩnh giống như là một cái người bình thường. Ở nơi này thượng võ địa phương, như vậy là thật kỳ quái. Có thể nói thêm nữa nói vị này phu nhân sao? Thì như thành chủ cùng nàng là thế nào con biết? nay trên thực tế, chúng ta đối nơi này ta phu nhân hiểu cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết rõ vị này phu nhân giống như là đột nhiên đi tới chúng ta cái chấn trên này, gặp còn lúc còn trẻ thành chủ. Hai người vừa thấy đại yêu, sau đó liền kết hôn rồi. Có thể có con ít. Diệp Hiên nhíu mày một cái, cảm giác giống như là tầm thường cố sự như thế, nghe không khác người đi ra ngoài kỳ, có lẽ trong mắt tình nhân gia Tây thì đi. Không có, tình cảm vợ chồng là tốt, nhưng lại không có hài tử. Ý thúc kiểm tra qua, thành chủ phu nhân thân thể a có chút suy yếu, cho nên một mực điều chỉnh. Nhưng không nghĩ, đi sớm như vậy. Nói tới chỗ này thời điểm, Đàm lão nụ cười hài lòng tiếp với trong mắt hắn, này là một đôi biết bao thâm tình vợ chồng, có thể là thế nào ở Diệp Hiên trong lỗ thai, lại không có cảm nhận được từng kia tình ý đây, kia thành chủ phu nhân khỏe nhìn sao? Thiên Tiên Hạ phàm cũng không quá đáng, mặc trang phục rất là bất động, mặc dù có chút chọc người chỉ trích, nhưng sau đó đều bị thành chủ chỉ điểm qua. Nội tâm của Diệp Hiên nghi ngờ là càng lúc càng lớn, một cái không rõ lai lịch nữ nhân, lại thành thành chủ phu nhân, các ngươi thành chủ liên nhâm rồi hả? Ừ, bên trên ba năm cũng vậy, dù sao thành chủ là có khả năng nhất chạm được thần hoàng cấp bậc đàn ông khen lên cái kia thành chủ, đàm lao thật đúng là tận hết sức lực, nhưng là ngài trình độ cũng không thấp a. Trên thực tế chúng ta đều là thua thiệt nhất phương thủy thổ chiếu cố, nơi này vốn là linh khí dư thừa nhất là thích hợp tu tiên dương tính, cố mà ở trong đó nhân trình độ cảnh giới cũng càng cao. Chính là như vậy, chúng ta mỗi lần thăng nhất đoạn, dù sao có cực kỳ hà khắc yêu cầu, tuy nói chân thần khắp nơi đi, nhưng nếu là cùng ngài so sánh bên trên, sợ rằng chỉ có bị đánh phần. Không trách, chính là những thứ kia đã sắp chạm được thần vương biên giới các vị, cũng không dám cùng Diệp Hiên chính diện nghẹn cương nguyên nhân. Trước một phần. Vũ vật màu vàng nhạt tiểu hoa tránh đi đến khắp nơi đều là cùng những địa phương khác có hoàn toàn bất động, giống như là giải ra một cái đóa hoa thảm như thế. Đây là thành chủ đại nhân đặc biệt loại ở chỗ này là thành chủ tự tay trồng, bình thường cũng không cho người khác đến gần, nói là này đóa hoa rất giống thành chủ phu nhân, gọi là thỏ nhúi hoa, đóa hoa giống như là con thỏ nhỏ như thế dễ thương. Mùi ngược lại là đậm nhã, chỉ là mùi này nghe thấy tới chỉ cảm thấy có chút không ổn. Loan thoáng, Diệp Hiên phảng phất ở nào đó tả phái cổ tịch bên trên bãi kiến tương tự đóa hoa, hệ thống. Phân tích một chút. Diệp Hiên yên lặng mở ra hệ thống. Thỏ Nhụy Hoa, thực vật thân thảo cây lâu năm, có độc. Xưa nay thường thường dùng để chấn hồn, có thể bảo đảm thi thể bất hủy bất lạn hồn phách không tiêu tan. Đóa hoa yêu cầu huyết dịch bồi bổ. Này hoa quả thật là có đại cổ quái. Nhưng là làm sao sẽ trồng ở Ái Thê trước mộ phần đây? Chương 777, xé nát mặt nạ. Thừa Diệp đàm lão không chú ý, Diệp Hiên len len tháo xuống một đóa tiến hành hóa nghiệm. Sát trời đã không còn sớm, xa xa chiều tà đem chọn cái thành trấn cũng bao phủ ở yên lặng tường hòa mê người màu vỏ quýt. Để cho người ta không nhịn được liền liền tưởng đến tính lặng cái từ ngữ này. Chỉ nơi này là trang nghiêm một tòa không không thành chấn. Đi về trước đi." Đàm Lao chỉ trước mặt đường, mặc dù nơi này không có ai, nhưng là đã từng thành chủ ở kia phiến nhà ở vẫn có thật tốt cái giữ. Đơn giản ăn đi một tí cơm nhạn, trên thực tế không ăn cơm cũng là có thể. Nhưng là người tu hành thường thường vẫn không đổi được ăn cơm tói quen, cho nên vẫn sẽ ăn một ít thỏa mãn ham muốn ăn uống. Diệp Hiên ngủ ở thôn phòng bên trái, đến gần đường phố vị trí. Thỏ Dụ Ba Hoa Diệp Hiên cầm đi hóa nghiệm rồi, quả nhiên cũng từ mặt bên xác nhận ý tưởng của hắn. Đây chính là một loại dùng để chấn hồn quỷ dị thực vật. Rõ ràng mở miệng ngậm miệng đều là làm người ta hâm mộ câu chuyện tình yêu. Vậy tại sao còn sẽ có loại này chuyện lạ tình đây? Hơn nữa, Diệp Hiên ở thành chủ phủ thấy Nam Ba dã vọng thời điểm, bộ dáng kia rõ ràng là có chút dữ tợn. Nếu là nói một vị tuyệt đại mỹ nhân yêu nội hàm cố sự cũng không phải là không có, chỉ là cũng vô cùng hí kịch hóa đi. Hơn nữa này cái thành chủ phu nhân tựa hồ, hay là từ khác thế giới mà tới? Không trách đàm lão cùng tế ti bọn họ nói nữ nhân này cùng với biết rõ mình thân phận thời điểm, một chút kinh ngạc cũng không có. Nguyên lai là sớm đã có như vậy trước tình rồi. Đối với vị này thành chủ phu nhân, Diệp Hiên hay lại là cảm thấy rất hứng thú. Một cái dị thế giới đến nữ nhân, lại ở chỗ này phát sinh hình dáng dị sự tình đây. Ban đêm ngủ cũng không yên tĩnh, mặc dù trấn trên không có ai, nhưng là đàm lao mang tới những người này luôn là ở trấn hai bên đường phố tới tới lui lui tuần tra. Thừa dịp đêm khuya, Diệp Hiên đứng dậy, dễ như trở bàn tay lên nóc nhà, nhìn những thứ kia quần áo đen người dơ cất bước ở hai bên đường phố tới tới lui lui tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Theo bản năng, Diệp Hiên không có đi lên hay lại là thuận đường che giấu nhìn chính mình khí tức. Nơi này quả thật có dồi dào linh lực có thể cung cấp tu hành. Nhỏ giọng một chút, chậm một chút. Nếu là kinh động phu nhân an nghỉ nơi, bắt các ngươi thử hỏi. Đúng đại nhân. Bọn họ tựa hồ đang tìm cách chuyện gì. Có một ít đội nhân mã bị phân đi ra, Diệp Hiên ngay sau đó cùng đi. Ngoài trấn phu nhân nghĩa địa, có một đội người trực tiếp nắm cái sẻn cùng xích sắt, tựa hồ đang đào đồ vật. Sẽ không phải là đào quan tài đi. Diệp Hiên không dám nghĩ tới. Dù sao những thứ này hộ vệ áo đen là nghe theo đảm lao chỉ thị, đảm lao trong miệng thập phần kính nể thành chủ. Lời này không có giả. Kia tại sao còn muốn? Đối đã người chết, mạo phạm bọn họ an nghỉ đây. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Động tác nhanh lên một chút. Cũng cẩn thận. Khách mạo phạm phu nhân, luôn miệng nói không muốn mạo phạm, nhưng vẫn là phải đào rồi người khác nghiếc điệp. Còn đúng là nhiệm ai? Diệp Hiên không có lên tiếng cũng không có hiện thân, nhìn bọn hắn đem quan tài moi ra, sau đó đượng trên xe ngựa cả đêm liền muốn chuyên trở ra ngoài. Dựa theo Đàm lão cách nói, nơi này vốn là hàn linh lực dư thừa, nhưng lạ bây giờ chính mình nhưng là hoàn toàn cũng không cảm giác được loại tư vị này, hai tay thả trên mặt đất linh lực khô kiệt, trừ lần đó ra, chỉ cảm nhận được rất nhỏ đại địa lực lượng, chính đang duy trì cái địa phương này sinh linh. Giống như là bị móc giống mỏ than đá hang động, lại bị ngoại lực một tuổi, chỉ sợ là dễ dàng xuất hiện linh lực loang xuống tình huống. Đến thời điểm này một mảnh sinh linh cũng phải bị uy hiếp. Diệp Hiên bản không phải xen vào việc của người khác nhân, nhưng là cái này cũng hết thể hết thể, lại không thể không sinh ra một ít ý nghĩ khác. Nam Ba Thành thành chủ, thật giống là bọn hắn nói tốt như vậy sao? Diệp Hiên trở về phòng, lại phát hiện Đàm Lao đã ngồi ở bên trong phòng, tựa hồ đang đợi chính mình. Cõng lấy sau lưng thân thể. Diệp Hiên tạm thời không nhìn ra ý tưởng của hắn rốt cuộc là cái gì. Trong bóng tối, hắn lên tiếng, "Thấy được." Giọng lưa thưa bình thường, tựa hồ cũng không lấy tại sao. "Ngay từ lúc ngươi nói muốn tới thời điểm, ta đến lượt ngăn cản ngươi." "Đáng tiếc, đáng tiếc tiếca." Đàm lão giọng biến chuyển cực nhanh, giống như là hạ quyết tâm. "Kia nếu như vậy, liền không để lại ngươi." Trong bóng tối, mũi kiếm sáng lên. Lão giả dốc toàn lực như vậy đem chiêu thức hướng Diệp Hiên đầu đi qua, Diệp Hiên đều nhất nhất hóa giải. Trên thực tế tỷ thí đứng lên, Diệp Hiên cũng không kém chút nào cái gì thậm chí ở chiến đấu trên kỹ xảo còn càng thắng được đàm lao, có cái gì không đúng, này phi thường có cái gì không đúng, yêu hoàng kiếm ra, cần ầm huyết mà vào, một chiêu bên dưới, huyết dịch văng tung tóe mà ra, đàm lao che cổ mình hướng xuống đất đập tới, ngay trong ánh mắt viết đầy chủ trừ, một giây kế tiếp liền tắt thở rồi, diệp hiên thậm chí ngay cả một câu hỏi cũng không hỏi, đột nhiên xuất hiện chiến đấu, như vậy, chính mình phải đi đuổi theo cái kia quan tài mới được, đem đàm lao thi thể chôn rồi sau đó, diệp hiên trực tiếp đuổi theo những thứ kia hộ vệ áo đen đi. Bọn họ mục tiêu là trở lại Nam Ba Thành, tại sao vậy chứ? Tại sao rời đi ái thê phần mộ muốn lén lén lút lút như vậy? Diệp Hiên trở lại Nam Ba Thành, nhưng là tình huống trong thành tựa hồ cũng thay đổi dạng, toàn bộ thành an tĩnh tưởng hòa cảnh tượng đều thay đổi. Mà lúc này, Minh gia thiếu gia cùng tiểu thư Nguyệt gia bị thương đứng ở thành tường chóp đỉnh. Tiêu công tử một thân bạch y không quan tâm, mà hai vị kia ra thế hiển hách tiểu thư thiếu gia, đối mặt là mặc trường bào màu đen nam nhân. Một cái chính mình có chút quen mắt nam nhân. Vâng. Nam Ba giá vọng. Ngươi phải đem toàn bộ Nam Ba Thành Đô Lâm vào ngươi muốn nghiệt chính giữa sao? Nữ nhân kia không lưu được. Ngươi suất nguy hiểm lớn như vậy, nàng còn không phải chết. Ngươi lại còn liên hiệp Khương tế Ti muốn nghịch thiên làm. Nguyệt Tiểu Thư khẩu khẩu thanh thanh chỉ tựa hồ chính là thành chủ phu nhân. Diệp Hiên cũng không dễ dàng đi ra. Ngươi làm sao sẽ biết rõ, nàng chính là ta toàn bộ." Nam Cung Giá vọng lên tiếng. Nhìn cái bộ dáng này cũng không có bất kỳ không tốt. Chẳng lẽ là giả bộ. Ngươi lừa gạt rồi chúng ta người sở hữu. Bây giờ còn muốn sống lại nàng, không tiếc muốn làm cho cả Nam Ba Thành cho ngươi hy sinh." Nam cung dã vọng, ngươi cái này mặt người lòng thú dã hỏa." Minh công tử hét lớn một tiếng, trực tiếp xông ra ngoài. Ở vừa mới muốn đến gần Nam Ba dã vọng thời điểm, trực tiếp bị xé bể thành bột. Vụn thịt cùng huyết dịch phọt ra ra một đạo vết máu, để cho người nhìn chứ cũng không nhịn được muốn nôn mửa. Diệp Hiên không có xuất thủ, cũng căn bản không kiếm xuất thủ. Đang không có làm rõ ràng sự tình trước, hắn còn rất nhiều nghi vấn. "Ngươi lại, ngươi lại giết minh hiểu sinh." Kinh ngạc biểu tình viết ở Nguyệt tiểu thư trên mặt. Nhưng làm một giây kế tiếp nàng cũng nhất thời tiến lên, đem trong tay mình hồ điệp phi tiêu làm mồi dụ. Diệp Hiên biết rõ, nữ nhân này vẫn không thể chết, trực tiếp mở ra chính mình cái giới, bảo vệ nữ nhân này. Nam Ba giã vọng kinh ngạc, "Ngươi dám ngăn cả ta? Mặc dù không biết rõ ngươi vì sao phải xuất thủ, nhưng rất rõ ràng hai vị này cũng không phải đối thủ của ngươi." Nam Ba thành chủ, ngài tựa hồ không nên đem đao nhọn vung cho đồng bạn. Chương 778, giang hồ gặp lại, đại kết cục. "Nàng mới không phải." Nam Ba giã vọng giống giận, căn bản không có bản thể hòa hồn thể tương phân cách tình huống. "Mình bị lừa." Đây là Diệp Hiên phản ứng đầu tiên. Nhìn lướt qua dưới thành tế ti, Lúc này hắn đang không ngừng tiến hành cầu nguyện. "Thanh chủ đại nhân, thời gian liền sắp tới, ngài cần phải nhanh một chút xử lý hết thảy các thứ này." "Còn xử lý cái gì, các người đám này hại quần chi mã." Diệp Hiên là càng nghe càng hồ đồ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới Nguyệt tiểu thư căn bản khinh thường lý tới Diệp Hiên, ngươi cũng là một đần bụng dạ, Nam Ba dã vọng lòng ngu dã thú, không tiếc tống táng toàn bộ Nam Ba thành cũng phải sống lại cái kia chết đi nữ nhân, cuối mùa là quất. Ở nghe được cái tên này thời điểm, thanh chủ rõ ràng trở lên màn ra. Tựa hồ thật lâu cũng không có nghe tới. Cho dù sống lại thì đã có sao? Nàng lại không phải thật tâm thích ngươi. Ngươi dùng bẩn thỉu thủ đoạn không để cho nàng trở về, nàng hận ngươi cũng không kịp, làm sao có thể nguyện ý trở lại? Ngươi chính là ý nghĩ ngu ngốc đi. Ha ha ha! Nàng sẽ không tha thứ ngươi. Nguyệt tiểu thư tựa hồ đang phát tiết chính mình bất mãn, nhưng là không có chú ý tới trước người người nam nhân kia rõ ràng biến hóa tâm tình, còn không chờ Diệp Hiên phản ứng kịp, người sau lưng một trận tắt thở. Ngạch, phốc, giọt máu bình phun về ra, ầm ầm ngã xuống đất. Nguyệt tiểu thư từ ở không có một người trăng sáng ban đêm trên bầu trời tinh tinh tựa hồ rơi một viên diệp thiếu hiệp ngài cũng phải cùng ta đối nghịch sao nam nhân đứng ở trên cổng thành chút nào không cảm giác mình ở trước mặt diệp hiên giết hai người có gì không đúng tựa hồ còn đang thử thăm dò thái độ của diệp hiên là cái gì ta không có ý cùng ngươi đối nghịch vậy thì tốt nam nhân trong đầu nghĩ lấy diệp hiên trước mắt trình độ tựa hồ là không cách nào lật lên sóng chính mình muốn sống lại là quất phải nhất định sống lại nàng dục vọng mãnh liệt làm cho đàn ông xoay người liền chuẩn bị đi xuống diệp hiên lại lên tiếng đam chết già Nam nhân không quay đầu lại, cũng không quay đầu lại trực tiếp bay xuống. Một cái như vậy chung người hầu, lại không chiếm được nên có đối đái. Lạnh lùng chết ở một cái không nên thuộc về mình ban đêm, cùng những người này như thế. Ồ, người vô dụng không nên lưu trên đời này, cho nên nam nhân chỉ còn lại lãnh đạm lời nói. Sau lưng chật lóe, một thanh trường kiếm trực tiếp bay đi. Là yêu hoàng kiếm. Nam nhân đưa ra hai ngón tay ngăn lại. Ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Giọng bất thiện, nhìn cái bộ dáng này là một dây kế tiếp liền chuẩn bị động thủ. Con người của ta không khác yêu thích, liền là ưa thích, nhiều, Nhàn, chuyện. Diệp Hiên mím môi một cái, hỏa đạo sắc lệnh. Hồng liên nghiệp hỏa từ lòng đất dâng lên, đột nhiên vây lại nam nhân. Nam nhân khinh thường lắc đầu một cái, chỉ bằng những ngọn lửa này liền muốn ngăn trở chính mình sao? Không khỏi không biết tự lượng sức mình đi một tí. Theo tay vung lên, trước mặt nghiệp hỏa trực tiếp tắt. Nam nhân từ cho bụi chính giữa đi ra, ai cũng không ngăn cản được ta. Vậy thì mời đi. Diệp Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay yêu hoàng kiếm sát khí nổi lên bốn phía, thân kiếm thậm chí còn ở có chút lắc lắc cùng với hô ứng. Nhìn dáng dấp phải nhất định ảm vết mới có thể thu nhập võ kiếm rồi. Mấy fan tranh đấu bên dưới, Diệp Hiên không có rơi xuống hạ phòng, mà nam nhân cũng không có chiếm được tiện nghi. Hắn hiển nhiên cho là tuyệt đối không thể. Nơi này linh lực đã sớm khô kiệt, ngươi không chiếm được bất kỳ ủng hộ, dĩ nhiên không chiếm được chỗ tốt. Ta là từng điểm từng điểm tu luyện tới, hồn cơ mạnh mẽ. Diệp Hiên một tiếng bạo nổ giống, trên người nhất thời khí thế tăng vọt, mấy chiêu bên dưới, nam nhân đã dần dần không địch lại. Ngươi không ngăn cản được ta. Nam Ba dã vọng cũng tiến vào đốt huyết giai đoạn, đây chính là so đấu nội tình lúc, ai cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Hai món vũ khí ở giữa không trung âm thầm phân cao cấp. Có thể chém yêu hoàng kiếm dù sao cũng là thần khí, không phải bình thường tục vật có thể ngăn cản. Một giây kế tiếp, yêu hoàng kiếm phá kiếm mà ra, trực tiếp một kiếm đứt cổ. Nam nhân ngã xuống trên đường phố, chảy ra máu bị đại địa thấm vào. Vẻ này bị hấp thu khô kiệt linh lực lần nữa trả lời. Bên cạnh tế ti thấy một màn như vậy không chỉ không có hốt hoảng ngược lại đi tới, chúc mừng Diệp Hiên hoàn thành nhiệm vụ. Một giây kế tiếp Hắc Lang lệnh từ giữa hư không đi ra, đưa tay ra, "Chúc mừng ngài, bây giờ có thể theo chúng ta đi thành Vân giới rồi." Diệp Hiên liếc mắt một cái cái kia tế ti, không nghĩ tới đây cũng là một cái tiềm năng nhân. Thật là không nghĩ tới. Diệp Hiên có chút chết thay trên đất người đàn ông này không đáng giá. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bạch bạch nộp mạng, ta sẽ không đi. Không nghĩ tới câu này lời vừa nói ra, kia hai người vẻ mặt đột nhiên đại biến, hiển nhiên có chú ý. Vừa nhưng thiếu niên này không muốn theo chân bọn họ, vậy cũng chỉ có thể hủy diện. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ sau đó, Diệp Hiên càng nhanh nhân một bước. Diệp Hiên vẫn khệ cái quyết, chạy ra khỏi mảnh địa phương này. Chờ đến Diệp Hiên vừa chạy ra cái địa phương này, Hắc Lang lệnh lập tức đuổi theo ở sau lưng. Trong thân thể hệ thống không ngừng chế biến trước. Nguy hiểm nguy hiểm. Hiện hữu thế giới đang ở băng bàn, mời thoát đi. Nhưng là Diệp Hiên còn không có làm bây giờ rõ ràng cái tình huống này, cho nên không thể cuốn cuồng chuyển tới những thế giới khác chính giữa. Ngay cả đuổi tới Hắc Lang lệnh cũng có chút kinh ngạc, thế nào? Thế nào cái thế giới này đều là cũng đan bể tan cảnh, rõ ràng chỉ là thu hồi Nam Ba Thành mà thôi. Có cái gì không đúng? Nhưng là Hắc Lang lệnh cũng không có muốn sâu như vậy, như cũ hướng Diệp Hiên phương hướng đuổi theo. Nam Ba Thành thành chủ, Nam Ba Giá vọng giam cầm dị thế giới tới bình dân lạc quất, hút lấy số lớn Nam Ba Thành linh lực, tạo thành một đời Nam Ba Thành anh hào mất mạng hiện nay sống lại cuối mùa là quất gặp phải thất bại. Tại nguyên buồn trong vợ kịch chính là cái này tế ti dẫn dắt Nam Ba Dã Vọng làm như thế, mà nguyên nhân chính là ở chỗ như vậy có thể nhanh chóng cất nhắc Nam Ba Dã Vọng là đối với hắn một cái huấn luyện cùng khảo nghiệm. Kết quả Nam Ba Dã Vọng cũng không có thông qua, mà nội tâm chấp nghiệm không ngừng bành trướng, đưa đến phải nhất định diệt trừ người đàn ông này. Đây cũng chính là Thanh Vân Giới nhân lợi dụng Diệp Hiên nguyên nhân, bọn họ tự xưng thiên đạo, tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ, lại dùng người khác tay thỏa mãn chính mình mục tiêu. Thật đúng là một đám mặt người lòng thú, Phật khẩu xả tâm ra hỏa. Diệp Hiên nhìn biết thực chất, đương nhiên sẽ không với những người này làm bạn. Gây gớm chính là rời đi cái thế giới này, ngược lại cái thế giới này, tuyến đã hoàn thành không sai biệt lắm. Thế giới tuyến đang không ngừng sụp đổ, hệ thống đang ở cho Diệp Hiên thành lập đường hầm không thời gian rời đi nơi này. Không nghĩ tới sau lưng Hắc Lang lệnh như cũ không ngừng theo sát, Thanh Vân giới không chiếm được, liền phải lập tức biến mất. Không có cách nào Diệp Hiên không thể làm gì khác hơn là đem chính mình hai quả yêu linh châu ném ra ngoài. Nhất thời hai quả linh châu trực tiếp hóa vì chính mình hai cái chân thần vân thân đang cùng Hắc Lang lệnh vật lộn. Trước mắt màu trắng quang mang điểm càng ngày càng lớn, xem ra là thành lập được đường hầm không thời gian rồi. Diệp Huyên cơ hồ là cũng không quay đầu lại trực tiếp thoát đi nơi này, càng đi lên những tu hành đó lòng người lại càng phát không thuần thúy. Đã bất đồng bất tương Vim lưu, đây là trăm ngàn năm cũng không thay đổi đạo lý. Liên chờ đến ngày sau dò nữa kết quả.